Võ quán mới. Lão giả kia lông mảy dương lên, phía sau nhưng có tông phái chống đỡ. Tông phái tên là Đại Vương Sơn. Chưa nghe nói qua. Lão giả trực tiếp khinh thường lắp đầu, tiếp tục hỏi thăm trong tông phái nhưng có chung vị thần, mấy vị. Tô Vũ trầm rãi lắp đầu. Lão giả không nhìn nữa Tô Vũ, vậy nhưng có gia tộc chống đỡ? Không có. Nghĩ không ra lại là cái ba không sản phẩm. Lão giả trong mắt khinh thường không còn che giấu, quán chủ khảo hạch phân vị thiên địa người tam đẳng, người muốn thi loại nào Quán chủ tự nhiên cũng chia đẳng cấp, đẳng cấp cao quán chủ đối vũ ký cùng công pháp kiến giải độc đáo, thường thường có thể dạy dỗ càng thêm xuất sắc đệ tử, thiên cấp quán chủ địa vị thường thường so với một số tông phái trưởng lao cao hơn, làm cho thiên cấp quán chủ dạy bảo chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Thiên cấp đi. Tô Vũ không cần nghĩ ngợi nói ra. Thiên cấp. Lão giả trên mặt khinh thường càng sâu, nhắc nhở ngươi một câu, thiên cấp quán chủ chắc thí chẳng những cần giao nộp 10000 mai thượng phẩm linh thạch, mà lại rất có thể sẽ bị thương nạn. Cẩn thận dựng thẳng đi vào hành đi ra. Mười ngàn mai thượng phẩm linh thạch, không quý. Tô Vũ tiện tay xuất ra linh thạch thẻ. Người muốn tìm cái chết, cái kia liền đi đi. Dọc theo cái này trên cầu thang đi, rẽ trái lựa chọn một cái phòng. Lao giả cười lệnh, tùy ý ném cho Tô Vũ một thủy tinh cầu, đây là dùng để ghi chép khảo hạch thành tích, đồng loạt mang vào. Tô Vũ đi đến bậc thang, đang chuẩn bị vào cửa, lại nghe thấy một thanh âm quen thuộc. Vạn kiếm vô quán hồng kim thạch đến đây tiến hành quán chủ khảo hạch. Hồng Kim Thạch nên ngang đi vào khảo hạch đường. Ha ha ha, thì ra là Hồng quán chủ, lần này là chuẩn bị trùng kích địa cấp khảo hạch sao. Lao giả chắp tay một cái, vô cùng nhiệt tình. Không tệ. Chúng ta vạn kiếm võ quán tính toán mở phân quán. Hồng Kim Thạch đã tính trước nói, tiếp lấy nhìn về phía Tô Vũ, nhướng mày, lại là ngươi. Hắn chính là phân quán quán chủ, bởi vậy lúc này mới đi mua sắm cực phẩm võ quán, cùng đến nơi đây tiến hành khảo hạch, cùng Tô Vũ trình tự nhất trí. Tô Vũ vẹn vẹn quét liết hắn một chút, liền không hề nhìn nhiều, trực tiếp đi vào khảo hạch gian phòng. Không cần thiết đem tinh lực tiêu vào loại người này trên thân. Hồng quán chủ quen biết hắn. Lao giả thử gió hỏi. Một cái giống nhằm cất chó ra hỏa. Hồng Kim Thạch không tin Tô Vũ có thể giết Tu La, lệnh bài kia tất nhiên không phải bằng bản lĩnh thật sự thu hoạch được. Nếu như không phải Tô Vũ, cái kia đặc cấp mặt tiền cửa hàng cũng là hắn, vậy cần giống bây giờ, vẹn vẹn có một cái nhất lưu mặt tiền cửa hàng Xem ra hai người có khúc mắc ga. Lao giả kia trong lòng lập tức nắm chắc, theo khinh thường nói, ha ha, tiểu tử kia không biết trời cao đất rộng, lại dám đi tiến hành thiên cấp quán chủ khảo hạch. Thiên cấp! Hồng Kim Thạch khỏe miệng nổi lên một tia cười lạnh, ác độc nói, chết ở bên trong mới tốt nhất. Tô Vũ chết, cái kia cực phẩm võ quán cũng liền thành vô chủ chi vật, đến lúc đó hắn có thể mướn. Hồng quán chủ yên tâm đi, thiên cấp võ quán khảo hạch hắn không qua. Lao giả định nọt nói, Qua mất tự nhiên cũng liền lấy không được võ quán bằng chứng. Hồng Kim Thạch gật gật đầu, tiếp lấy tiến nhập địa cấp quán chủ khảo hạch gian phòng. Mà lúc này, Tô Vũ chạy tới gian phòng chính giữa, gian phòng kia cũng không lớn, vô cùng chống trải, tại gian phòng ở mép để đặt lấy các loại binh khí. Quán chủ khảo hạch chủ muốn khảo hạch là thực chiến còn có vũ khí. Thực chiến cường đại, vũ khí cao cấp, đối vũ khí năm chắc độ cao, như vậy tự nhiên là có xưng vì một đại tông sư tư cách. Võ giả tự nhiên có tiện tay binh khí. Một khi lựa chọn binh khí, đứng trong phòng 5 giây, liền sẽ có lấy hư ảnh xuất hiện cùng ngươi giao chiến, nếu là doanh tác đại biểu tương ứng binh khí khảo hạch thông qua. Tô Vũ tùy ý quét mắt một vòng, tiếp lấy liền tay không tấp sắt đứng trong phòng, yên tỉnh chờ đợi. chương 701, đâm lao phải theo lao. Vâng, một đạo màu đen hư ảnh đột nhiên xuất hiện tại Tô Vũ trước mặt. Cái này hư ảnh thế nào vừa xuất hiện, toàn thân khí thế đều đột nhiên bạo phát, linh lực bạo dũng, hạ vị thần cao đỉnh phong Cảnh giới cao hơn Tô Vũ ra một cái cảnh giới nhỏ. Hướng. Hư ảnh không nói hai lời thì đối với Tô Vũ đánh tới, Tô Vũ nhanh chóng, cơ hội chấp mắt tự đến. Mà lại, theo hắn quan hiện, ven đường thế mà lưu lại từng đạo hư ảnh, những thứ này hư ảnh mặc dù không có lực công kích, nhưng là cũng đồng dạng tại hướng về Tô Vũ vọt tới, cực kỳ mê hoặc tính. Thăng cấp thân hình công pháp. Tô Vũ trong lòng giận mình, hơi kinh ngạc. Công pháp chia làm thành cấp, thiên cấp, địa cấp cùng phàm cấp. Đẳng cấp mỗi cao hơn một tầng, tu luyện độ khó khăn cũng liền cao hơn một tầng. Tuy nhiên công pháp đẳng cấp quyết định công pháp cường đại, nhưng là vũ giả đối công pháp nắm dữ độ, đồng dạng cũng đưa đến tính quyết định tác dụng. Thiên cấp quán chủ khảo hạch, đầu tiên muốn khảo nghiệm thực chiến, đối thủ lại so với chắt thí người cao hơn một cái cảnh giới nhỏ, lần muốn khảo hạch vũ khí đẳng cấp, thư ảnh sử dụng đều là thánh cấp hạ giai vũ khí, cuối cùng nhất còn muốn khảo nghiệm tự thân đối vũ khí nắm giữ độ. Ngũ Châu đại lục thánh cấp vũ khí mấy cái có lẽ đã tuyệt tích. Nghĩ không ra tại thần vực tùy tiện thì xuất hiện, mà lại hư ảnh vũ ký đã tiếp cận với đại thành cấp bậc. Khó trách rất khó xuất hiện thiên cấp quán chủ, cái này độ khó khăn cũng không phải bình thường đại A. Bất quá, đối với bật học tô vũ tới nói, vũ ký này cũng không đáng chú ý. Chỉ xích thiên ngai. Bước chân hơi trao đảo một cái, hán cơ hồ là dán hư ảnh quyền đầu rất quỷ dị xuất hiện tại hư ảnh phía sau. Vâng! Hư ảnh quyền đầu thất bại, toàn bộ không gian đều là bỗng nhiên rung động. Không khí phát ra bạo phá âm thanh, đồng dạng là thành cấp quyền pháp. Lá dụng hồi phong. Một quyền thất bại, hư ảnh cũng không có bối rối chút nào, đùi phải rung động, một cái gió xoáy lượn vòng hướng thẳng đến Tô Vũ đã tới. hắn chân như lao cắt chém không khí. Hàng long thập bắt trưởng. Tô Vũ trong mắt tinh quang lóe lên, phía sau dâng lên thần Long hư ảnh, cảm thấy có tiếng long ngâm, trời đất quay cuồng. Và anh, bàn tay màu vàng lóng cùng hắc ảnh chân va nhau. Bóng đen kia không có chút nào tới chi lực trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, thân thể trên không trung run dày kịch liệt, tiếp lấy cấp tốc biến mất. Ghi chép khảo thí ghi chép thủy tinh cầu hơi hơi sáng lên, sắp thành tích ghi chép, quyển trưởng khảo hạch, thiên cấp, qua. Đây liền xem như qua đi, xem ra cũng không khó mà. Tô Vũ cười cười, tiếp lấy đi đến một bên binh khí bên cạnh, tiện tay xuất ra một thanh kiếm, đứng tại võ trong quán. Ngay sau đó, ở trước mặt hắn thình lình xuất hiện một cái cầm kiếm hư ảnh, trường kiếm quét qua. Hóa thành một đạo trói mắt ánh sáng đối với Tô Vũ đâm tới. Độc cô cửu kiếm, phá kiếm thức. Tô Vũ thân thể nhẹ nhàng nhảy lên, trường kiếm như mưa, linh một tiếng đem hư ảnh trường kiếm đẩy ra, tiếp lấy cổ tay khế đảo, đối với hư ảnh cổ cấp tốc một vòng. Kiếm pháp khảo hạch, thiên cấp, qua. Tô Vũ cười cười, tiện tay lại từ giá binh khí phía trên cầm xuống một thanh đao. Tiếp tục đi. Mà lúc này, khảo hạch ngoài đường, Hồng Kim Thạch trên mặt cười cười, chậm rãi đi ra. Ha, ha, ha. Hồng quán chủ, khảo hạch đến như thế nào? lão giả kia hai mắt sáng lên, nên đón. Chỉ có thể nói là phát huy đồng dạng đi, thành tích tại ghi chép tại cái này trong thủy tinh cầu, còn mời hỗ trợ xem xét. Hồng Kim Thạch Khiêm Tốn cười một tiếng, đem thủy tinh cầu đưa tới. ha hạ, chờ một lát. lão giả kia trên mặt cười cười, bắt đầu xem xét thành tích. Chúc mừng hồng quán chủ, kiếm pháp, địa cấp hạ phẩm. lão giả trên mặt cười cười chúc mừng, cao cấp quán chủ càng nhiều Cản thân là khảo hạch đường nhân viên công trạng liền xem như không tệ, hội thu hoạch được tương ứng khen thưởng. Địa cấp hạ phẩm sao? Miện miễn cưỡng cưỡng xem như hợp ta tâm ý đi. Hồng Kim Thạch tuy nhiên nói như thế, nhưng là nụ cười trên mặt lại là không che giấu được. Mỗi cái quán chủ đẳng cấp đồng dạng chia làm ba phẩm, hạ phẩm kém nhất, thượng phẩm tốt nhất. A, tên kia còn chưa có đi ra sao? Hồng Kim Thạch quay đầu nhìn về phía Tô Vũ vào cửa địa phương, không khỏi kinh ngạc lên tiếng. Ôi, ta đều kém chút quên. Còn có một tên tiểu tử lập tức liền muốn nằm đi ra lao giả kia vô hót một cái mở miệng nói lâu như vậy không phải là chết ở bên trong a Hồng Kim Thạch khẽ trong mày nói không chừng tiểu tử kia đi vào sau này thì hối hận không dám khảo hạch lao giả kia mở miệng nói đang khi nói chuyện hắn đi qua chuẩn bị nhìn xem Tô Vũ Nếu là chết chỉ có thể nói hắn là gieo gió bão, nhưng là khảo hạch đường người chết chuyến đi dù sao sẽ ảnh hưởng một số danh dự nhưng mà không đợi hắn mở cửa Môn liền chính mình mở, đã thấy Tô Vũ sắc mặt bình tĩnh đi tới. Người không có việc gì? Lão giả hai mắt trừng trừng, kinh ngạc nhìn chằm chằm Tô Vũ. Đã thấy Tô Vũ toàn thân không nhốn bụi trần, trên trán liền mồ hôi đều không có, nhẹ nhàng thoải mái, tựa như không phải tiến đi khảo hạch mà chính là nghỉ phép. Có thể có sự tình gì? Tô Vũ tùy ý nói, tiếp lấy đem thủy tinh cầu giao cho lão giả, nhìn xem thành tích đi. Hắn tuy nhiên không có dùng ra toàn lực, nhưng là đã đem hư ảnh đánh bại cần phải liền xem như thông qua đi. Nhìn thành tích, cho ngươi xem cũng là lãng phí thời gian. Lao giả khinh thường Thiết tổ Vũ liếc một chút, ngươi bộ dáng này rõ ràng liền không có khảo hạch, nhìn cái dám a, tuyệt đối là không điểm. Thiện tay đem thủy tinh cầu thả ở trước mắt, cẩn thận chú đáo. Quyền trượng, thiên cấp hạ phẩm. Cái gì? Tâm hắn bông nhiên nhảy một cái, dùng lực xoa xoa mi mắt, tiếp tục xem đi. Kiếm pháp, thiên cấp hạ phẩm. Không có khả năng. Điều này sao có khả năng? Đào pháp, thiên cấp hạ phẩm. Thương pháp, thiên cấp hạ phẩm. T. Hắn hít vào một ngụm khí lạnh, cả người đều ngốc ở nơi đó, nhìn lấy Tô Vũ, toàn thân đều đang run dậy. Làm sao, thành tích đi ra không? Tô Vũ rất là kỳ lạ nhìn lấy Lao Giả, mở miệng hỏi. Lao Giả kia bình phục chính mình cuồng loạn tâm linh, ánh mắt điên cuồng lấp loé tiểu tử này liền hậu thuẫn đều không có. Sao lại có khả năng tu luyện ra cao cấp vũ kỹ, càng thêm không có khả năng thông qua khảo hạch. Nhất định là hệ thống phạm sai lầm Thành tích cần một ngày sau mới có thể đi ra ngoài, trời sáng lại đến đi. Lao giả nghiêm sắc mặt, nói thẳng. Tô Vũ gật gật đầu, cũng không nghĩ nhiều, trực tiếp đi ra ngoài. Thế nào? Cho đến khi Tô Vũ bóng lưng biến mất, Hồng Kim Thạch cái này mới kinh dị nhìn lấy Lao giả, mở miệng hỏi. Lao giả kia cười khổ nói, Hồng Quan Chủ mời xem. T. Đều là thiên cấp. Hồng Kim Thạch sửng sốt, hốc mắt đỏ bừng, vàn vện tiêm máu, ghen ghét đến phát cuồng, điều đó không có khả năng. Hán tính là thứ gì? Bằng cái gì thông qua thiên cấp? Không sai, cái này tuyệt đối không thể nào. Lao giả trên mặt lộ ra nụ cười quỷ dị, đây nhất định là một lần hệ thống sai lầm. Cho nên ta mới khiến cho tiểu tử kia trời sáng lại đến. Người ý là hồng kim thạch như có điều suy nghĩ nhìn lấy lao giả. Chúng ta sao không đến cái đâm lao phải theo lao, ly miêu hoán thái tử. Lao giả nhìn lấy hồng kim thạch, nhìn lên trước mặt hai cái thủy tinh cầu, thấp giọng nói, tiểu tử kia bây giờ không coi ở đây. Thành tích lúc này còn không có người đăng ký cụ thể, tiếp xuống chúng ta muốn thế nào đăng ký thì đăng ký như vậy. Hồng Kim Thạch trong mắt đột nhiên nổ bắn ra tinh quang, sắc mặt trong nháy mắt kích động đến đỏ bừng, tiện tay thì lấy ra một tấm linh thạch thẻ đưa cho lão Giả, trong này có 10.000 mai thượng phẩm linh thạch, tiểu tế tấm lòng nhỏ, xin hãy nhận lấy. chương 702, thiết kiếm võ quán. Dễ nói, dễ nói. Lao Giả kêu cười ha hả đem linh thạch thẻ nhận lấy. Tiểu tử kia có tài đức gì có thể thu được thiên cấp quán chủ xưng hào Của ta cấp nhất phẩm thành tích thì cho hắn đi. Lần này hệ thống phạm sai lầm thật sự là tiện nghi tiểu tử kia. Hồng Kim Thạch tức giận bất bình nói. Lấy tiểu tử kia thực lực, sao lại có khả năng trở thành địa cấp quán chủ? Lao giả đem Tô Vũ Thủy Tinh cầu đăng ký tại Hồng Kim Thạch danh nghĩa, mà đem Hồng Kim Thạch Thủy Tinh cầu đăng ký tại Tô Vũ danh nghĩa. Ha ha ha, thiên cấp quán chủ, từ hôm nay trở đi, ta chính là thiên cấp quán chủ mà lại là toàn năng hình thiên cấp võ quán. Hồng Kim Thạch mặt lộ vẻ tự mãn, kích động đến toàn thân run rẩy, theo lão giả kia trong tay tiếp nhận thẻ bài, phía trên đình linh khắc lấy một cái kim sắc thiên tự. Quan lão yên tâm, đợi ta thăng chức rất nhanh ngày, nhất định không quên quan lão dịu rất tri ân. Hồng Kim Thạch đột nhiên trở nên hăng hái, mở miệng cam kết. Tô Vũ cũng không có đem chắc thí để ở trong lòng, lướt nhẹ mà qua mà thôi, lớn nhất chủ yếu vẫn là cần nhờ tự thân võ quán chất lượng. Về đến võ quán, Sở tiêu giao lập tức liền chào đón, đại vương, ra sao? Vấn đề cũng không lớn. Tô Vũ tùy ý cười cười, nhìn lấy còn tại thăng cấp võ quán, khẽ cho mày. Võ quán thăng cấp cần 3 canh giờ, lúc này không biết nên đi hướng nơi nào. Đại vương, chúng ta vừa mới ở chỗ này không có việc gì, tùy ý đi dạo một vòng, chính ở đằng kia có một nhà võ quán, hơn nữa còn là chuyển thụ kiếm pháp võ quán. Sở tiêu giao mở miệng đề nghị, là người một mình đi đi dạo, chúng ta cũng không có đi. Tiêu Dật Hàn thình lình nói ra: "Thôi đi, ngươi đừng nói cho ta ngươi không muốn đi xem." Sở Tiêu Dao gãi gãi đầu, hừừ hừ nói: Tô Vũ trầm ngâm một lát, tiếp lấy gật gật đầu, đi mở mang kiến thức một chút người khác võ quán cũng tốt." Đối với võ quán, hắn cũng không có bao nhiêu kinh nghiệm, Đông Nguyệt Thành võ quán vô số, nhiều nhiều giao lưu cũng là tốt. Thiết kiếm võ quán, khoảng cách Đại Vương Sơn võ quán không đủ 100m, lấy Tô Vũ bọn người tốc độ, vẹn vẹn 5 phút đồng hồ liền tập trung tới Thiết kiếm võ quán trước cửa. Lúc này, Tại võ quán trước cổng chính, đứng thẳng hai vị mặc áo đen đệ tử, tại bọn họ phía sau, đều có một thanh ngâm đen thiết kiếm. Nhìn thấy Tô Vũ, bọn họ đều là hơi sướng sở, nhìn qua. Chúng ta là mới thành lập đại vương Sơn võ quán, chuyên tới để tiếp. Tô Vũ tiến lên, khách khí nói. Chờ một lát. Bên trong một tên đệ tử mở miệng nói ra, tiếp lấy quay người hướng về bên trong võ quán đi đến. Không cần một lát, một vị trung niên hán tử liền đi theo ra. Hán tử kêu mười phần khôi ngô. Khuôn mặt hai bên đều là gốc dâu cảm tử, thân tuy nhiên không kịp nổi thiết tháp, nhưng là bắp thịt tỷ lệ cùng thiết tháp không kém bao nhiêu. Ha ha ha, có khách quý đến đây, không có từ xa tiếp đón, thật sự là thất lễ. Hán tử vừa đi vừa cười ha ha nói, đến Tô Vũ trước mặt, tại hạ thiết kiếm vò quán quán chủ Lâm Trấn Thiên. Chúng ta là Đại Vương Sơn vò quán, vạn bối Tô Vũ, đây là ta mấy cái tên đệ tử. Tô Vũ mở miệng giới thiệu nói. Nghe được Tô Vũ là quán chủ, Lâm Trấn Thiên trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Qua một lúc thì che giấu đi qua, tô quán chủ thật đúng là tuổi trẻ tài cao à, có thể ở chỗ này mướn cực phẩm mặt tiền cửa hàng đồng thời mở võ quán, bội phục bội phục May mắn thôi, vạn bối mới đến, cho nên muốn tới học tập một phen. Tô Vũ mở miệng nói, ha ha ha, không có vấn đề. Lâm Trấn Tiên cười ha ha nói, chỉ cần không phải phá quán là được. Phá quán. Tô Vũ hơi sướng sở. Lâm Trấn Tiên cười cười, xem ra tô quán chủ đối với võ quán đúng là biết rất ít. Chúng ta vừa đi vừa nói. Đi qua Lâm Trấn Thiên giảng giải, Tô Vũ thế mới biết, bình thường võ quán ở giữa tiếp chỉ có hai loại tình huống, một loại là giao lưu, học hỏi lẫn nhau, còn có một loại thì là phá quán. Phá quán thực cũng coi là giao lưu một loại, nhưng là phá quán lại là dùng vũ lực giao lưu, tuy nhiên tên là luận bản, nhưng thực có phân cao thấp mùi vị. Tiến vào thiết kiếm võ quán, Tô Vũ chú ý tới, những đệ tử này phía sau đều bị cái này một cái ngâm đen thiết kiếm, lớn nhỏ không đều bên trong võ quán Phân bố các loại phòng luyện công, đệ tử yếu ma tu luyện, yếu ma tỉ thí với nhau, quên cả trời đất. Nói chung, một khi đệ tử đến hạ vị thần cấp thấp, như vậy thì đại biểu có thể xuất sư, tới hạ vị thần trung giai, liền không thể lại xưng là võ quán đệ tử. Lâm Trấn Thiên tiếp tục cho Tô Vũ thông dụng, một khi có xuất sư tư cách, có chút đệ tử chọn lưu tại võ quán đảm nhiệm giáo đầu, còn có chút thì là học nghệ có thành tựu tự tìm đứng ra, tư chất tuyệt hảo người sẽ bị đại thế lực nhìn lên, từ đó cá vượt long vượ thăng chức rất nhanh. Có điều đồng dạng võ quán đều cùng tông phái thế lực móc nối, tông phái hội thỉnh thoảng đến võ quán kiểm tra, nếu là thật sự có tư chất tuyệt hào đệ tử, khẳng định sẽ bị tông phái khai quật, giống chúng ta thiết kiếm võ quán, phía sau thế lực cũng là thiết kiếm cắt. Tô Vũ gật gật đầu, nói trắng ra, võ quán tương đương một cái huấn luyện cơ cấu, chỉ cần nộp học phí liền có thể, dùng võ quán làm ván nhảy mới có cơ hội những tông phái kia cùng hắn các đại thế lực. Bất quá, võ quán cùng Tô Vũ kiếp trước trường học một dạng, Đúng là một số không có không đối cảnh người duy nhất trở nên nổi bật cơ hội. Tô quán chủ, không biết võ quán các ngươi phía sau tông phái là cái gì? Lâm Trấn Thiên mở miệng rõ hỏi. Đại Vương Sơn. Tô Vũ mở miệng nói. Lâm Trấn Thiên nhữ mày suy tư một lát, lại là không thu được gì, có điều cũng không dám xem nhẹ. Cái tông phái này cũng coi là tài đại khí thô, thế mà chiếm cứ một gian cực phẩm mặt tiền cửa hàng, hẳn là không phải một số tiểu môn tiểu phái có thể so sánh. Tông phái chúng ta không có danh tiếng gì. Lâm quán chủ chưa nghe nói qua cũng rất bình thường. Tô Vũ mở miệng nói ra, ngữ khí bình tĩnh. Lâm Trấn Thiên cười cười, không nói gì, bắt đầu giới thiệu võ quán bố cục Nơi này là chúng ta võ quán phòng luyện công, gian phòng bên trong có một khỏa linh năng trâu, đem bên trong nồng độ linh khí để bạt 20%, có thể làm tu luyện tốc độ đồng dạng gia tăng 20. Nơi này là chúng ta võ quán vũ khí các, bên trong có trên trăm loại vũ ký, càng là có thánh cấp vũ ký. Hán âm thanh bên trong mang theo tự hào. Bởi vì có thiết kiếm các làm chỗ dựa, bởi vậy bọn họ võ quán Tư Nguyên vô cùng tốt, võ quán kiên quyết điều kiện tự nhiên cũng là hấp dẫn nhân vũ quán một cái phương diện. Bất quá, từ đầu đến cuối, Tô Vũ đều là sắc mặt bình tĩnh, chỉ là ở một bên yên tĩnh nghe, liền xem như Tô Vũ phía sau đệ tử cũng không có lộ ra một tia chấn kinh cùng cực kỳ hâm mộ. Dạng này Lâm Chấn Thiên có một loại thật sâu cảm giác bị thất bại, cái này trang bước đến có chút thất bại à. Qua một lúc hắn lại nặng trĩu hương đấu chí, tiếp tục mang theo Tô Vũ đi xuống. Phía trước là một chỗ rộng dãi sân, nơi này là chúng ta diễn võ trưởng, là đệ tử tu luyện vũ ký cùng luận bàn địa phương. Tiến bảo viện, lại là cực kỳ trong trải, tại sân chính trung tâm bảy biện một chỗ to lớn lôi đài, trên lôi đài, mấy tổ đệ tử đang ngươi tới ta đi giao chiến. Tại phía dưới lôi đài, rất nhiều đệ tử đang loay hoay lấy vũ ký, có chút tại độc tự tu luyện, có chút thì tại lẫn nhau nói chuyện với nhau, còn có mấy người hẳn là cùng loại với giáo đầu, quét mắt bốn phía, thỉnh thoảng chỉ điểm lấy Chương 703, dở dở ương ương. Chúng ta thiết kiếm võ quán, tuân theo thiết kiếm các kiếm pháp, lấy thiết kiếm làm bình khí, chuyên tu trọng kiếm nói. Lâm Trấn Thiên thanh âm bên trong mang theo thật sâu tự hào, tiếp tục chào hàng nói. Ngươi đừng nhìn ta nhóm mỗi người đệ tử trên thân đều lưng bèo kiếm sát, nhưng thực mỗi thanh đều cực kỳ phân lượng, liền xem như vừa nhập môn đệ tử, sử dụng đến thiết kiếm cũng so với bình thường trường kiếm nặng gấp 5 lần. Quả thật không tệ. Tô Vũ gật đầu. Nhìn thấy toàn bộ thiết kiếm võ quán đệ tử đều là thần sắc chuyên chú, không ít đệ tử nắm thiết kiếm, rèn luyện chính mình lực cánh tay. Toàn bộ võ quán tu luyện không khí thật tốt. Mà lại, cái này thiết kiếm tu luyện chi pháp cung coi là mở ra lối riêng, luyện đến chỗ cao thầm, cũng coi là một loại không tệ thủ đoạn. Tô quán chủ xin mời đi theo ta." Lâm Trấn Tiên mở miệng nói ra, mang theo Tô Vũ đi đến trong viện một chỗ ngóc ngách, nơi đó thuần một sắc để đó ngăm đen thiết kiếm. Những thứ này thiết kiếm từ nhỏ đến lớn sắp xếp cẩn trọng không đồng nhất. Đối tại võ giả chúng ta tới nói, trường kiếm quá nhẹ ngược lại không thuộc tay, bình thường trường kiếm, đều muốn nặng đến ngàn cân, mà chúng ta thiết kiếm võ quán nhẹ nhất kiếm đều muốn 5.000 cân. Lâm Trấn Thiên vừa nói vừa chỉ lãm. Bên này là từ nhẹ đến nặng sắp xếp, nặng nhất có 5.6.000 cân nặng. Thân vực bên trong, liền xem như tùy ý tu luyện cũng có thể đạt tới vũ tôn tu vi, lực lượng cực lớn, nếu là quá nhẹ ngược lại dùng đến không tiện tay, bởi vậy đồng dạng binh khí đều là ngàn cân chi trọng Bất quá, binh khí quý ở vận dụng, nếu là quá nặng ngược lại sẽ liên lụy tự thân, riêng là kiếm pháp, vốn nên lấy linh động phiêu miệu làm chủ, nếu là một tay huy động cũng khó khăn, nói gì giết địch Cái này thiết kiếm võ quán hoàn toàn tìm cách khác, sắp thực có chỗ hơn người. Ta đi thử một chút. Tiêu giật hàn nóng lòng không đợi được, dôi tay nắm chặt một thanh kiếm trôi. Chú ý một chút, những thứ này trường kiếm nhưng là nặng không ít. Lâm Trấn Thiên nhắc nhở. Tiêu giật hàn cười cười, bàn tay dùng lực. Khánh. Thiết kiếm bị rút ra, sắc mặt hắn không có bất kỳ biến hóa nào, đem kiếm đặt ở trước mặt tường tận xem xét, gật gật đầu, không nói gì. Ha ha ha, lợi hại, tô quán chủ đệ tử khí lực quả nhiên kinh người. Lâm Trấn Thiên trong mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc. Mỗi người trong đầu đều sẽ sinh ra quán tính, nếu là một mực sử dụng ngàn cân kiếm, đột nhiên cầm tới một thanh vạn cân kiếm tuyệt đối sẽ có chút không quen, nhưng là hắn thế mà trực tiếp thì thích hứng, tính cách quả thực là không tệ. Tiếp theo. Ánh mắt của hắn rơi tại một mực yên lặng sắt trên thân tháp, hâm mộ nói, vị huynh đệ kia hẳn là thiên sinh thần lực đi, nếu là đến ta thiết kiếm võ quán học kiếm, tất nhiên làm ít công to, không cần mấy năm liền có thể bộc lộ tài năng. Hắn trong giọng nói có mời chào chi ý, một mực đang nhìn lấy thiết tháp sắc mặt. Đáng tiếc, thiết tháp ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn hướng liết hắn một chút. Lâm quan chủ nói giỡn, chỉ là chút không nên thân đệ tử A. Tô vũ tựa như không có nghe được trong miệng hắn đào người chi ý, tùy ý cười nói ha ha ha, Tô quan chủ khiêm tốn, ngươi những đệ tử này từng cái đều là thiếu niên anh tài, gọi người cực kỳ hâm mộ a Lâm Trấn Tiên dù sao cũng là võ quán quán chủ, ánh mắt độc ác, vừa cười vừa nói. Tiếp theo, hắn vô vô tay, lập tức đưa tới trên diễn võ trưởng các đệ tử chú ý. Ngày hôm nay có khách quý đến nhà, tất cả mọi người đến đây đi. Lâm Trấn Tiên thanh âm to, để đông đảo đệ tử nhau nhau tụ lại lên. Gặp không khác gì nhiều, Lâm Trấn Tiên lúc này mới lên tiếng giới thiệu nói. Vị này cũng là Đại Vương Sơn võ quán quán chủ, tô quán chủ, hắn võ quán cách chúng ta không đủ trăm mét, xem như hàng xóm, sau này võ đạo giao lưu ác không thể thiếu. Hắn dừng một chút nói tiếp, hôm nay là Đại Vương Sơn võ quán khai trường, cô y đến ta thiết kiếm võ quán tham quan, tất cả mọi người xốp lại tinh thần cho ta tới. Tất cả mọi người không khỏi đem ánh mắt rơi vào tô vũ bọn người trên thân, hiếu kỳ không thôi, có điều cảm thấy còn có khinh thường. Tô vũ thật sự là tuổi còn rất trẻ. Tự thân thực lực đều không có bao nhiêu coi như võ quán khó tránh khỏi hội bị người xem thường, mà lại đại vương Sơn võ quán căn bản nghe đều chưa nghe nói qua, rất khó để người tín nhiệm. Quán chủ, không nếu như để cho chúng ta diễn luyện một trận cho bọn hắn xem một chút đi. Có người đề nghị. Không tệ. Nếu là võ đạo giao lưu, tự nhiên muốn lấy ra chút bản lĩnh thật sự. Cái này đề nghị lập tức đạt được đại bộ phận phụ họa, lâm quán chủ cũng là mi mắt sáng lên, mang trong lòng khoe khoang ý tứ. Tốt, mọi người an tâm chớ vội Lâm quán chủ mắt hổ quét qua, tiếp lấy chỉ hướng hai tên thanh niên, hai người các người, phía trên lôi đài tỉ thí một phen. Hắn nhìn như chỉ là tiện tay một điểm, thực lựa chọn hai người tại thiết kiếm tạo nghệ phía trên đã là một tay hào thủ. Hai người kia đều có vũ thánh bắt tinh thực lực, nghe vậy trên mặt lộ ra nóng lòng muốn thử thần sắc, nhẹ nhàng nhảy lên thì nhảy lên lôi đài. Tô quán chủ, hai người bọn họ phía sau trọng kiếm đều có hai vạn năm ngán cân nặng. Lâm chấn tiên trên mặt cười cười, nhìn lấy trên lôi đài. Khánh. Nương theo lấy một tiếng vang dọn, trên lôi đài hai người đã giao đánh nhau. Trong tay bọn họ binh khí tuy nhiên cực nặng, nhưng là công kích lại cực kỳ tấn mãnh, mỗi một kiếm chằm ra đều sẽ có kiếm nhận bay múa, sắc bén vô cùng. Song phương ngươi tới ta đi, kiếm nhận va nhau, tia lửa vang khắp nơi, dẫn tới mọi người dưới đài tiếng kinh hô không ngừng. Kiếm nhận chạm. Bên trong một trong tay người thiết kiếm vạch phá bầu trời, to lớn trọng lượng phối hợp vô cùng sắc bén kiếm nhận tựa như đem không khí đều cắt ra, theo thiết kiếm vạch ra. Lập tức có một đạo mắt trần có thể thấy gợn sóng hướng đối thủ dập dờn lái đi. Hoành tạo thiên quân. Một người khác không lùi mà tiến tới, đổi thành một tay vì hai tay, cùng nhau nắm chặt chuôi kiếm, thân thể tiếp lấy thiết kiếm trọng lượng như là như con toy, bắt đầu phi tóc xoay tròn. Xoay tròn ở giữa, hắn phi tóc hướng về đối thủ di động, kiếm nhận phía trên, tiếng gió vun vút không ngừng. Ẩm. Cả hai va nhau, toàn bộ sân bãi đều rất giống chấn động một phen, dư âm dập dờn, làm người ta kinh ngạc. Không thể không nói, thiết kiếm vo quán đi cũng là phá hư lộ tuyến, một chiêu một thức đều có cực mạnh uy năng. Được, dừng tay đi, hai người các ngươi trong thời gian ngắn cũng khó có thể phân ra thắng bại. Lâm Trấn Thiên cười nhạt nói, tiếp lấy nhìn về phía tô vũ, tô quán chủ cảm thấy thế nào? Uy lực cực mạnh, rất không tệ. Tô vũ khách sáo khích lệ nói. Lâm Trấn Thiên khẽ cho mày, hiển nhiên đối cái này quan phương trả lời cực kỳ bất mãn, mà lại vẫn không có theo tô vũ trên mặt nhìn thấy mảy may kinh diễm. Tên này chẳng lẽ không biết hàng, cho nên nhìn không ra kiếm pháp sâu cạn. Xoay chuyển ánh mắt, không khỏi đem ánh mắt rơi vào tiêu giật hàn trên thân. Không có gì bất ngờ xảy ra, người cái này vị đệ tử cũng hẳn là dùng kiếm đi, không bằng mời hắn đến cho lợi bình một cái đi. Lâm Trấn Tiên chậm rãi nói ra. Ta! Tiêu giật hàn mi đầu hơi nhỉu, tiếp lấy nhìn lấy vẫn như cũ đứng tại trên trận hai người, vô cùng bình tĩnh mở miệng nói, kiếm đạo tu vi không tệ, đáng tiếc kiếm pháp có chút dở dở ương ương. Cái gì? Toàn bộ chàng trong nháy mắt xôn xao, khó có thể tin trao đổi lẫn nhau, nhìn về phía tiêu giật hàn ánh mắt đều mang ngập trời phẫn nộ. Tô Vũ cũng là cười khổ lắp đầu, tiêu giật hàn xử thế cũng là như thế, có chuyện nói thẳng, càng tại kiếm đạo phương diện, dung không được nửa điểm hư giả. Lâm Trấn Tiên không hỏi hắn còn tốt, đã hỏi, tiêu giật hàn tự nhiên không sẽ mở mắt nói lời bịa đặt. chương 704, cùng lên đi. Tên này là ai? Cũng quá hội phát ngôn vừa bãi đi. Không biết trời cao đất rộng tiểu tử Dám nghi vấn chúng ta thiết kiếm võ quán kiếm pháp, thật là một cái cờ chê, loại thực lực này cũng dám đến chúng ta thiết kiếm võ quán làm càn. Bên kia ra hoặc kia có bản lĩnh phía trên đi thử một chút. Trên lôi đài, hai người kia cũng là sắc mặt tái nhật, nhìn chằm chằm Tiêu Dật Hàn, mở miệng nói: "Lâm Chấn Thiên mặc dù không có trở mặt tại chỗ, nhưng là sắc mặt hơi hơi trầm xuống một cái, kiếp mắt nhìn về phía Tô Vũ, "Tô quán chủ, ngươi đệ tử nói như thế, chẳng lẽ thì mặc kệ quả sao?" Vẫn là nói Các người vốn chính là đến phá quán. Ha ha, lâm quán chủ, ta võ quán còn không có chính thức khai trường sao là phá quán cái này nói chuyện, ta đệ tử này có lúc không quá hiểu do nói chuyện, nói thẳng trắng, xin hãy tha lỗi. Tô Vũ bất đắc di cười cười. Nói thẳng trắng. Lâm Trấn Thiên sắc mặt càng thêm âm trầm, trung quanh linh khi đều trở nên ngột ngạt lên, hiển nhiên tại cực kỳ gắng sức kiểm chế lấy chính mình lửa giận. Tô Vũ tuy nhiên nhìn như tại nhận lỗi, nhưng là hắn lại không có nói mình đệ tử nói là sai. Rõ ràng vẫn là tại chửi bới thiết kiếm võ quán kiếm pháp. Ha ha, vậy ta ngược lại muốn thỉnh giáo một chút cao đổ, đến cùng ta cái này kiếm pháp là như thế nào dở dở ương ương. Lâm chấn tiên thanh âm đều biến đến khẳng khàn, nhiệt tình với lui, dương mắt lạnh leo tiêu giật hàn. Ui, các ngươi cái này trở mặt cũng quá nhanh đi, là các ngươi không phải muốn chúng ta đánh giá, chúng ta ăn ngay nói thật nhưng lại trở mặt, quả thực là không thể nói lý. Sở tiêu giao biểu môi, khinh thường nói. Tiêu giao, không cần nói nhiều. Tô vũ trực tiếp nghiêm nghị quát Bảo ngưng lại nói tiếp lấy nhìn về phía tiêu giật hàn giật hàn ngươi liền đem ngươi cái nhìn nói ra đi thiết kiếm vo quán từ đầu tới đuôi đều xem như thân mật không cần thiết đem quan hệ làm cương tiêu giật hàn gật gật đầu mặt không đổi sắc chầm rãi mở miệng nói các ngươi đã chủ tu trọng kiếm nói như vậy liền nên lấy nặng làm chủ đã muốn trọng kiếm lại bỏ qua không kiếm phòng cả hai không thể được kiề tự nhiên lộ ra rở rở ngưng a cười chê nếu là kiếm Lại sao lại có khả năng không có kiếm phong? Trong đám người, lập tức có người nói ra. Người nào quy định kiếm nhất định phải có kiếm phong? Tiêu giật Hàn hỏi lại, nói tiếp, đã muốn giữ lại kiếm phong, như vậy trọng kiếm trọng lượng ngược lại là một cái vướng hữu, nếu là truy cầu trọng kiếm trọng lượng, như vậy kiếm phong lại lộ ra vẻ rắn thêm chân. Nghĩ một lát, Tiêu giật Hàn tổng kết nói, nếu là trọng kiếm nói, như vậy kiếm pháp bên trong nên đem đồng dạng kiếm hoàn toàn bỏ qua, truy cầu nặng, kém cỏi, đại ba chữ trấn quyết coi trọng dĩ giản hoa phồn, lấy nặng khắc nhẹ, dĩ quyết thắng xảo, lấy đại thắng tiểu. Theo Tiêu giật Hàn lời nói rơi xuống, trên trận lâm vào ngắn ngủi trầm mặc, Lâm Chấn Thiên mặt lộ vẻ suy tư, thế mà khó có thể tìm tới phản bác lý do. Tiêu giật Hàn trên kiếm đạo ngộ tính vốn là trước đó người, lại thêm Đại Vương Sơn thu nhận sử dụng thiên hạ võ học, trên kiếm đạo tạo nghệ tự nhiên cực cao, liếc một chút liền có thể điểm ra bên trong chỗ hiểm. Nói vơ nói vẩn. Chúng ta tu luyện nhưng là thiết kiếm các kiếm pháp, Ngươi chẳng phải là nói thiết kiếm các tu luyện chi pháp là sai. Có người lập tức không phục nói. Không sai, lý luận xuông cuối cùng khó mà đến được nơi thanh nhã, không có kiếm phòng, như thế nào chiến thắng. Lập tức càng nhiều người bắt đầu phản bác, khắp khuôn mặt là không cam lòng. Đã bọn họ không tin, vậy ngươi thì thực chiến cho bọn hắn xem một chút đi. Tô vũ thanh âm nhạt nhạt, tiếp lấy nhắc nhở, hạ thủ nhẹ một chút. Tiêu giật hàn gật gật đầu, tiếp lấy ánh mắt nhìn về phía góc kia rơi binh khí, chậm dãi đi qua. Tại những binh khí này lớn nhất nơi hẻo lánh gác lại lấy mấy cái ngâm đen thiết kiếm phía trên bị kín một tầng bốii đất Hiển nhiên là lâu dài không có người sử dụng những binh khí này đều là chế tạo thất bại sản phẩm không ít cũng không khai phong tiêu giật hàn giò xét một lát lại là theo bên trong tuyển ra một cái cự đại ngâm đen thiết kiếm cái này thiết kiếm có hắn nửa người thô Mặc dù có chua kiếm nhưng là cũng không khai phòng như là cự xích tạo hình rất cổ quái thì nó đi tiêu giật Hàn tiện tay phất phất đạp trên bước chân thì hướng về lôi đài đi đến. Lâm chấn thiên nội tâm kinh dị càng sâu, tiêu giật hàn trong tay thiết kiếm chí ít cũng có nặng 5 vạn cân, hắn lại có thể biến nặng thành nhẹ nhàng, thật sự là lợi hại. Hắn nhìn về phía trên lôi đài hai người, mở miệng nói, đã như vậy, các người liền bồi vị công tử này thật tốt so chiêu một chút. Đông! Tiêu giật hàn cầm trong tay thiết kiếm rơi vào trên lôi đài, như là thiết truy, để lôi đài đều chấn động mấy lần, ánh mắt bình tĩnh nhìn lên trước mặt hai người Ngươi chuẩn bị cùng trong chúng ta cái nào giao thủ? Bên trong một trong mắt người tràn đầy chiến ý, mở miệng hỏi. Cùng lên đi. Tiêu giật hàn tựa như hứng hở nói ra. Hán loại thái độ này không thể nghi ngờ lại lần nữa dẫn tới mọi người bất mãn. Một người vo thánh ngũ tinh thế mà nói khoác mà không biết ngượng muốn khiêu chiến hai vị vũ thánh bắt tinh. Quả thực là buồn cười. Không biết trời cao đất rộng tiểu tử, để cho ta tới dạy ngươi làm người. Cái kia người trong mắt lóe lên một tia tức giận, dẫn theo thiết kiếm thì đối với tiêu giật Theo do chém Thiết kiếm vung về phía dưới Kéo theo cự sóng to gió lớn Bén nhọn vô cùng Thổi đến tiêu giật hàn tóc dài phấn khởi Thiết kiếm tuy nặng Tốc độ của hắn lại là cực nhanh Lưới đao sắc bén mang theo thế bất khả đáng chi thế đối diện chém về phía tiêu giật hàn Nhưng mà Hắn vẫn như cũ đứng bình tĩnh ở nơi đó Tựa như cảm giác không thấy nguy cơ Muốn chết Người kia nhìn lấy tiêu giật hàn bình tĩnh con người Phẫn nộ càng sâu Bực bội vô cùng Hô Đúng lúc này Mọi người lại là đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, tiêu giật hành động. hắn vung cổ tay lấy trong kiếm, phát ra tiếng xé gió, lại không phải đi ngăn cản một kiếm kia, mà chính là trực tiếp chỉ hương cái kia người thân thể đập tới. Cái này hoàn toàn không thể xem như vũ kỹ, tựa như người bình thường tùy ý vung ấy. Nhưng mà, hết lần này tới lần khác cái này vung lên nắm giữ thời cơ đến vô cùng tốt, sau phát tới trước, có thể tại trường kiếm chém tới chính mình trước đem người kia đánh bay. Tốt kiếm pháp. Liền xem như lâm chấn thiên cũng là không khỏi ở trong lòng lớn tiếng khen hay một phen. Cái kia người không biết làm sao, chỉ có thể rút về công kích, dùng kiếm ngăn cản, vậy mà lúc này, hắn lực cũ chưa đi, lực mới chưa sinh, lực lượng quả thực có hạn. Và anh, giống như đập rồi, người kia trực tiếp bị đập bay ra ngoài, lực lượng phản chân phía dưới, cầm kiếm tay đều tại run dày kịch liệt. Thật lợi hại, vừa rồi đến cùng là chuyện thế nào? Mọi người dưới đại đều kinh ngạc đến ngây người, bọn họ chỉ thấy tiêu giật hẳn tựa như vung cái vợ Liền đem đối thủ cho đánh bay, không có chút nào kỹ xảo. Cùng tiến lên. Người kia sắc mặt đông nhiên ngưng tụ, rốt cục nghiêm túc, đối với đồng bạn nói ra. Hai người thân hình tránh gấp, trong tay thiết kiếm cùng nhau chỉ hướng tiêu giật hàn. Đối mặt hai người giáp công, tiêu giật hàn vẫn như cũ sắc mặt bình tĩnh, đứng tại chỗ. Chờ hai người tới gần, hắn trọng kiếm lại lần nữa vung đẩy. Vâng! Nương theo lấy bạo phá âm thanh, bên trong một người như là lá rụng đồng dạng bị đánh bay ra ngoài mười mấy mét. Vẫn không có mảy may kỹ xảo có thể nói, hoàn toàn là lấy lực ép người. Ngay sau đó, hắn đem trọng kiếm dơ lên cao cao, căn bản không quan tâm sắp đến công kích, thẳng tắp đem trọng kiếm hướng về đối thủ đè xuống. Hô hô hô! Trọng kiếm kéo theo lấy tiếng gió, cảm giác gáp bách mười phần, để đối thủ sắp mặt trong nháy mắt trở nên tái nhận, rốt cục không chịu nổi áp lực, chỉ có thể từ bỏ công kích biến thành phòng ngự. chương 705, trọng kiếm vô phong. Vâng! Trọng kiếm trọng lượng từ trên xuống dưới như là đồi núi sụp đổ, hoàn toàn nện ở cái kia người trên thân. Trọng lượng tăng thêm tiêu giật hàn lực lượng, trực tiếp đem hắn thân thể trực tiếp đè xuống, nửa quy trên mặt đất, chỉ có thể dùng trong tay thiết kiếm gắt gao chống đỡ lấy. Hoành tảo Thiên Quân, một người khác sắc mặt đột biến, liền chuẩn bị tiếp tục hướng về tiêu giật hàn công tới. Đầy đủ. Đúng lúc này, Lâm Trấn Tiên trực tiếp hét lớn lên tiếng, nhìn lấy tiêu giật hàn, mang trên mặt nồng đậm kinh diễm, than nhẹ một tiếng, tháng bại đã phân. Hàn âm thanh đè bụi đất bay khắp nơi. Tất cả mọi người nói không ra lời, trên lôi đài, hai người kia cũng là gục đầu xuống. Tuy nhiên không tin, nhưng là một trận chiến này, bọn họ thua tâm phục khẩu phục. Từ đầu tới đuôi, tiêu giật hàn đều không có phòng ngự, chỉ là tiến công, mà lại chiêu thức đơn giản dứt khoát, lại có thể nghiền ép thiết kiếm võ quán đệ tử, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, bọn họ rất khó tin tưởng. Trong tay hắn thiết kiếm căn bản chưa từng khai phòng, từ đầu tới đuôi đều là lấy lực ép người, dễ như trở bàn tay liền có thể phá vỡ chiêu thức, đem người đánh bay Tiêu giật hàn thu hồi trọng kiếm, tại mọi người vô cùng kính sợ trong ánh mắt chậm rãi đi xuống lôi đài. Ba ba ba. Lâm Trấn Tiên nhìn lấy Tiêu giật hàn, dẫn đầu vô tay, lập tức làm cho cả trên trận vang dội như sấm xét tiếng vô tay. Từ xưa thiếu niên ra anh hùng, hôm nay gặp mặt quả nhiên danh bất hư truyền. Lâm Trấn Tiên mở miệng khen, nhìn lấy Tô Vũ, Tô Quán Chủ, ở dưới tay ngươi có như thế xuất sắc đệ tử, thật là làm cho ta cực kỳ hâm mộ không thôi à. Hắn nhưng là rõ r Tiêu giật hàn vẹn vẹn nhìn một chút trọng kiếm nói liền có thể có như thế tạo nghệ, cái kia nếu là truyền tu trọng kiếm nói, cái kia phải là nhiều sao nhân vật đáng sợ, đáng tiếc bực này nhân vật không có thiết kiếm võ quán. Không biết tiểu huynh đệ tôn tính đại danh. Lâm Trấn Thiên nên tiếp tiêu giật hàn, mở miệng hỏi. Tiêu giật hàn. Thì ra là tiêu tiểu hữu, tiêu tiểu hữu khó được tại trọng kiếm trên đường có như thế tạo nghệ, không biết có thể hay không mỗi ngày đến ta thiết kiếm võ quán đến, chuyên môn làm đệ tử ta giảng giải trọng kiếm nói để báo đáp lại Ta võ quán bên trong bất luận cái gì thư tịch, tiêu tiểu hữu đều có thể tùy ý quan sát. Lâm Trấn Thiên vô cùng nhiệt tình, còn kém trực tiếp đào người. Không dùng. Tiêu giật hàn mặt phía trên không có bất kỳ cái gì biểu lộ, không chút do dự mở miệng cự tuyệt nói. Nghĩ một lát, hắn nói tiếp, liên quan tới trọng kiếm nói, tổng kết ra chỉ có 8 chữ. 8 chữ. Tất cả mọi người là nhìn lấy tiêu giật hàn, tiên tinh chờ đợi, như trước khi nói còn đối tiêu giật hàn lời nói chẳng thèm ngó tới. Như vậy hiện tại tuyệt đối là xem như võ đạo chân ngôn tới làm. Trọng kiếm vô phong, đại xảo bất công. Tốt. Lâm Trấn Thiên tại trọng kiếm trên đường cảm ngộ sâu nhất, nghe nói lời này trong mắt lập tức buộc phát ra một đạo tinh quang, nhìn không được lớn tiếng khen hay nói, tốt một cái trọng kiếm vô phòng đại xảo bất công. Để cho ta nhìn mà than thở A Đại xảo hóa kém cỏi trên lôi đài, tiêu giật hàn nhìn như tiện tay vung ẩy, nhưng là một chiêu một thức đều muốn đối phương chiêu thức khám phá. Tùy ý vung vậy vừa vặn có thể đem đối thủ chiêu thức khắc chế, lại lấy nhất lực phá vạn pháp phá đi. Lấy lực phá xảo, hóa phức tạp thành đơn giản, đây mới là trọng kiếm đạo chân đế. Loại này trọng kiếm nói, không cần kiếm phong. Đệ tử của hắn tuy nhiên cảm ngộ không có như vậy sâu, nhưng là thấy biết tiêu giật hàn chiến đấu sau, nhưng đều là như có điều suy nghĩ, đối tiêu giật hàn càng là tin phục Tính toán thời gian, võ quán thăng cấp đến cũng không khác gì, hướng về lâm chấn thiên cáo từ sau đó. Tô Vũ liền dẫn tiêu giật hàn bọn người về đến Đại Vương Sơn Võ Quán. Đinh! Đại Vương Sơn Võ Quán thăng cấp hoàn tất, mời kiểm tra và nhận. Vừa tới cửa Võ Quán, thì thu đến đến từ hệ thống nhắc nhở âm thanh, không thể không nói vô cùng trùng hợp. Tô Vũ cười cười, đẩy cửa đi vào. Tiến vào Võ Quán, đầu tiên cũng là một cái vô cùng rộng rãi gian phòng. Gian phòng kia cực lớn, chiếm cứ toàn bộ tầng thứ nhất, vương vứt vô cùng, mặt đất phủ lên màu xanh nhạt thảm. Gian phòng bên trong trừ trên vách tường một số binh khí cùng thiết bị bên ngoài, không có vật gì. Tầng này, để dùng cho đệ tử tự do hoạt động, tu luyện vũ khí cũng hoặc luật bàn Tầng thứ hai, thì là từng cái phòng nhỏ, để dùng cho đệ tử đơn độc tu luyện vũ khí cùng công pháp địa phương. Vô luận là tầng thứ nhất hoặc là tầng thứ hai, chỉ cần là đại vương Sơn võ quán đệ tử, công pháp tu luyện tốc độ hội đề cao gấp đôi, vũ khí độ thuần thuộc hội đề cao 50%. Phải biết, Thiết kiếm võ quán vẹn vẹn để tu luyện tốc độ để cao 20% liền đắc ý đến không được. Tầng thứ 3 thì là từng cái gian phòng để dùng cho đệ tử nghỉ ngơi, ở bên trong, mỗi một tháng, hội tùy cơ để bạt một điểm thuộc tính. Hậu viện còn là võ quán tàng thư thất, cùng đại vương Sơn thư viện liền nhau, tô vũ có thể tùy thời điều chỉnh tàng thư thất thư tịch. Toàn bộ võ quán thiết kế cực kỳ đơn giản, nhưng lại đại khí rộng thoáng, mà lại công hiệu rõ rệt, tiếp xuống vạn sự sẵn sàng, chỉ còn lại một cái võ quán tư chất bằng chứng Liền có thể chính thức khai trương. Màn đêm buông xuống, thiết kiếm vo quán bên trong nhưng là như cũng là đèn đuốc một mảnh, tất cả mọi người đang bận rộn lấy. Lúc này, một vị mặc lấy màu xanh lá trang phục thiếu nữ bước nhanh đi tới. Thiếu nữ này nhìn qua tại chừng 25 tuổi, da trắng Mỹ mạo, môi hồng răng trắng, hai đầu lông mày có phổ thông nữ tử không sở hữu cương nghị, cũng coi là nhất đẳng mỹ nữ. Bất quá, cực kỳ dễ thấy là, tại thiếu nữ này phía sau lại là có một thanh cực dày nặng ngăm đen cực kiếm nàng dáng người tinh tế phía sau kiếm cơ hồ có nàng một người bao quát nhìn cực kỳ đánh vào thị giác lực thiếu quán chủ tốt thiếu nữ đến để thiết kiếm vo quán đệ tử đều là biến sắc trong mắt mang theo kính sợ cung kính chào hỏi các ngươi tại làm cái gì thiếu nữ mi đầu thật sâu nhăn lại nhìn lấy vẫn còn bận rộn mọi người mở miệng hỏi những đệ tử này thế mà cả đám đều ôm thiết kiếm không ngừng mà vớt ve nhìn qua dạng này là chuẩn bị đem thiết kiếm kiếm phong cho săn bằng những đệ tử kêu lẫn nhau nhìn một chút Mở miệng nói, hồi bẩm thiếu quán chủ, chúng ta chuẩn bị đem thiết kiếm kiếm phong cho bỏ đi. Điên đi các ngươi. Thiếu nữ lập tức mắt đẹp chừng chừng lập tức dừng lại. Cha ta ở đâu? Là nhược vũ trở về a Đúng lúc này, Lâm Trấn Thiên âm thanh vang lên, cười ha ha nói, cha ngươi ta hôm nay nhưng là đụng tới cao nhân a Cao nhân? Lâm nhược vũ trong mắt lẻ lên một tia hồ nghi, nhìn lấy cha mình. Cho ngươi xem một chút cha ngươi bình khí mới. Lâm Trấn Thiên không có quản nữ nhi của mình biểu lộ Phối hợp xuất ra một thanh ngâm đen thiết kiếm, không được ngâm đĩa. Cái này thiết kiếm ngoại hình rất là bà khí, có điều cũng không khai phong. Cha, ngươi cùng theo phát cái gì điên. Kiếm này căn bản không có khai phong. Lâm Nhược Vũ kém chút phát điên, chính mình lúc này mới ra ngoài một ngày, võ quán thế nào liền thành cái dạng này. Thế nào cùng cha ngươi nói chuyện nha. Lâm Trấn Thiên nghiêm sắc mặt, mở miệng giải thích, ta nói cho ngươi, đây là cao nhân chỉ điểm, nếu là trọng kiếm nói. Như vậy kiếm phong tồn tại chỉ là hóa xà thiêm túc, trọng điểm cũng là một cái nặng chữ, lấy lực ép người. Nói bậy nói bạn. Thiếu nữ không khỏi yêu kiều lên tiếng, không có khai phong kiếm này so ra mà vượt qua khai phong kiếm. Nàng vô cùng chắc chắn, cha mình bị cái gọi là cao nhân cho lửa gạt. chương 706, thiên cấp quán chủ dẫn phát hoanh động. Hôm sau, Lâm Nhược Vũ nổi giận đùng đùng, liền chuẩn bị đi tìm Đại Vương Sơn võ quán lý luận. Vừa đi ra đại môn, cước bộ lại là có chút dừng lại. Nhìn lấy đâm đầu đi tới nam tử. Tư đổ Trường Phong, ngươi thế nào đến? Ha ha ha, sáng sớm liền có thể gặp được như Vũ cô nương bậc này mỹ nữ, thật sự là để cho lòng người vui vẻ. Tư đổ Trường Phong cười ha ha nói, nhìn lấy Lâm Nhược Vũ, trong mắt lóe lên một tia kinh diễm, tiếp tục mở miệng hỏi thăm, nhìn Như Vũ cô nương nổi giận đùng đùng, là chuẩn bị đi nơi nào? Lâm Nhược Vũ lạnh hừ một tiếng, đi tìm một nhà mới mở tên Lửa đảo Võ quán lý luận. Cái này võ quán lại dám lừa gạt đến Như Vũ cô nương trên đầu? Ta nhất định không tha cho hắn. Tư đổ trường phong lập tức cho Lâm Nhược Vũ bên vực kẻ yếu nói, nói tiếp, thực ta hôm nay đến đây, là phụng gia tộc trưởng bối chi mệnh bái phòng một nhà võ quán. Cái gì võ quán thế mà giá trị được các ngươi tư đổ ra bái phòng? Lâm Nhược Vũ kinh ngạc nhìn lấy tư đồ trường phong. Tư đổ ra nhưng là thần vực nổi danh đại gia tộc, thế mà lại cố ý trước tới bái phòng một cái võ quán, thật sự là hiếm lạ vô cùng. Vạn kiếm võ quán mới mở võ quán. Tư Độ Trường Phong lời nói để Lâm Nhược Vũ nhứng mày thế mà còn là một nhà phân quán. Lại nghe Tư đồ Trường Phong tiếp tục nói, cái này võ quán tân nhiệm chú ý là một vị thiên cấp quán chủ. Cái gì? Lâm Nhược Vũ sắc mặt đột nhiên một bên, chấn động vô cùng, khó có thể tin nhìn lấy Tư đồ Trường Phong, chuyện này là thật. Chắc chắn 100 Tư Độ Trường Phong chắc chắn vô cùng, nói tiếp, như Vũ cô nương không bằng trước tiên đem ân oán để một bên. Theo ta bái phòng thiên cấp quán chủ sau từ ta cùng đi cùng đi đại vương sơn võ quán chẳng phải là tốt hơn. Lâm nhược vũ trầm ngâm một lát, lại là gật gật đầu, như thế liền đa tạ tư đổ công tử. Thiện tay mà thôi à. Tư đổ trường phong cười nói, khoe khoang không thôi. Thiên cấp quán chủ tự nhiên không phải người nào có thể thấy được, tư đổ trường phong nguyện ý mang theo nàng, đó là thiên đại nhân tình. Mà lúc này, Tô vũ đã theo khảo hạch đường trở về, trong tay cầm một mảnh đất cấp hạ phẩm lệnh bài. Địa cấp hạ phẩm Sở tiêu dao mặt mũi tràn đầy không cam lòng, chúng ta võ quán sao lại có khả năng cũng chỉ có địa cấp hạ phẩm tư chất. Vân bất phàm cùng tiêu giật hàn cũng là mi đầu sâu nhăn, trong mắt lóe ra hàn mang, tựa như bất cứ lúc nào cũng sẽ đi tìm khảo hạch đường lý luận. Tính toán, có thể là chúng ta cảnh giới quá thấp đi, không nên bị những thứ này vật ngoài thân chỗ mệt mỏi. Tô Vũ ngược lại là nhìn thoáng được, tuy ý nói nói, các người hiện tại việc cấp bách cũng là tranh thủ thời gian để bạt chính mình thực lực. Yên tâm đi đại vương. Thần vực linh khí sắc thực sung túc, lại phối hợp cái này võ quán tăng thêm, ta không cần bao lâu thì có thể đến tới Vũ Thánh Lục Tinh. Sở tiêu giao đắc ý nói, ba người hướng về lầu 2 đi đến. Đại vương Sơn võ quán chính thức khai trường, không hổ là cực phẩm mặt tiền cửa hàng, cửa người lưu lượng cực lớn, địa cấp hạ phẩm tư chất tuy nhiên không cao, nhưng dù sao cũng là địa cấp, tính toán là không tệ, tự nhiên có người sẽ nghĩ đến. Người tốt, xin hỏi căn này võ quán triều thu đệ từ sao? Có người đến đây tư vấn? Thu. Tô Vũ lời ít mà ý nhiều. Tại võ quán bên trong học tập, hàng năm cần bao nhiêu linh thạch? Người kia tiếp tục hỏi. Thiên hạ không có miễn phí bữa trưa, tại võ quán bên trong học tập tự nhiên muốn giao nạp tương ứng học phí, quán chủ đẳng cấp càng cao, chỗ thu học phí tự nhiên càng cao. Không cần linh thạch. Tô Vũ lắp đầu, chỉ chỉ cửa thủy tinh cầu, nắm tay đặt ở thủy tinh cầu bên trên. Nếu là thủy tinh cầu có thể phát sáng, như vậy thì có thể miễn phí võ quán. Miễn phí Cái kia trong lòng người nhảy một cái, nửa tin nửa ngờ đưa tay đặt ở thủy tinh cầu bên trên, nhưng mà, lại không có phản ứng chút nào. Người cùng chúng ta võ quán vô duyên, mời đi đi. Tô Vũ thanh em bình tĩnh như trước. Sau đó, lục tục ngao ngue có người đến đây hỏi thăm. Cuối cùng nhất, Tô Vũ dứt khoát tại cửa ra vào treo cái trước bố cáo, phía trên ghi chú rõ võ quán các hạng yêu cầu. 1. Đại vương Sơn võ quán không cần học phí, nếu là có thể để thủy tinh cầu phát sáng, còn có thể trực tiếp trúng tuyển. 2. Nếu là có vũ kỹ hoặc là công pháp phương diện vấn đề, xem công pháp và vũ kỹ đẳng cấp cùng độ khó khăn tiến hành giải đáp thu phí, chỉ đạo phí theo một cái thượng phẩm linh thạch đến 100.000 mai thượng phẩm linh thạch không giống nhau. 3. Nếu là muốn cùng đại vương Sơn võ quán đệ tử luật bản, cần giao nạp 50 mai thượng phẩm linh thạch xuất trang phí. Cái này ba điều kiện xuất trận, lập tức hấp dẫn vô số dòng người, rất nhiều người ôm may mắn tâm lý đều nhau nhau muốn thử một chút, nhìn xem có thể hay không miễn phí. Mà đầu thứ hai cùng điều thứ ba sau đó, để mọi người đầu đen rau muốn đối tượng, cái này thu phí, quý không hợp thói thường A. Đông Nguyệt thành một bên khác, người ở đây chạy tăng vọt hơn hai lần, cũng bởi vì vạn kiếm võ quán phân quán khai trương mà chủ yếu nhất là, quán chủ lại là một vị thiên cấp quán chủ. Tất cả mọi người muốn thấy một lần thiên cấp quán chủ phong thái, càng nhiều thì hơn là nghĩ đến vạn kiếm võ quán đạt được thiên cấp quán chủ chỉ điểm. Ta thiên đao võ quán chúc mừng hồng quán chủ trở thành thiên cấp quán chủ, mở vạn kiếm võ quán chúc mừng Thương Nguyệt gia tộc đến đây chúc mừng, còn mời Hồng Quán Chủ có thể rút sạch chỉ điểm chúng ta thương Nguyệt gia tộc hậu bối 12 hai. Ha ha ha, Hồng Quán Chủ quả nhiên là chân nhân bất lộ tướng, ta thanh Nguyệt Tông đến đây tiếp. Đông Nguyệt Thành phụ cận từng cái thai to mặt lớn thế lực đều đến đây chúc mừng, mà Đông Nguyệt Thành bên trong các đại gia tộc cùng võ quán cũng là tranh nhau xuất hiện, thậm chí trực tiếp đem hậu bối an bài tại vạn kiếm võ quán bên trong. Chúc mừng ở giữa, bọn họ nhao nhao dâng lên quả mừng, kết giao chi tình lộ rõ trên mặt l Chư vị khách khí, hồng kim thạch bị mọi người vây quanh, sắc mặt trướng hồng, hai đầu lông mày đắc ý phi phạm, thực ta một đoạn thời gian trước một mực khổ tâm nghiên cứu các loại vũ khí ngày đêm cơm nước không vào, rốt cục có cảm giác nộ, lúc này mới hội đi khảo hạch đường khảo hạch. Nội tâm của hắn quần tiếu không thôi, đến những người này có rất nhiều đều là hắn trước kia cần nhìn lên tồn tại, bên trong thậm chí có vạn kiếm các trưởng lão, bây giờ lại đều đối với hắn cung tính vô cùng, loại cảm giác này, sao một cái thoải mái chưa đến. Đây chính là nhân sinh điên phong đi. Hồng quán chủ trị số tinh thần cho ta chờ bội phục Khó trách có thể trở thành thiên cấp võ quán, quả nhiên mỗi cái thành công nhân sĩ phía sau đều có một đoạn xúc động lòng người huyết lệ sự. Hồng quán chủ thật là chúng ta mẫu mực. Lại là một mảng lớn lấy lòng âm thanh. Thực, vẹn vẹn là thiên cấp quán chủ tự nhiên không thể lại tạo thành như thế hoanh động, nhưng là hồng kim thạch lại là toàn năng hình thiên cấp quán chủ. Cái này như bức nổ, có thể nói là một cái hành tẩu võ công bí tịch đối với bất kỳ thế lực nào tới nói đều là bảo vật vô giá. Tư đổ ra, tư đổ trường phong đến. Đúng lúc này, lại là một tiếng gào to âm thanh, làm cho tất cả mọi người sắc mặt đều là ru lên, liền xem như hồng kim thạch cũng là không tự chủ được đứng dậy. Tư đồ trường phong, tư đổ ra con thứ hai, hắn thế nào cũng tới. Tất cả mọi người là trên mặt kinh hãi. Chỉ thấy tư đổ trường phong chầm chậm đi tới, tại hắn phía sau, lâm nhược vũ lưng meo kiếm sát sắc mặt bình tinh theo, đối mặt như thế chẳng diện Nàng lại là thần thái thong rong, gặp không sợ hãi. chương 707, đổi trắng thay đen. Ha ha ha, nghe nói hồng quán chủ trở thành thiên cấp quán chủ, tư đổ ra chuyên tới để chúc mừng. Tư đổ trường phong cười ha ha nói, tiếp lấy xuất ra một cái lớn cỡ bàn tay hộp gấm. Đây là chúng ta tư đổ ra quy nguyên đan, liền xem như là quả mừng đi. Quy nguyên đan. Ba chữ này làm cho tất cả mọi người đồng tử đều là mãnh liệt phong đại, nhìn về phía hộp gấm kia mang theo vô cùng khát vọng. Tư đổ ra sở dĩ nổi danh, thì là bởi vì nhà bọn họ là có tên luyện đan thế gia, được hưởng uy danh hiền hách, mà quy nguyên đan, thì là tư đổ ra sở độc hữu đăng dược. Trung vị thần phía dưới võ giả, nếu là linh lực tiêu hao sạch sẽ, chỉ cần ăn vào một khỏa quy nguyên đan, như vậy linh lực thì sẽ nhanh chóng về đầy liền xem như trung vị thần, chỉ cần ăn vào một khỏa quy nguyên đan, như vậy tiêu hao linh lực cũng có thể khôi phục một nửa, hiệu quả bá đạo vô cùng, có thể nói là thời khắc mấu chốt thần dược cứ Đan dược này công hiệu nhất định nó lại là mọi người tìm kiếm đối tượng, mà lại bởi vì nó chỉ có tư đổ ra mới có thể luyện chế, cho nên càng thêm lộ ra chân quý, có thể xưng, có tiền mà không mua được. Hồng mô có tài đức gì, thật sự là nhận lấy thì ngại. Hồng Kim Thạch tuy nhiên nói như thế, nhưng là hắn mi mắt lại là một lát không có rời đi hộp gấm kia, bởi vì khát vọng, sắc mặt đều kích động đến trứng hồng. Hồng quán chủ nhưng là toàn năng hình thiên cấp quán chủ, một quả quy nguyên đan mà thôi. Tư đổ trường phong tùy ý vây vây tay Hiển thị rõ phong cách quý phái, nói tiếp, nếu là hồng quán chủ sau này mệt mỏi, có thể cân nhắc đến ta tư đổ ra là một vị khách khanh. Đây mới là tư đổ ra chân chính mục đích. Để hồng quán chủ tư đổ ra, sau này tư đổ ra tiểu bối tự nhiên năng tùy thời lắng nghe thiên cấp quán chủ dạy bảo, cái này mạnh hơn võ quán rất rất nhiều. Thế lực khác người tuy nhiên đều có ý tưởng như vậy, nhưng lẫn nhau kiên kỵ, không có ai sẽ nói rõ, cũng chỉ có tư đổ ra dám như thế bá đạo, khiến người ta giận mà không dám nói gì. Hồng Kim Thạch tập trung ý chí, cố đệ xuống trong lòng kích động, mở miệng nói, tư đổ ra như thế hậu đãi tại ta, ta sẽ cân nhắc. Còn mời tư đổ công tử thượng tọa. Tư đổ trường phong gật gật đầu, chầm chầm đi lên, hắn ngồi tại vị trí đầu não, không ai dám nói cái gì. Ta ngay tại cuối cùng tốt. Lâm Nhược Vũ mở miệng nói, nàng có tự mình hiểu lấy, có thể tham gia bực này thịnh hội đã là cực kỳ vinh hoạnh. Ngay vậy, tư đổ trường phong bước chân dừng lại, tiêu ngạo nói, như Vũ cô nương Ngươi cùng ta cùng nhau đến đây, thì là bằng hữu ta, ai dám để ngươi ngồi tại cuối cùng. Tại nữ thần trước mặt, tự nhiên muốn soát soát cảm giác ưu việt. Đúng vậy a như vũ cô nương xin mời ngồi. Hồng Kim Thạch lập tức cung kính nói ra. Lâm nhược vũ hơi hơi như mày, chỉ là Hồng Kim Thạch đều mở miệng, nàng không có cách nào cự tuyệt, dứt khoát thoải mái ngồi lên. Có tư đổ trường phòng, trận này hiến hội nhất thời trở nên trở nên tế nhị, so với tư đổ ra quái vật khổng lồ này, thế lực khác người đều muốn thu liễm không í Ngậu nhiên, có chủ đề, cũng đều là lấy lòng tư đổ ra cùng Hồng Kim Thạch lời nói. Ta nghe nói Đông Nguyệt Thành còn có lưu một cái cực phẩm mặt tiền cửa hàng, lấy Hồng quán chủ thân phận hôm nay, hẳn là sẽ chủ động đưa tới mới là, thế nào chỉ có một cái nhất đẳng mặt tiền cửa hàng? Có người mở miệng hỏi. Đúng vậy à, Hồng quán chủ có thể tại Thiên Nguyệt Thành mở võ quán đây là Thiên Nguyệt Thành Phúc khí thế nào mới cho một cái nhất đẳng mặt tiền cửa hàng? Không ít người đều vì Hồng Kim Thạch không phục. Gặp tất cả mọi người là lòng đầy căm phẫn bộ dáng, hồng quán chủ khỏe miệng không khỏi hơi hơi nhét lên, tiếp lấy ra vẻ bi tình, làm bộ nói, thực vốn là ta là chuẩn bị mướn cực phẩm mặt tiền cửa hàng, thủ tục đều làm tốt, đáng tiếc ca. Thủ tục đều làm tốt. Chẳng lẽ còn có người dám trăng trận cướp đoạt hay sao? Có người tiếp tục hỏi. Hồng quán chủ lắc lắc đầu nói, cũng là vạn bảo đường trưởng quỹ cứ thế mà đem thủ tục cho xé bỏ, đem cửa hàng cho thuê một tên tiểu tử. Cái gì? Còn có thể có chuyện như thế? Không ít người đều đứng lên, tức giận vô cùng, quả thực lẽ nào lại như vậy. Vạn bảo đường loại địa phương này thế mà còn làm loại này không thể cho người thấy hoạt động, quả thực là làm cho lòng người lạnh. Tính toán, võ quán mấu chốt nhất vẫn là nhìn quán chủ, loại chuyện này thì không cần nhắc lại. Hồng Kim Thạch khoát khoát tay, ra vẻ rộng lượng nói. Thế nào có thể thì như thế tính toán. Hồng quán chủ đại nhân đại lượng có thể không so đo, nhưng là chúng ta nuốt không được cục tức này. Lập tức liền có người tiếp miệng hỏi. Xin hỏi hồng quán chủ cái kia võ quán gọi cái gì tên, chúng ta nhất định phải hướng hắn đòi cái công đạo. Không sai. Dám cùng hồng quán chủ đoạt cực phẩm mặt tiền cửa hàng, ta ngược lại muốn xem xem là thần thánh phương nào. Bọn họ không dám trực tiếp tìm vạn bảo đường phiên phức, tự nhiên muốn bút chướng này tính toán tại đại vương Sơn võ quán trên đầu. Là đại vương Sơn võ quán. Đúng lúc này, một vị nữ tử âm thanh văng lên, bi phân nói, lúc ấy chính là ta cho hồng quán chủ làm thủ tụ, sau đó ta giúp hồng quán chủ dựa vào lý lẽ biện luận cũng là bị vạn bảo đường giận chó đánh mẹo, trực tiếp bị khai trừ. Hôn trướng, nữ tử này trước kia tại vạn bảo đường công tác, nhận biết nàng không ít người, lúc này từng cái càng là tin tưởng không nghi ngờ, tức giận không thôi. May mắn được hồng quán chủ thu lưu, nếu không ta cũng không biết như thế nào cho phải. Cái này lời thoại nàng đã sớm cùng hồng kim thạch thông đồng tốt, lúc này nói ra, bi thương vô cùng, làm cho lòng người sinh đồng tình. Đại vương Sơn võ quán, cái này cái gì cậu thí tên, nghe xong cũng là rác rưỡi. Nghĩ không ra mặt hàng này đều chạy đến ta đông nguyệt thành đến, quả thực là bại hoại ta đông nguyệt thành tên. Loại này võ quán chiếm cực phẩm mặt tiền cửa hàng, mà hồng quán chủ võ quán thế mà chỉ là nhất đẳng mặt tiền cửa hàng, đây quả thực là một cái chuyện cười lớn. Tất cả mọi người là không ngừng nghị luận, cán răng, hận không thể lập tức đem đại vương Sơn võ quán đuổi ra ngoài. Mà lâm nhược vũ thì là những mày, đại vương Sơn võ quán lập tức cùng hắn trí nhớ chồng lên. Như vũ cô nương... Trước đó ngươi nói với ta có phải là Đại Vương Sơn Võ Quán. Đúng lúc này, tư đổ trường phong trong mắt tinh quang lóe lên, lại là mở miệng hỏi. Hắn lời nói để không ít người đều yên tĩnh. Không sai, cũng là Đại Vương Sơn Võ Quán. Lâm Nhược Vũ trong mắt lóe phẫn nộ, ba vô bản một cái đứng lên, nghĩ không ra cái này võ quán so ta tưởng tượng bên trong còn muốn vô sỉ. Ồ, ngươi biết nhà này võ quán. Hồng Kim Thạch lập tức tập trung tinh thần. Ừ, nhà này võ quán thì mở tại chúng ta thiết kiếm võ quán phụ cận Lâm nhược vũ lạnh giọng nói nói, hắn thế mà mê hoặc chúng ta thiết kiếm võ quán đem thiết kiếm kiếm phong mài đi. Nàng không có có ý tốt đem chính mình cha tin tưởng tình huống cho nói ra, miễn cho bị người khác chế nhạo. Cái gì? Đây quả thực là làm trò cười cho thiên hạng, loại lời này chỉ có ngu ngốc mới có thể tin đi. Ha ha ha, cười rụng răng ta, nghĩ không ra trên đời này thế mà còn có như thế kỳ hoa võ quán tồn tại. Đầu hóc bá đầu, không có kiếm phong cái kia còn có thể xưng là kiếm sao. Loại người này đều có thể mở võ quán, đây không phải là dạy hư học sinh là cái gì. Mọi người càng nói càng tức, hoàn toàn đem Đại Vương Sơn võ quán xem như một cái ưu ác tính, cùng chung mối thủ. Chúng ta còn ở nơi này làm cái gì? Không bằng cùng đi gặp một lần cái kia cái gọi là Đại Vương Sơn võ quán tốt. chương 708, phá quán. Trước giao tiền, Tô Vũ Yên Tĩnh ngồi tại võ quán bên trong, trong lúc đó, không ít người từng đi vào võ quán, chỉ là đều là bị cửa thể bài ngăn cản trở về. Điều kiện thứ nhất nhìn như đơn giản, kỳ thực khó khăn nhất, vô luận là ai, đưa tay đặt ở thủy tinh cầu phía trên đều không có phản ứng, mà để lại hai điều kiện, giá cao cho vót, để người nhìn mà phát khiếp. Dầm dầm dầm. Đúng lúc này, võ quán bên ngoài lại chuyển tới một mảng lớn tiếng oanh minh, tựa như vạn mã lao nhanh, gào thét mà đến. Tô vũ khẽ cho mày, hắn chú ý tới, những thứ này cước bộ thì đứng ở đại vương sơn võ quán bên ngoài. Đây chính là cái gọi là đại vương sơn võ quán sao. Nhìn bề ngoài cũng coi như khí phái Làm việc lại là như thế bị hội Người nói chuyện thanh âm bên trong tràn đầy xem thưởng To vô cùng Để người chung quanh đều có thể nghe được Đi, đi vào Mọi người không nói lời gì Như ông vỡ tổ phun lên đi Bất quá, đi tới cửa lại là bước chân dừng lại Nhìn lấy lập ở trước cửa thiếu niên Chư vị tới ta đại vương Sơn võ quán có việc gì sao Tô vũ nhìn lấy khí thế hung hung mọi người Mở miệng hỏi Trong đám người Một vị một mắt lao giả cười lạnh thành tiếng, chỉ là muốn đến mở mang kiến thức một chút, dám cùng thiên cấp quán chủ đoạt mặt tiền cửa hàng là thần thánh phương nào, thì ra là một cái miệng còn hôi sữa tiểu mau hài tử, khó trách. Đoạt mặt tiền cửa hàng, tô vũ khỏe mắt hơi nhíu, ánh mắt quét qua, lại là nhìn thấy bị bầy người chen trúc hồng kim thạch, trong lòng lập tức giật mình. Thiên kia lại là thiên cấp quán chủ sao? Chỉ là ngay sau đó, ánh mắt của hắn có chút dừng lại, nhìn thấy trong đám người gánh vác thiết kiếm thiếu nữ. Ngươi là Thiết Kiếm Võ Quán đệ tử." Tô Vũ mở miệng hỏi, không có cách, thiếu nữ này trang phục thật sự là quá mức dễ thấy. "Hừ, cũng là ngươi lửa phỉnh chúng ta Võ Quán muốn xóa đi kiếm phong đi." Lâm Nhược Vũ cười lạnh nói, tiếp lấy khinh thường nhếch môi, chỉ bằng ngươi đất này cấp hạ phẩm Võ Quán, cũng không cảm thấy ngại đến chúng ta Võ Quán phát ngôn bừa bãi. Hắn đến nơi đây chuyện thứ nhất cũng là canh cổng bài phía trên Võ Quán đẳng cấp, Thiết Kiếm Võ Quán dù sao cũng là địa cấp chúng phẩm, mà Đại Vương Sơn Võ Quán lại chỉ là địa cấp hạ phẩm. Tô Vũ lông mày nhữ lại, khoát khoát tay, người nếu không tin đều có thể không tùy là, ta cái này chỉ đạo phí khả không rẻ. Thì loại này dòng sư thế mà còn dám thu chỉ đạo phí. Mọi người thấy Tô Vũ ánh mắt càng là không tốt. Hiện tại các ngươi kiến thức cũng được chứng kiến, vậy thì mời về đi, đừng ảnh hưởng ta võ quán làm ăn. Tô Vũ đối bọn hắn ác ý làm như không thấy, không để bụng nói ra. Nhưng mà, những người này vốn chính là đến tìm phiền thoái, như thế nào chịu cứ vậy rời đi. Cái kia một mắt lao giả lạnh hừ một tiếng, sinh ý. Thì như người loại này võ quán mở ở chỗ này cũng là dạy hư học sinh, bại hoại chúng ta đông nguyệt thành danh tiếng. Một mắt lao giả trong mắt lóe lên một tia tàn nhẫn, chúng ta muốn phá quán. Cái gọi là pha quán, thực cũng là giữa các môn phái khiêu chiến, là đệ tử bên trong so đấu đọ sức, thường thường dùng để chọn ra cái nào võ quán càng mạnh. Phá quán. Tô Vũ đôi mắt đột nhiên sáng rõ, tiếp lấy nghiêng người tránh hình ra, đem phía sau bố cáo cho lộ ra. Đây là chúng ta đại vương Sơn quán ăn quý củ, chư vị mời xem đi. Mọi người ngưng thần nhìn lại. Thôi đi, thế mà miễn phí chiêu thu đệ tử, coi như có tự mình hiểu lấy, rác rưỡi võ quán dù sao cũng là rác rưỡi võ quán. Hắn tám thành là chiêu không đến đệ tử mới có thể như vậy đi. Cười nhạo âm thanh không ngừng, tiếp lấy ánh mắt tiếp tục rời xuống. Chỉ đạo phí 1 đến 10 vạn mai thượng phẩm linh thạch, hắn cho là mình là ai, liền xem như thiên cấp quán chủ đều không có như thế quý A Luận bàn phí 50 mai thượng phẩm linh thạch một trận, tên này muốn tiền muốn điên đi. Muốn mượn này kiếm tiền, không khác nói chuyện viền vông. Mọi người vừa sợ vừa giận, nhìn về phía Tô Vũ thần sắc không ngừng biến hóa, khinh bị không thôi. Đại vương Sơn vo quán hành động lần lượt đổi mới bọn họ tam quan, để bọn hắn trô khinh thường. Tô Vũ dù bận vận đung dung, nhìn lấy một mắt lao giả, muốn pha quán, trước tiên đem tiền giao đi. Ta là tới pha quán. Ngươi có phải hay không đối phá quán có cái gì hiểu lầm? Một mắt lao giả rõ ràng sướng sở. Phá quán không phải liền là tranh đấu sao? Tranh đấu thì phải trả tiền, một trận 50 mai thượng phẩm linh thạch. Tô Vũ tiếp tục cười nói. Một mắt lao giả trầm mặc. hắn vẫn thật không nghĩ tới Tô Vũ biết cái này sao vô sỉ. Đông Nguyệt thành võ quán hương thịnh, đối với võ quán cũng có được đến đỡ cùng bảo hộ. Khiêu chiến có thể cự tuyệt, mà lại nếu không có bất đắc dĩ, không thể tùy ý phá hư người khác võ quán. Dưới tình huống bình thường, trừ phi thực lực chênh cách xa Nếu không vì mặt mũi, võ quán đều sẽ tiếp nhận khiêu chiến, mặc kệ thắng thua, tốt xấu làm cho ngoại nhân nhìn thấy nhà mình võ quán cường đại, làm sao giống tô vũ như vậy vô lại, phải trả tiền mới tiếp nhận khiêu chiến. Bất quá, hắn vô cùng khó chịu, là thật muốn rẻ dỗ một chút đại vương sơn võ quán. Ánh mắt của hắn lấp lué, khoe miệng lại là nết lên một tia khát máu ý cười, nghiến răng nghiến lợi nói, tốt, linh thạch này chúng ta thiên đao võ quán cho. Thật sự là tiện nghi tiểu tử này. Bất quá chờ chờ đem tiểu tử này đệ tử đánh cho tàn phế, ta linh thạch này tiêu đến cũng không an. Thu đến linh thạch, tô vũ trên mặt ý cười càng đậm, đối với trên lầu vây tay, được, tình huống ba người các ngươi cũng biết, tranh thủ thời gian xuống tới. Đang khi nói chuyện, tiêu giật hàn ba người đã rơi vào tô vũ phía sau, sở tiêu dao mang trên mặt không có ý tốt nụ cười, mà tiêu giật hàn cùng vẫn bất phàm đều là sắc mặt lạnh nhạt. Ta ba tên đệ tử cũng chỉ là vũ thánh ngũ tinh thực lực cho nên những cái kia đã nhưng là xuất sư đệ tử cũng đừng lấy ra. Tô Vũ mở miệng nói ra. Một khi trở thành hạ vị thần, thì có xuất sư tư cách. Một mắt lao giả còn sót lại một con mắt chử hơi hơi nheo lại, không quang thế nào hiện, ha ha, yên tâm đi, đối phó bọn hắn chỉ cần Vũ thánh cảnh giới thì đầy đủ, chỉ là đao kiếm không có mắt, nếu là ngộ thương các ngươi đệ tử cũng đừng trách ta. Hắn cái này mới thành lập võ quán cũng liền cái này mấy cái tên đệ tử, đều bị đánh tàn nhìn hắn cái này võ quán thế nào mở đi Tranh đấu thụ thương đối với võ giả tới nói là chuyện thường binh ra, như thế nào trách tội. Tô Vũ rất là vô tội mở miệng nói. Như thế tốt lắm. Một mắt lao giả ràng rạc mở miệng, đau, một trận chiến này người lên đi. Lời nói rơi xuống, hắn phía sau thì có một vị trái tay cầm đau đệ tử chậm rãi đi ra. Tuy nhiên một mắt lao giả đối với đại vương Sơn võ quán chẳng thèm ngó tới, nhưng là hắn sinh tính cẩn thận, mà lại ôm hắn tâm tư, bởi vậy tìm là Vũ Thánh Lục Tinh đệ tử xuất thủ Sở so Vũ đệ tử cao hơn nhất tinh. Dùng đao. Vân Bất Phàm chăm chú trong tay đao chuẩn bị đi ra, chỉ là quả thật bị Sở Tiêu giao cho giữ chặt, cười đùa tí từng nói, loại này đao còn chưa tới phiên cùng ngươi đánh nhau, để cho ta tới. Nói xong, trực tiếp bước nhanh đi lên trước, mở miệng nói ra, tiểu đệ ta tư chất ngu rốt, võ học tạo nghệ có hạn, lúc giao thủ mong rằng thủ hạ Lưu tình. Đao khinh thường liếc nhìn hắn một cái, âm thanh lạnh lùng nói, đao kiếm không có mắt, nộ thương cũng là là việc thường tình. Không có cái gì lưu tình không lưu tình bớt nói nhiều lời, bắt đầu đi. Nói xong, hắn tay trái ngón cái bỗng nhiên bắn ra, tay trái đao lập tức từ trong vỏ đao bay ra, tay phải một khúc, nắm chặt trôi đao, đao quang lấp lóe, ấn đến trên trận một trận trong suốt, hàn quang lóe lên, hướng về sở tiêu dao chém tới. chương 709, vận khí. Như thế sức tưởng tượng, trông thì ngon mà không dùng được, sở tiêu dao trong mắt lóe lên một tia khinh miệt. Như thế lớn lên khúc nhạc dạo, đã sớm đầy đủ giết người. Bất quá, đối mặt cái này bất chợt tới một đao, hắn vẫn như cũ đứng bình tĩnh ở nơi đó, như có chút ngây người, cho đến khi đao sắp đến trước mặt lúc, lúc này mới bối rối huy kiếm đón đỡ. Ken! Nương theo lấy một tiếng vang dọn, sở tiêu dao không chịu nổi trọng lực, lung la lung lay hướng sau lùi lại mấy bước, khắp khuôn mặt là bối rối. Ha ha, không chịu nổi một kích. Tiểu tử này kinh nghiệm thực chiến cực kém, mà lại tu vi không cao, quả thực là rắc rưởi. Loại này võ quán cũng chỉ có thể dạy một chút loại này đệ tử. Không, phải nói cũng liền loại này võ quán mới có thể dạy ra như thế giác rưỡi đệ tử. Không tệ, ha ha ha. Mọi người đem sở tiêu giao chật vật nhìn ở trong mắt, đều là khinh thường cười ra tiếng. Quả nhiên là tên lừa đảo. Lâm nhược vũ mi mắt hơi trầm xuống, trong lòng phẫn hận. Trên trận, sở tiêu giao chiêu thức tuy nhiên cũng xem là tốt, nhưng lại cực kỳ vụ bề, mà lại lực lượng kém đao cấp bậc hoàn toàn ở vào hạ phong. Đao, loại người này ngươi không cần lưu thủ, tốc chiến tốc thắng đi. Một mắt lao giả cười lạnh mở miệng nói. Đao khỏe miệng nết lên một tia khát máu đường cong, tiểu tử, thực lực ngươi thật sự là quá kém quá kém, liên kiếm đều nắm không tốt, muốn cái tay này có tác dụng gì. Không bằng ta giúp ngươi chặt đi. Phân quang chém. Vừa dứt lời, hắn đao liền đối với sở tiêu dao cái cổ chém tới. Khen. Sở tiêu dao huy kiếm đón đỡ, lần này lại không có bị đánh bay, chỉ cảm thấy kiếm bên trên chuyển đến cường độ cực nhỏ. Mà cây đao kia lại là không có chút nào dừng lại. Tại trên thân kiếm khẽ quấn, đao quang lóe lên, đã hướng về hắn vai phải chém tới, một đao kia đi xuống, sở tiêu dao vai phải tất nhiên bị chém đứt. Hào đao pháp, giả thoáng một chiêu, để đối thủ căn bản không kịp biến chiêu, thắng bại đã phân. Tiểu tử này chắc chắn sẽ trở thành tàn tận chỉ trách hắn bái sai võ quán. Ở hiện trường đều là võ quán người bên trong, ánh mắt kinh nghiệm tự nhiên là có, từng cái không chô ở gật đầu, mở miệng gọi tốt. a sở tiêu dao cũng là ý thức được hung hiểm, hai mắt nhắm nghiền tựa như không dám đối mặt, sợ hai đến lên tiếng kinh hô. Chết. Đau mang trên mặt điên cuồng ý cười, liếm liếm đầu lưỡi, tựa như đã thấy Sở Tiêu Dao cánh tay phải bay lên hình ảnh. Sở Tiêu Dao hai mắt nhắm nghiền, bởi vì hoảng sợ, phải tay nắm chặt kiếm tựa như tùy ý quét qua. Cái này quét qua, trong mắt mọi người cực kỳ tầm thường, không có kết cấu gì, giống như là trước khi chết dãy rủa, nhưng mà thực, thanh kiếm này thực đã thoát ly Sở Tiêu Dao bàn tay, mà lại đâm nghiêng một điểm. Có đao thân thể ngăn cản, Mọi người cũng không thể phát hiện bên trong huyền cơ, từng cái vẫn như cũ có chút hăng hái nhìn lấy. Tiếp theo, mọi người chỉ thấy một cánh tay phóng lên tận trời, huyết dịch bắn ra. a Sở tiêu dao gọi tiếng thê lương, tay ta! Tay ta! Đao mắt lạnh nhìn sở tiêu dao khinh thường cười nói, sinh mệnh đáng ngưỡng mộ, hôm nay chỉ đoạn ngươi một tay, thà cho ngươi nhất mệnh, sau này thật tốt làm người bình thường đi. Tốt! Tìm chố khoan dung mà độ lượng, thiên đao võ quán đệ tử quả nhiên thê lương. Trong đám người, có người buộc phát ra một tiếng lớn tiếng khen hay. Thiên đao võ quán đao pháp quả nhiên làm cho người mở rộng tầm mắt ra. Có người cũng làm mở miệng khen. Qua một lúc, trong đám người thì xuất hiện một tia bạo động. Không đúng. Cái kia cái tay gãy nắm là đao. Trong thanh âm này tràn ngập khó có thể tin, run dậy nói ra. Nguyên bản âm thanh ủng hộ âm im bật mà dừng, tất cả mọi người là bỗng nhiên quay đầu. Vừa mới bởi vì chắc hẳn phải vậy cũng không có nhìn kỹ. Lúc này đều là không hẹn mà cùng xoa xoa mi mắt. Tay kia sắc thực nắm đao, năm ngón tay còn tại hơi run rẩy hơn nữa nhìn tay của táo mặc phục tựa như là thiên đao võ quán bài vóc. Cái này, lại nhìn về phía đao, hắn nơi vai phải không ngừng chảy máu, vẫn còn mắt lạnh nhìn trước mặt sở tiêu dao, còn không tự biết. Điều này sao có khả năng? Tại sao đao cánh tay hội đoạn? Có người không tự chủ được lên tiếng kinh hô hoàn toàn không thể tiếp nhận thực tế trước mắt. Cái này mẹ nó, vừa mới một kiếm kia Vẫn khí quả thực nghịch thiên Cánh tay ta đoạn Đùa gì thế Đào trong lòng cười lạnh Không khỏi nhấc mắt nhìn đi Cái này xem xét kém chút để hắn hồn phi phách tán Đã thấy Tại nàng nơi vai phải Cả cánh tay đều bị chặt đi Máu chảy như suối Lúc trước hắn chẳng qua là cảm thấy vai phải mình hơi hơi tê dần Không có bao nhiêu cảm giác Cũng không có để ở trong lòng Lại là kiếm mang kia quá nhanh quá nhanh Nhanh đến hắn thân thể của mình đều phản ứng không kịp a Tay ta Vô cùng kêu thê lương thảm thiết âm thanh từ trong miệng hắn truyền ra, tiếp lấy nước mắt chảy ngang, ngửa mặt liền ngã, ôm chính mình tay cuộn, thê thảm vô cùng. Tay ta, tay ta thế mà còn tại. Lúc này, sở tiêu dao mới dừng lại kêu to, vô cùng kinh hỉ nhìn lấy chính mình hai tay, tiếp lấy nhìn ngã trên mặt đất đau ngạo khí nói, sinh mệnh đáng ngưỡng mộ, hôm nay chỉ đoạn ngươi một tay, tha cho ngươi nhất mệnh, sau này thật tốt làm người bình thường đi. Ngươi, ngươi nào bắt chỉ lấy sở tiêu dao Tức giận đến sắc mặt đỏ lên, mắt trợn trắng lên, lập tức ngất đi. Thật ác độc tiểu tử, lại dám chạm ta Thiên Đao Võ quán đệ tử cánh tay. Một mắt lao giả sầm mặt lại, lạnh lùng nhìn chầm chằm Sở Tiêu Dao. Ha ha, cười chê. Chẳng lẽ lại cũng chỉ cho phép các ngươi Thiên Đao Võ quán chạm nhân cánh tay? Sở Tiêu Dao đứng tại trên lôi đài đắc ý phi phạm, còn có hay không phía trên tới khiêu chiến? Một mắt lao giả trong mắt sát cơ bùng lên, tiểu tử, ngươi chỉ là là vận khí tốt mà thôi, lần này ta đòi mạng ngươi. Sở tiêu giao biểu hiện mọi người nhìn ở trong mắt, thực lực căn bản không thành vấn đề, chỉ là tại cuối cùng nhất trước mắt, đau bởi vì chủ quan, mà bị hắn lung tung một kiếm chặt tới mà thôi, chỉ có thể nói vận khí quá tốt. Muốn muốn khiêu chiến, đem linh thạch trước giao nộp Tô vũ trên mặt ý cười, hợp thời lối ra. Cho hắn linh thạch. Một mắt lao giả thanh âm đều đang run dậy, nộ khí mạnh mẽ, đau xấu, người đi lên. Nhớ kỹ, không nên khinh thường, trực tiếp kết hắn. Hắn có thể không giận sao. Chính mình đệ tử bị chạm cánh tay, còn muốn chính mình trả thù lao, còn có so đây càng biệt khuất sự việc sao. Đao sáu so đao bắt yếu cường cháng không ít, thực lực đã là vũ thánh thất tinh. Chúng ta thiên đao võ quán, nộ khí càng cao, sắt khí càng đủ, đao pháp thì càng mạnh. Đao lục nhãn chữ nhìn chầm chầm sở tiêu dao thanh âm vô cùng bình tĩnh nói nói, mà ngươi, thành công, câu lên ta lựa giận. Đang khi nói chuyện, hắn đao nâng quá đỉnh đầu, trong hư không linh khí trong nháy mắt thay đổi đến vô cùng bạo Điên cuồng hướng về trong tay hắn đào dũng mãnh lao tới, chỉ là một lát, đào khí đã trùng thiên. Lúc này, trong tay hắn nắm giống như không còn là đào, mà chính là một cái cự đại vòi rồng. Là thiên đào võ quán bên trong sắt chiêu, bá đào chém. Có người không khỏi mở miệng nói ra, thanh âm bên trong mang theo sợ hãi thản phục Ha ha ha, vừa ra tay cũng là sắt chiêu, tiểu tử này thực lực thường thường, vô luận như thế nào đều tiếp xuống không được một đào kia. Đào lục nhãn bên trong mang theo điên cuồng sắt ý. Ta sẽ không giống đao như thế ngu xuẩn, cho đối thủ lưu lại một tia một không có cơ hội. Chuyên chú sắc ý, phẫn nộ ngưng làm một thể, trong mắt chỉ có sở tiêu dao chậm dại chém xuống. chương 710, tính kế. Một đao kia, thẳng tiến không lùi, tất nhiên có thể đem tiểu tử này vỡ nát. Lúc này, đao sau tất cả tinh lực đều ngưng tụ ở một đao kia phía trên, chính như chính hắn nói, hắn sẽ không cho đối thủ một tia cơ hội. Sư tử vô thỏ, cũng đem hết toàn lực. Thanh thế to lớn một đao. Tại trước mắt bao người, hướng về sở tiêu dao phi tốc tiếp cận. Cũng tại đây là, sở tiêu dao cũng là cánh tay khẽ nâng, trường kiếm chỉ trước, đâm thẳng tới. Và anh, mọi người chỉ cảm thấy mi mắt hoa một cái, liền thấy một bóng người phi tốc theo mọi người trên đầu bay qua. cong một cây đại đao từ trên trời răng xuống, rơi tại mọi người mi mắt. Và anh, đao sáu thân thể theo sắt sau, ngã trỏng vó lên trời nằm ngựa trên mặt đất, ngất đi. Mọi người thấy đứng trên lôi đài. Vẫn như cũ hoàn hảo không chút tổn hại sở tiêu giao, có chút khó có thể lấy lại tinh thần. Cái này võ quán, xem ra còn có chút môn đạo A. Đao sáu tuy nhiên không tính lợi hại, nhưng là có thể một chiêu liền đem chi phá tan, loại thực lực này cũng coi là có thể nhịn. Ai, đáng tiếc, thế mà phía trên tới một cái làm càn làm bậy, vừa lên đến thì liều mạng. Sở tiêu giao thở dài nói, có chút mất hết cả hứng, vốn là hắn chả muốn tiếp tục cái sợ, câu dẫn càng nhiều người lên. Dù sao... Một trận khiêu chiến 50 mai thượng phẩm linh thạch. Tốt, tốt, tốt. Một mắt lao giả khó thở mà cười, toàn thân đều đang run rời, thế mà còn dám tư tàng, tính kế lao phu. Đao ba. Từ hắn phía sau, lại đi tới một vị nam tử, trên thân gánh vác lấy đại đao. Còn có đánh. Sở tiêu dao ánh mắt sáng lên, có chút nóng lòng muốn thử. chấm đã. Đúng lúc này, đã thấy hồng kim thạch hét lớn một tiếng, tiếp lấy bước nhanh đi đến một mắt trước mặt lao giả. Hồng quan chủ Có việc gì sao? Một mắt lao giả liên tiếp hao tổn hai tên đệ tử, lúc này đang nổi nóng, đối với Hồng Kim Thạch hỏi. Ha ha ha, chú quán chủ không nên nổi giận, cẩn thận thì hơn cái này võ quán gian kế. Hồng Kim Thạch cười ha ha một tiếng, nói tiếp, không bằng hôm nay sự việc thì dừng ở đây, có việc mọi người cùng nhau thương nghị tốt. Hắn nhìn lấy tô vũ ánh mắt thỉnh thoảng lấp lẽ. Chính mình bao nhiêu cân lượng vẫn là tinh tưởng, hắn thiên cấp quán chủ là chiếm tô vũ tiện nghi, hiện tại xem ra. Tô vũ lại là có chút môn đạo, nếu là một mực tiếp tục như vậy, khó tránh khỏi sẽ tác động đến đến trên người mình, bởi vậy kịp thời đi ra ngăn lại. Thương nghị. Cái này không có thương nghị. Một mắt lao giả thanh âm bên trong sen lẫn phẫn nộ, tiểu tử này rõ ràng là hố lao phu linh thạch, hơn nữa còn đà thương lão phu lệ tử. Thù phải báo. chu quan chủ, còn mời cho ta cái mặt mũi trước hết nghe ta một lời, nếu là trong lòng không cam lòng, trời sáng lại đến cũng không mượn. Hồng Kim Thạch tiếp tục khuyên nủ. Một mắt lao giả trầm ngâm một lát, hung hăng trừng tô vũ liết một chút, tốt. Ta hôm nay liền bán ngươi cái mặt mũi bất quá ta cùng nhà này võ quán, không chết không thôi. Nói xong, hắn lạnh hứ một tiếng, trực tiếp cất bước mà đi, hồng kim thạch bọn người cùng một trôi đổi theo. Nhìn lấy bọn hắn rời đi bóng lưng, sở tiêu dao không khỏi đĩu môi, tới tay 50 mai thượng phẩm linh thạch thì như thế bay, đáng tiếc, toát ra cái nhiều chuyện. Tốt, hai cuộc tỉ thí kiếm lời 100 mai thượng phẩm linh thạch cũng không tệ. Tô vũ áng trừng trong tay Linh Thạch, có chút hài lòng cười cười, các ngươi mỗi người đi tu luyện đi. Hồng quán chủ, ngươi nhiều lần trợ giúp này võ quán là vì sao a Một mắt lao giả đi ra võ quán, trực tiếp nhìn lấy Hồng Kim Thạch hỏi. Hồng Kim Thạch cười cười, nói tiếp, chu quán chủ, ta đây cũng không phải là tại giúp đại vương Sơn võ quán, mà là tại giúp ngươi a Giúp ta? Một mắt lao giả dễ cận. Không tệ. Hồng Kim Thạch chỉnh lý một phen ngôn ngữ, mở miệng nói, chu quán chủ. Ngươi lần này vì khiêu chiến đã hoa 100 mai thượng phẩm linh thạch, chẳng lẽ còn không có nhìn ra sao? Nhìn ra cái gì? Cái này đại vương Sơn võ quán rõ ràng chính là vì linh thạch ra. Hồng Kim Thạch đau lòng như góc, bọn họ ngay từ đầu yếu thế cũng là vì nhiều lửa biệp chút linh thạch, mỗi trảng tranh đấu đều muốn 50 mai thượng phẩm linh thạch, đây chính là giá trên trời A như tiếp tục đặt xuống, chu quán chủ còn muốn thanh toán linh thạch. Một mắt lao giả cười lạnh, tham tài mà thôi, ta sẽ để bọn hắn tham tài trả giá đắt. Như tiếp tục đánh xuống ta không bị thua. Không sai, ngươi xác thực không bị thua. Hồng Kim Thạch gật đầu, lời nói xoay chuyển, chỉ là ngươi lại đem Đại Vương Sơn Võ Quán tên tuổi cho truyền đi ra. Hắn lời nói làm cho tất cả mọi người đều là hơi kinh hãi. Lại nghe Hồng Kim Thạch tiếp tục nói, Võ Quán dựa vào cái gì có danh tiếng, không phải liền là đánh mà Đại Vương Sơn Võ Quán vừa mới thành lập, không có danh tiếng gì, nếu là lúc này các ngươi thiên đao Võ Quán không tiết số tiền lớn muốn cùng Đại Vương Sơn Võ Quán giao đấu Người nói người khác hội thế nào mớn. Coi như người thắng lại như thế nào, Đại Vương Sơn vo quán danh khí vẫn như cũ chuyển đi. T. Hắn lời nói làm cho tất cả mọi người đều là hít vào một ngụm khí lạnh, hoảng sợ không thôi. Cái này Đại Vương Sơn vo quán quả nhiên là hạ lưu chi cực. Lâm Nhược Vũ lập tức không cam lòng. Có người cũng là tiếp lời nói, đến lúc đó Đại Vương Sơn tức cầm linh thạch, lại có tiếng khí, có thể nói là được cả danh và lợi A, quả thực là mưu kế hay. Quả nhiên là tâm cơ kỹ nữ A. Vẫn là hồng quán chủ nhìn tấu triệt, bội phục bội phục Một mắt lao giả cũng là trong lòng hơi dung ngược lại là lao hủ xúc động, khó trách tiểu tử kia một mực chọc giận tại ta, thì ra là đánh cho cái này bản tính. Tiếp lấy hắn lại nhìn về phía hồng kim thạch, chẳng lẽ đệ tử ta thủ thì như thế tính toán? Dĩ nhiên không phải. Hồng kim thạch mang trên mặt không có ý tốt lời, đại vương Sơn võ quán vô sỉ chúng ta đã từng gặp qua, ngươi nói nếu là đem chuyện này tuyên dương ra ngoài, hắn sẽ ra sao? Một mắt lao giả còn xót lại một con mắt trừ đột nhiên sáng rõ. Mà lại, võ quán cần nhờ đánh mới có thể có danh khí, nếu là chúng ta không có một cái nào võ quán tìm hắn giao đấu, mà đại vương Sơn võ quán danh khí lại rất úi, người nói còn sẽ có người đi tìm hắn bái sư sao. Hồng Kim Thạch tiếp tục nói. Ha ha ha, rượu kế, rượu kế a Một mắt lao giả nhịn không được cười lên ha ha, trong mắt hàn mang lấp lõe, hắn dám đả thương hai ta tên đệ tử, ta liền để hắn võ quán thân bại danh liệt Hồng quán chủ không hổ là thiên cấp quán chủ, chẳng những quan sát cẩn thận, càng làm hưu kế vô song, thật sự là đương thời chi kỳ ta. Có người lập tức đuốt mông ngựa nói. Hồng Kim Thạch cười ha ha một tiếng, huynh đài quá khen, đối phó đại vương Sơn còn muốn ỉ vào các vị. Ha ha ha, loại này vô sỉ võ quán chỉ làm cho chúng ta đông nguyệt thành xấu hổ, vốn cũng không nên tồn tại, hồng quán chủ cứ việc yên tâm. Không sai, muốn không bao lâu, đại vương Sơn võ quán hành động liền sẽ mọi người đều biết. Mà lại sẽ không bao giờ lại có võ quán tìm hắn tỉ thí, để hắn một phân tiền đều không thu được. Ha ha ha. Lâm nhược vũ nghĩ đến sau này đại vương Sơn thế thảm, nội tâm cũng có chút hả giận, cáo từ sau đó, trực tiếp hướng về thiết kiếm võ quán đi đến. Về đến thiết kiếm võ quán, đã thấy bên trong vẫn như cũ đèn đuốc sáng trừng, càng là chuyển đến suy suy tiếng ma sát. Nàng mi đầu không khỏi nhữ một cái, đi vào đại sảnh, đã thấy đông đảo đệ tử thế mà như trước đang cỏ sát lấy kiếm nhận, từng cái mặt mũi tràn đầy phấn khởi. Chăm chỉ không thôi, mà dẫn đầu chính là nàng cha mình. chương 711, Lâm Nhược Vũ bi phẫn. Cha, người điên. thiên kia căn bản chính là một cái lửa gạt. Lâm Nhược Vũ trong lòng nôi đau lớn, sắc mặt trướng hồng, nộ khí dâng lên. Nữ nhi, không nên hồ nháo. Đó là cao nhân. Lâm quán chủ tận tình khuyên bảo, mở miệng nói, gặp được loại này cao nhân, là chúng ta thiết kiếm võ quán trì phúc à. Cha, ngươi có phải hay không láo hồ đồ? Lâm Nhược Vũ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Ta nay đi cái kia võ quán nhìn qua, chỉ là một cái địa cấp hạ phẩm võ quán. Thiết kiếm võ quán là địa cấp trung phẩm. Không có khả năng. Lâm quán chủ lúc này lắt đầu, vẹn vẹn là cái kia trọng kiếm kiếm đạo nên có thể có địa cấp cao phẩm võ quán xưng hảo. Cha, bọn họ đổ cho ngươi cái gì canh? Đệ tử bị giao động cũng coi như, ngươi thế nào cũng bị giao động a Cái kia võ quán căn bản chính là một cái càng là vô sỉ võ quán. Lâm nhược vũ đau lòng như gốc. Lúc này đem Đại Vương Sơn võ quán hành động cho một lần. Ý thế hiếp người. Chiếm nhân vũ quán. Không có khả năng. Lâm quán chủ lúc này lắp đầu. Đại Vương Sơn võ quán quán chủ ta gặp qua. Tuyệt không phải như vậy người. Hắn nhìn lấy Lâm Nhược Vũ, lại nói. Nhược Vũ, người hay là thật à? Bình thường là không thể chỉ nghe tin lời nói của một bên. Vào trước là chủ, nếu không rất dễ dàng ảnh hưởng chính mình phán đoán. Lâm Nhược Vũ lập tức không phục nói. Đây là ta tận mắt nhìn thấy, còn có thể là giả Mà lại bọn họ võ quán luận bàn thế mà còn muốn thu phí, quả thực phía trên tham tài vô cùng. Đại vương Sơn võ quán luận bàn ở giữa rất dễ dàng liền có thể phát hiện người khác thai hại, sắc thực cần phải thu phí. Lâm quán chủ lại là gật gật đầu, đương nhiên nói. Lâm nhược vũ hít vào một ngụm khí lạnh, cha mình trúng độc không nhẹ a Nghĩ một lát, lại nghe Lâm quán chủ nói tiếp, mà lại người này cũng nhìn thấy hắn tùy tiện một cái đệ tử thực lực thì không tầm thường, có thể thấy được đại vương Sơn võ quán sắc thực bất Thôi đi Đao lục hòa đao mà thôi, ta một chiêu cũng có thể đem bọn hắn đánh ngã. Lâm nhược vũ có miệng. Lâm quan chủ cười cười, người đi theo ta. Sau trong nội viện, đã có không ít người đem thiết kiếm mài đi lưới đao, đang luyện kiếm. Chỉ bất quá đám bọn hắn liên chiêu không có kết cấu gì, hoàn toàn ở tùy ý vung vầy. Có chút tại đá vụn bên cạnh đập đá vụn, có chút còn đứng tại dòng nước bên trong, còn có không ít đứng tại dưới thác nước, đó căn bản không giống như là võ quán, giống như là hải tử nhà tròi. Cha người nhìn Bọn họ luyện được đều là chút cái gì? Ta! Lâm Nhược Vũ trong lòng tức giận khó bình, hận không thể lập tức đi tìm Đại Vương Sơn lý luận, không nói chuyện đến một nửa thì kẹt tại trong cổ họng, lại gặp cha mình chính bút trọm dâu mặt mũi tràn đầy mỉm cười. Tốt! Luyện được không tệ! Vâng anh! Nàng chỉ cảm giác mình thế giới sụp đổ, kém chút một hơi vận lên không được, ngất đi! Nữ nhi, trọng kiếm mô phong, đại sáo bất công, đây là Đại Vương Sơn võ quán giúp chúng ta tổng kết ra. Cái này bắt tự sau này chính là chúng ta thiết kiếm võ quán tổng cương, ngươi cũng muốn ghi lại. Lâm quán chủ tiếp tục vui tươi hớn hở nói. Cha! Ngươi có phải hay không mắt mở? Trừng lớn ánh mắt thấy rõ đi. Lâm nhược vũ rốt cục tại thời khắc này bạ phát, chỉ trên trận, thanh âm bên trong đều xuất hiện rộng nghẹn nào, bọn họ cái này còn có thể xem như chiêu thức sao. Loại người này ta có thể đánh 10 cái. Hắn lời nói hấp dẫn trên trận mọi người chú ý, mỗi người đều dừng lại, nhìn qua. Lâm Quan chủ khẽ chau mày, tiếp lấy thở dài, nói: "Nữ nhì, làm ngươi không ở tại chỗ, cũng không nhìn thấy Đại Vương Sơn Võ quán đệ tử là như thế nào xuất thủ, cái này tám chữ ngươi trong lúc nhất thời xác thực khó có thể lý giải được." Hắn dừng một chút, tiếp lấy đối với bên trong một người vây tay: "Ngươi qua đây, theo sư tỷ của ngươi tỉ thí một phen." Gọi là, chính là làm ngày e giờ cùng Tiêu giật Hàn giao đấu trong hai người một cái. "Quan chủ, ta cũng không phải sư tỷ đối thủ." Do dự một chút, mở miệng nói: Lâm Quán Chủ mỉm cười, cái kia là lúc trước, hiện tại tu luyện đến như thế nào? Cái này trọng kiếm pháp môn tu luyện sát thực huyền diệu, ta trước kia bởi vì muốn bận tâm đến kiếm chiêu cho nên không thể chọn qua trọng kiếm, mà lại mỗi lần thi triển kiếm chiêu ngược lại có loại bị quản chế cảm giác, hiện tại ta chẳng những gia tăng trọng kiếm trọng lượng, mà lại cơ múa rất thuận tay. Mở miệng nói, vậy liền theo sư tỷ của ngươi tỉ thí một phen, vừa vặn thử một chút ngươi tiến triển. Lâm Quán Chủ mở miệng, cha, hắn coi như thật tu luyện cũng vẹn vẹn tu luyện một, có thể có bao lớn tiến bộ. Lâm Nhược Vũ hừ hừ, trực tiếp nhảy lên lôi đài, ngươi lên đây đi. Nàng muốn đánh tỉnh võ quán mọi người. Sư tỷ, xin chỉ giáo. Kiên trì đi lên lôi đài. Phá không chạm. Lâm Nhược Vũ hai tay nắm ở phía sau thiết kiếm, bỗng nhiên đập xuống. Tại hạ lệnh trong quá trình bỗng nhiên ma sát không khí, nhấc lên một đạo phá không chạm, như cùng một cái cự đại phong nhận chém về phía. Sắc mặt trầm xuống, không dám kinh thường. Trong tay trọng kiếm từ đôi đến đầu đống nhiên vung lên. Lập tức cũng hình thành một đạo đồng dạng đại phong nhận nên đón. Vâng. Hai đạo phong nhận chạm vào nhau, hình thành sóng sung kích hướng về bốn phía khuyết tán mà đi. Xuy. Lâm nhược vũ trực tiếp vượt qua trung tâm vụ nổ, lưới đao hướng phía dưới, đối với thẳng chạm mà đi. Có thể nhìn ra được, nàng cực nghiêm túc, hai đầu lông mày có một vòng sắc khí, Hiển nhiên muốn tốc chiến tốc thắng, mà lại muốn thắng. Đối mặt một kiếm này, Huy kiếm đón đỡ đ Hai người lại là đều thối lui một bộ. Lâm nhược vũ sắc mặt hơi đổi một chút, nàng thực lực so với muốn cao hơn một bậc, nếu là đổi lại bình thường một bước này nàng sẽ không lui. Trong tay trọng kiếm trọng lượng xác thực thêm nặng không ít. Hô hô hô. Lúc này, trọng kiếm đã áp bách lấy không khí như là manh thu cự trưởng theo khía cạnh áp bách mà đến. Theo giới lôi đài có thể nhìn thấy, công kích có thể là dẫn đầu tính mà làm, bởi vì tay cầm trọng kiếm duyên cớ, bởi vậy không có cách nào thi triển vũ kỹ, chỉ có thể thuận tay v Mà lâm nhược vũ thì là rất có trình tự quy tắc huy kiếm, chỉ là, nàng mỗi lần huy kiếm đều sẽ sinh ra một tia cả tổng, đây là cưỡng ép nên hợp vũ kỹ chỗ tạo thành. Một chiêu một thức đều là thẳng thắn thoải mái, bởi vì không cần dùng đấu vóc, làm sao có thể công thì công làm sao, lấy cứng trọi cứng, bước là đối thủ không thể không phòng ngự, rất nhanh liền bắt đầu để ép lâm nhược vũ tại đánh. Mà lại, trọng kiếm chi đạo, như là dao động vô án, sóng sau cao hơn sóng trước, một khi bị chiếm thượng phòng. Như vậy thì trên cơ bản đánh mất lật bản khả năng. Ken. Lại là một cái chống lại, lâm nhược vũ rốt cục toàn thân thể chấn động, tiếp lấy phi tốc lùi lại năm bước, chỉ cảm thấy cầm kiếm tay tê dại không thôi. Nàng đồng tử hơi hơi phóng đại, khó có thể tin nhìn lấy. Mà lúc này cũng có chút một bước, hắn chỉ là như là luyện kiếm đồng dạng thua tay trọng kiếm mà thôi, nhưng lại cảm giác đối thủ căn bản không phát động công kích, chỉ là phòng ngự, cho nên thì một đường đập nện. Nghĩ không ra đánh lấy đánh lấy, cái này thắng được Tháng bại đã phân. Lâm quán chủ than nhẹ một tiếng, đi lên lôi đài, đại xảo bất công, kỳ thực là tâm ngẩm mà đấm chết voi, trọng kiếm kiếm pháp mặc dù không có chiêu thức, nhưng lại lại áp đảo tất cả chiêu thức phía trên, bởi vì hắn có thể cho đối thủ chiêu thức trở nên vô dụng. Trời sáng theo ta đi đại vương Sơn võ quán, chịu đòn nhận tội. chương 712, nghiên ép. Lâm nhược vũ trên mặt âm tình bất định, trước đó còn một người đánh 10 người, trên thực tế, lại là một cái đều đánh không. Cái này đã kích không thể bảo là không lớn, càng lúc trước thực lực còn không bằng chính mình, vẹn vẹn trong lúc nhất thời, liền đã có thể đánh bại chính mình. Chẳng lẽ mình thật hiểu lầm đại vương Sơn võ quán? Cha, đồng dạng là trọng kiếm, tại sao có kiếm phong kiếm lại đánh không lại không có kiếm phong kiếm? Lâm Nhược Vũ trong mắt mang theo mê lưới, mở miệng hỏi. Không biết. Lâm quán chủ lắp đầu, trời sáng theo ta đi đại vương Sơn võ quán, xem ra bên kia sẽ cho người đáp án. Lâm Nhược Vũ cắn cắn ngôi, tao mày. Dựng ngày giờ, đại vương Sơn võ quán đại môn như thường lệ mở ra, nhưng mà nay, lại không có người nào tiến vào, thậm chí cảm thấy có không ít người tại đối với võ quán chỉ trỏ, trong mắt tràn đấy xem thường. Cũng là nhà này võ quán, thật không biết xấu hổ, thế mà cướp đoạt người khác võ quán địa bàn. Đúng vậy à, cũng không biết hắn là dùng cái gì biện pháp hối lộ vạn bảo đường trường quỹ, bị hồi vô sỉ. Địa cấp hạ phẩm quán chủ thế mà cướp đoạt cấp quán chủ địa bàn, thật sự là buồn cười. Đâu chỉ a Ta còn nghe cái này võ quán tùy ý chỉ đạo người khác, còn để mài rơi kiếm phong, quả thực là buồn cười cùng cực. Trong đám người, một vị trung niên nam tử hơi hơi lắc đầu, thở dài, mang theo một vị gánh vác lấy thiết kiếm thiếu nữ trực tiếp hướng về Đại Vương Sơn võ quán đi đến. "Tô quán chủ, thiết kiếm võ quán chuyên tới để thỉnh tội." Lâm quán chủ đi đến cửa võ quán, đối với Tô Vũ thở dài mở miệng nói, "Tô Vũ khỏe mắt vẩy một cái, Lâm quán chủ cớ gì nói ra lời ấy a?" "Ta thiết kiếm võ quán nhận được Tô quán chủ chỉ đạo, Vốn nên nói lời cảm tạ, không biết sao nữ không hiểu chuyện, kiến thức nông cạn, đập vào tô quán chủ, thật sự là hồ thẹn. Lâm quán chủ tiếp tục nói, nhìn lấy một bên lâm nhược vũ, nhược vũ, còn không thỉnh tội. Thật xin lỗi, là ta trước đó hiểu lầm các ngươi. Lâm nhược vũ rên lên một tiếng, đối với tô vũ cúc không người. Lâm quan chủ, làm ngày e giờ ngươi chỉ huy chúng ta tham quan võ quán, đồng thời nói cho chúng ta biết một số tin tức, chúng ta để báo đáp lại, cũng chỉ là thuận miệng chỉ đạo hai câu, cũng không tính cái gì. Tô Vũ lắc đầu cười cười, rất không cần phải như thế. Chỉ điểm tri ân lớn hơn hết thảy vĩnh viễn không bao giờ dám quên. Lâm quán chủ lại là trịnh trọng nói, tiếp lấy lo lắng nói, Tô quán chủ đắc tội cấp quán chủ, sau này sợ rằng sẽ rất phiền phước, hiện tại bên ngoài lời đồn nổi lên bốn phía, chửi đới đại vương Sơn võ quán. Không sao, ta võ quán chiêu thu đệ tử vốn là tùy duyên, có thể hay không vào ta võ quán, là chính bọn hắn duyên phận. Tô Vũ không quan trọng cười cười, dạng này ngược lại tốt, Dù sao cũng so mỗi bị người ngăn cửa miệng mạnh, muôn cái thanh nhàn. Tô quán chủ tâm rộng rãi, là ta không thể so. Lâm quán chủ lập tức nói. Mà một bên lâm nhược vũ lại là có miệng, còn duyên phận, thật coi chính mình võ quán là bánh trái thơm ngon hay sao. Nàng đối đại vương Sơn võ quán ấn tượng đầu tiên cực kém, lúc này cho dù có chỗ đổi mới, nhưng nội tâm khó tránh khỏi còn có chút vướng mắc Tô quán chủ, ta muốn cùng làm xuất thủ đệ tử tỉ thí một phen. Lâm nhược vũ tiến về phía trước một bước mở miệng nói Trong mắt có chiến ý cùng không phục. Đệ tử của hắn độ tuổi cũng không lớn, mà lại lại chỉ có Vũ Thánh Ngũ Tinh Tu Vi, ta không tin có thể mạnh đến mức nào. Có thể. Tô Vũ gật gật đầu, trên mặt mang cười chỉ chỉ trước cửa bố cáo, luận bàn lời nói, chúng ta vò quán quy củ đều viết ở nơi đó. Đây là tự nhiên. Lâm quán chủ trực tiếp giao 50 mai thượng phẩm linh thạch, chạm đến một bên quan chiến. Tiêu giật hàn tay phải cầm kiếm, chậm rãi đi ra, bình tĩnh nhìn lấy Lâm Nhược Vũ. Lâm Nhược Vũ mặt sắc mặt ngưng trọng. Đem phía sau thiết kiếm cầm xuống, chỉ xéo mặt đất, luận võ luận bản, còn mời không cần lưu thủ. Tiêu giật hàn sắc mặt bình tĩnh như trước, thản nhiên nói, ta như không nương tay, người liền chết. Thiếu nhìn ta. Lâm nhược vũ trong mắt lóe lên tức giận, chạy như bay, chạy ở giữa trong tay thiết kiếm hướng về tiêu giật hàn vùng tới. Xuy xuy xuy. Thiết kiếm sẹt qua hư không, mang theo gấp rút mà thanh âm trói thai, khí thế kinh người. Tiêu giật hàn không tránh không nẻ, liên kiếm đều không nổ, vẹn, vẹn đem kiếm vỏ kiếm vỏ đi lên lên Y đồ ngăn cản thiết kiếm. Kiếm đều không ra khỏi vỏ. Lâm quan chủ khẽ cho mày, hắn không khỏi cũng khinh thường. Nữ nhi của hắn đã đạt tới Vũ Thánh Bát Tinh, thực lực vốn là cao hơn tiêu giật hàn, lại thêm thiết kiếm kiếm pháp cẩn trọng, chỉ bằng vào dạng này làm sao có thể cản. Lâm nhược Vũ trong mắt đã từ tức giận chuyển thành phẫn nộ, nàng tốt xấu cũng coi như mới, lại thêm rất đẹp dung mạo, chưa từng có bị người như thế nhìn qua. Ken! Thiết kiếm cùng vỏ kiếm va nhau. Tiêu giật hàn thân thể tựa như không chịu nổi trọng lực ứng thanh bay lên. Lâm nhược vũ cười lạnh một tiếng, cổ tay rung lên, liền chuẩn bị thừa thắng sông lên. Nhưng mà, cho nàng vung vẩy trong tay thiết kiếm thời điểm, lại là cảm nhận được một cố đại lực đánh tới, vỏ kiếm kia thế mà vẫn như cũ dán tại sắt trên thân kiếm, thiết kiếm vốn là nặng nghề, lại thêm vỏ kiếm ngăn cản, rất khó vung vẩy. Mà tiêu giật hàn mượn cố lực lượng này lại là thân thể xoay tròn, rơi vào lâm nhược vũ thân thể sau Hỏng Lâm Nhược Vũ đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, liền chuẩn bị chuyển thân thể lượn vòng, có điều lúc này trọng kiếm cùng cảnh thì thể hiện ra, biến chiêu rất khó. Một cố ý lạnh theo trên cổ truyền đến, để Lâm Nhược Vũ thân thể bỗng nhiên cứng đờ, đã thấy Tiêu Giật Hàn vỏ kiếm đã khoác lên cổ mình phía trên. Toàn bộ chiến đấu nhìn như chậm chạm, thực cũng liền trong nháy mắt kết thúc, Tiêu Giật Hàn thật muốn giết Lâm Nhược Vũ, tuyệt đối là miểu sát. Lâm Quán chủ cũng là trận mắt hốc mồm đứng tại chỗ, hắn mặc dù biết Tiêu Dật Hàn rất mạnh, nhưng là không nghĩ tới mạnh đến như thế không hợp thói thượng. Từ đầu đến cuối, tiêu giật Hàn đều là một bộ vô cùng bình tĩnh bộ dáng, tựa như căn bản không đem tử thí để ở trong lòng, thực lực sai biệt thật sự là quá lớn. Cương đại như thế kiếm thuật tạo nghệ, khó trách vẹn vẹn chỉ là nhìn một chút thì ra trọng kiếm kiếm pháp tinh túy. Lệch cạch, lệch cạch. Hai hàng thanh lệ theo Lâm Nhược Vũ gương mặt chảy xuôi mà xuống, rơi xuống đất. Đã thấy nàng hai vai run rẩy kịch liệt, tiếng nước nở không ngừng, một bộ thương tâm muốn ý tuyệt bộ dáng. Người quá khi dễ người. Lâm nhược vũ đột nhiên chuyển qua thân thể, che mặt thì chạy vội ra đại vương sơn võ quán. Cái này mẹ nó đánh không lại còn mang khóc. Tiêu giật hàn hiển nhiên là lần đầu tiên gặp được loại này tình huống, một mặt mộng bức. Tô quán chủ, nữ không biết lê nghĩa xin hãy tha lỗi, ta trước hết cáo tử. Lâm quán chủ xong cũng là bước nhanh đi ra ngoài. Được, nay chắc thì sẽ không có người đến, các người nhanh đi tu luyện đi. Gặp bọn họ cha con hai người biến mất trong tầm mắt, tô vũ mở miệng nói Hắn âm thanh không vui không buồn, mảy may không vì mình võ quán quẳng khu ế mà hề bài, tắc tính trực tiếp chuyển ra một cái ghế nằm, nằm chết dí cửa võ quán phơi nắng, mà đại vương Sơn võ quán bố cáo thì đặt ở bên cạnh hắn. Một mực đến vào lúc giữa trưa, vừa đi đến một vị lão giả, lão giả này dâu bạc trắng tóc trắng, nhưng là trên mặt lại không có một chút nếp nhăn, thân thể mặc đồ trắng bài bào, không nhanh không chậm đi tới, mà tại hắn thân thể một bên, một thiếu nữ mặc lấy nhặt quần màu lam, đi theo lão giả cước bộ chậm, chậm đi tới Chương 713, tiếng xấu lan xa. 3. Lao giả này có bệnh. Bệnh này cũng không phải là nhằm vào thân thể, mà chính là nhằm vào lão giả công pháp, xem ra hẳn là công pháp không được đầy đủ duyên cớ. Tô vũ ánh mắt tùy ý quét qua, liền vẫn như cũ lười biếng tựa ở trên ghế nằm. Ra ra, thiên cấp hạ phẩm quán chủ mà thôi, thật có thể trị hết người bệnh sao. Thiếu nữ kia như mày hỏi, mang theo lo lắng. Lao giả chậm rãi lắc đầu, cười cười, giao nhi. Vị này thiên cấp quán chủ cùng dĩ vãng khác biệt, hắn là toàn năng hình quán chủ, nói không chừng hội có biện pháp. Thiếu nữ gật gật đầu, hai đầu lông mày sầu lo không giảm. a cái kia võ quán ngược lại là có chút ý tứ. Lão giả ánh mắt hơi hơi ngưng tụ, rơi vào đại vương sơn võ quán phía trên, mục đích khắc lực cực mạnh, đem võ quán trước bố cáo nhìn rõ ràng không sót gì. Thiếu nữ theo lão giả ánh mắt nhìn, một lát sau không khỏi đữ môi, giả thần giả quỷ, một cái địa cấp hạ phẩm võ quán còn dám dá Cô nương, ngươi nói không sai, cái này võ quán tại chúng ta nơi này chính là nổi danh vô sỉ A Lui tới người qua đường rất nhiều, có người lập tức ứng hòa nói. Các ngươi là người ngoại lai đi, tuyệt đối đừng đi cái này võ quán, thuần thuy cũng là một cái lừa gạt. Lao giả bất động thần sắc, mở miệng nói, ồ, cái này võ quán hành động bị ổi vô sỉ, mà lại càng là ra vẻ hiểu biết, yêu ngôn hoặc chúng. Lại có người nói nói, chung quanh không ít người cũng đều là nhao nhao gật đầu có thể thấy được cái này võ quán danh tiếng chỉ kém. Vậy cái này loại võ quán vì cái gì có thể chiếm một cái cực phẩm mặt tiền cửa hàng vị trí? Thiếu nữ khinh bị nhìn một chút đại vương Sơn võ quán, tiếp lấy nữ mày hỏi. Tiểu cô nương, người đây thì không hiểu sao, người nào để người ta phía trên có người đấy? Rất nhanh, thì có người đem đại vương Sơn võ quán ti tiện hành động cho nói một lần, thêm mắm thêm muối, quả thực nói đến nhân thần cộng phẫn cấp độ. Cấp đoạt cực phẩm mặt tiền cửa hàng, khiến người ta ngoài đi kiếm phong. Nghĩ không ra thế gian này thế mà vẫn tồn tại như thế vô sỉ mà kỳ hoa sự việc. Thiếu nữ một mặt phẫn nộ, chẳng lẽ hắn làm như vậy liền không có người quản sao? Ai, ai có thể quản? Chúng ta đều là giận mà không dám nói gì a Có người thở dài nói, chỉ mong lấy không ai loại này võ quán, cái này võ quán sẽ tự mình đóng cửa. Lẽ nào lại như vậy? Thiếu nữ tức giận không thôi, tiếp lấy nhìn lấy tô vũ, nhấc chân trực tiếp đi tới. Uy võ quán các người giúp người chỉ điểm võ đạo. Tô Vũ hiếp mắt hơi hơi mở ra, nhìn lên trước mặt vênh vang đắc ý thiếu nữ, khẽ ử một tiếng. Thiếu nữ mặt lộ vẻ miệng ai, vậy ta đùa nghịch một bộ quyền pháp, ngươi xem một chút có cái gì địa phương muốn cải tiến. Vừa dứt lời, nàng liền tự hành bắt đầu đùa nghịch quyền. Nàng quyền pháp linh xảo nhẹ nhàng, có chút giống là khiêu vũ, nhu cùng mỹ lệ, như là con bướm nhảy múa, nhưng mà, tại đây loại ôn nhu phía dưới lại là che giấu sắc cơ. Thế nào nhìn, quyền pháp này bên trong không có linh lực không có chút nào ý lực Nhưng là tô vũ lại là cảm giác được, nàng chỉ là đem linh lực đều ngưng ở một điểm, không có chút nào tiết ra ngoài, mà lại một số động tác cực xảo trá, nhìn châm chạm, nhưng thực chỉ là ảo giác, trong tích tắc đã vung ra đến quyền. Vẹn vẹn nửa chén trà nhỏ thời gian, nàng quyền pháp liền thi triển xong toàn, cho tô vũ nhìn cần phải chỉ là thô sơ bản. Như thế nào? Tô vũ hạm ngật đầu, không tệ quyền pháp. Trên mặt thiếu nữ lẻ vẻ đắc ý, dương dương đầu, có cái gì chỉ giáo? Võ quán quý củ. Trước trả thù lao, sau chỉ đạo, Tô Vũ vẫn như cú hiếp mắt, sắc mặt bình tĩnh, quyền pháp này đẳng cấp không thấp, 200 mai thượng phẩm linh thạch. 3. Trên mặt thiếu nữ hiện lên một chút tức giận, ngón tay mạnh mẽ chỉ, lập tức ở Tô Vũ trước mặt mặt đất ấn ra một cái vừa mịn lại thâm sâu lỗ thủng. Thân vực bởi vì trải rộng cao thủ, bởi vậy kiến trúc chất liệu đều không tầm thường, mà lại nơi này là cực phẩm lối vào cửa hàng, thường xuyên sẽ có luật bản, chất liệu cứng rắn, có thể lưu lại sâu như vậy tay Có thể thấy được lồn đốm. Buồn cười. Lạc hoa chỉ pháp là thiên cấp thượng phẩm vũ kỹ. Người nho nhỏ địa cấp quán chủ cũng dám nói khoác mà không biết ngượng. Mở miệng chỉ đạo. Trên mặt nàng nịa mai cùng khinh bị không còn che giấu. Quả nhiên là tên lừa đảo Đã không phải thành tâm chỉ giáo. Vậy thì mời về đi. Không nên quấy giày ta phơi nắng. Tô vũ đem con mắt nín thở. Tùy ý nói. Biết lửa gạt không được ta thì đuổi ta đi. Thiếu nữ nhìn chầm chầm tô vũ. Cười lạnh nói Ta khuyên ngươi vẫn là đồ ăn đem võ quán đóng cửa cho thỏa đáng, lại đến lúc đó bị người đổi đi. Nói xong, nàng lạnh hứ một tiếng, theo lão giả quay người rời đi. Ra ra, nhà này võ quán quán chủ căn bản chính là một cái lừa gạt, bản lanh gì không có sẽ chỉ giả vờ giả vịt. Thiếu nữ dị thường không cam lòng, quay lại lại nhìn xem không còn chuyện gì tô vũ liết một chút, khinh bị căng đậm, loại này võ quán thế mà bá chiếm một cái cực phẩm mặt tiền cửa hàng, thật sự là khiến người ta không phục Ha ha! Cái này võ quán tuy nhiên như thế, nhưng là đã bị người vạch trần, bên trong cũng không có bao nhiêu đệ tử, cũng không cần phải truy đến cùng. Lao giả nhàn nhạc nói, không thu được đệ tử là võ quán chính mình thua lỗ, không cần thiết truy đến cùng. Nhưng là loại này võ quán căn bản chính là đang cấp đông nguyệt thành mất mặt ta. Thiếu nữ không cam lòng nói, mà lại hắn đoạt không phải liền là vị kia thiên cấp quán chủ mặt tiền cửa hàng à, chúng ta đem hắn đuổi đi, cũng coi là bán thiên cấp quán chủ một bộ mặt. Những thứ này cũng chỉ là người khác lời nói của một bên. Cái này võ quán thủ tục đầy đủ, chúng ta không nhưng là như thế không có bằng chứng đem người khác đuổi đi. Lao giả chậm rãi lắp đầu, ý thế hiếp người lại đi làm hắn vui lòng người, loại chuyện này không được làm. Thiện nghi hắn. Thiếu nữ biểu môi, thật là không hiểu ra ra mình đầu góc là sao chết như vậy. Hai người này đối tô vũ tới nói chỉ là một cái khách qua đường, cũng không có để ở trong lòng. Hắn tuy nhiên nhìn như tại phơi nắng, nhưng lại nhưng trong lòng một mực đang suy nghĩ ngũ hành biến hóa chi đạo. Hạ vị thần trừ muốn góp nhặt linh lực cùng tín ngưỡng chi lực bên ngoài, chính là muốn ngộ ra ngũ hành, nắm giữ ngũ hành pháp tắc đến vì tiếp xuống sáng tạo bổn nguyên thế giới làm làm nền Bình thường võ giả vừa mới bắt đầu đều sẽ có chính mình am hiểu thuộc tính, cũng hoặc là trời sinh có có một ít thuộc tính thiên phú, nhưng là nếu muốn trở thành trung vị thần, như vậy ngũ hành pháp tắc cần tất cả đều nắm giữ. Mà muốn muốn đạt tới trung vị thần, thì là muốn nhờ mang theo thuộc tính thiên địa linh vật sáng tạo ra một cái thuộc tính thế giới là ngũ hành bổn nguyên thế giới được sáng tạo ra về sau, liền có thể trở thành thượng vị thần, đến lúc đó cũng không phải là tu luyện tự thân, mà chính là tu luyện chính mình bản nguyên thế giới, theo bản nguyên thế giới không ngừng hoàn thiện cùng mở rộng, thông qua bản nguyên thế giới chiến đấu, thực lực sẽ phi tốc gia tăng. Tô Vũ bởi vì có hồn thanh diễm duyên cớ, bởi vậy tại hỏa thuộc tính phương diện tạo nghệ sâu đậm, tiếp xuống liền cần tại hắn bốn loại thuộc tính bỏ công sức. Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ, đây là cơ bản nhất ngũ hành, tương sinh tương khắc, có thể diễn sinh ra vật. Tỷ như nước cùng một có thể hình thành gió, nước sẽ cùng gió có thể hình thành băng, kim cùng lửa có thể hình thành lôi, mà ngũ hành đồng thời tự dung, có thể hình thành không gian. Trong thời gian này biến hóa đâu chỉ ngàn vạn, muốn chân hình thành chính mình bản nguyên thế giới tự nhiên rất khó. Cũng may Tô Vũ Nộ Tính cùng Thiên Phú đều có hệ thống tăng thêm, mà lại rất nhiều thuộc tính Vũ Kỳ vừa học liền biết, cái này khiến hắn tại cảm nộ thuộc tính phương diện làm ít công to. chương 714, Thánh Thủy 3. Quả Nhân A Càng về sau càng phải dựa vào nộ tính, cũng may hệ thống trước đó có thu thập thiên hạ thư tịch nhiệm vụ. Cái này mượn nhờ các loại thuộc tính vũ ký, có thể để cho mình đối các loại thuộc tính lý giải càng sâu. Lúc này, tại tô vũ trong đầu, đang xem lấy một bản tung bay phong kiếm quyết, vũ ký này đẳng cấp cũng không cao, cũng không biết là từ cái nào võ giả cái kia lấy được, chính là một bản phong thuộc tính kiếm pháp. Không phải hệ thống rút thưởng thu hoạch được vũ ký, cần tô vũ chính mình đi học tập, đi cảng nộ. Nguyên lai gió là có quý tích. Cái này quý tích hẳn là phong pháp còn đi. Tô Vũ một bên nhìn một bên cảm nộ, ngón tay không tự chủ được theo gió dong đưa, đầu ngón tay thế mà bắt đầu xuất hiện một chút xíu màu trắng quý tích, tựa như phong chi tinh linh đang khiêu vũ. Tiếp theo, Tô Vũ có nhìn về phía đại địa thủ hộ cái này bản vũ khí, đây là một bản phòng ngự vũ khí, lúc này, hắn tựa như có thể cảm nhận được đại địa mạch động, như là nhịp tim cùng mình cộng minh. Khó được có thanh nhàn như vậy thời điểm tu luyện, Tô Vũ chỉ cảm giác mình đối ngũ hành cảm ngộ đang nhanh chóng đề cao. Hôm sau, sắc trời hơi sáng. Võ quán trước cửa thì chuyển đến đông đông đông tiếng đập cửa. Mở cửa, đã thấy lâm nhược Vũ Thanh Tú động lòng người đứng tại cửa võ quán, hướng về trong tiệm nhìn. Gò má nàng hai bên bởi vì ấy nấy mà có chút đỏ bừng, đối với tô Vũ Cúc không ngời, mở miệng nói, ta trước đó đối võ quán các người có chút hiểu lầm, có nhiều mạo phạm, còn mời ngàn vạn muốn gặp lượng. Nghĩ một lát, nàng nói tiếp, ta rất nhanh sẽ đích thân làm sáng tỏ Các ngươi trọng kiếm kiếm pháp cao hơn nhiều chúng ta thiết kiếm võ quán kiếm pháp, là chúng ta thiết kiếm võ quán đơn nhân. Tiểu cô nương này hôm qua khóc đi ra ngoài cũng không biết trải qua cái gì, một buổi tối thì thái độ đại biến. Hãy nay chúng ta nhận lấy, cũng không phải là cái gì nếu không sự việc. Tô Vũ tùy ý cười cười, nói tiếp, còn về làm sáng tỏ coi như, xem ra chúng ta võ quán tự nhiên sẽ tới. Nếu như là hôm qua, Lâm Nhược Vũ nhất định sẽ cảm thấy Tô Vũ đây là tại trang bức. Vậy mà lúc này lại là đối Tô Vũ càng thêm kính nghệ, đây là đối với mình nhiều có lòng tin mới sẽ như thế a. Tô quan chủ, ta hôm nay đến đây là muốn hướng Đại Vương Sơn võ quán thỉnh giáo. Lâm Nhược Vũ lần nữa mở miệng nói, tiếp lấy không nói hai lời trực tiếp xuất ra một cái túi linh thạch. Quy củ ta hiểu, trong này có 1000 mai thượng phẩm linh thạch. 1000 mai thượng phẩm linh thạch, có thể luận bản 20 lần. Lâm cô nương khách khí. Tô Vũ ngoài miệng nói, lại là không chút do dự đem linh thạch hết thể nhận lấy. Đem tiêu giật hàn gọi qua. Cười nói, giật hàn, Lâm cô nương giao 1.000 mai thượng phẩm linh thạch, thật tốt cùng nàng luận bàn chỉ đạo. Lâm nhược Vũ gỡ xuống phía sau trong kiếm, đêm qua nàng một đêm không ngủ, đã đem thanh kiếm này kiếm phong hết thảy mai đi, ta muốn hỏi một chút vì cái gì không có kiếm phong kiếm hội tháng qua có kiếm phong kiếm. Vấn đề này nàng sau khi trở về muốn một đêm đều không có nghĩ ra kết quả. Tiêu giật hàn sắc mặt nghiêm một chút, đối với kiếm pháp vấn đề xưa nay sẽ không quá loa, so tô Vũ phụ nhiều Mở miệng nói, ngươi vấn đề không đúng, chỉ có thể nói có kiếm phong trọng kiếm không bằng không có kiếm phong trọng kiếm. Nếu là trọng kiếm, truy cầu cũng là trọng lượng. Ta hỏi ngươi, kiếm pháp cơ bản nhất chiêu thức có nào? Bộ, trảm, đâm, chọn, vẽ. Lâm Nhược Vũ không cần nghĩ ngợi đáp. Không tệ, có điều vô luận là đâm cũng hoặc là chọn, đều là xây dựng ở kiếm pháp nhẹ nhàng trên cơ sở, nếu là ngươi dùng trọng kiếm đi thi triển, như vậy chẳng những uy lực hội đại giảm, ngay cả mình hành động đều sẽ bị quẩn chế. Tiêu Dật Hàn mặt không đổi sắc, tiếp tục nói: "Một khi có kiếm phòng, người lại ở bản năng phía trên dựa theo kiếm pháp thông thường xảo trá vung vẩy trọng kiếm, giống như ngươi hôm qua, trọng kiếm coi trọng chỉ có tiến không có lùi, lấy lực ép người, nếu là ngươi vừa mới bắt đầu một đao liền trực tiếp xuất toàn lực, ta chỉ có thể bị chấn ra, mà không có cơ hội nhảy đến phía sau ngươi." Trong kiếm vô phong, đại xảo bất công, thì ra là ý tứ này. Lâm Nhược Vũ trầm ngâm ở giữa, con mắt càng ngày càng sáng, đối với Tiêu Dật Hàn quốc không người Nói tiếp, cảm ơn chỉ điểm, kế tiếp còn xin chỉ giáo. Ba người bọn họ đều cần tu luyện, luận bàn lời nói không có khả năng chỉ là một người, hội thay phiên cho ngươi nhận chiêu, hết thẻ 20 lần. Nếu có nghi vấn cần giải đáp, thì cần muốn mặt khác trả tiền. Tô Vũ mở miệng nói ra, tiếp theo, phối hợp lại nằm ở ngoài cửa trên ghế nằm, hài lòng vô cùng. Sau đó, mỗi lần luận bàn về sau, Lâm Nhược Vũ đều hội an tính lại xem nghĩ lại, hưu chiêu thức phương diện nghi hoặc thì sẽ mở miệng tỉnh giáo. Nàng cũng coi là tài đại khí thô, vì tu luyện, điên quẩn đấm vào linh thạch. Đại vương Sơn võ quán cuối cùng là nghenh đón vị khách nhân thứ nhất, hơn nữa còn là vị thổ hảo, xem như thành công phóng ra bước đầu tiên. Lúc này, vạn kiếm võ quán bên trong, như trước đang xếp đặt tiệc rượu. Ha ha ha, đại vương Sơn võ quán xem như xong, đa tạ các vị quán chủ hỗ trợ. Hồng Kim Thạch bưng chén rượu lên, cười ha ha nói. Các lộ võ quán cùng nhau nhằm vào đại vương Sơn võ quán, uy lực có thể nghĩ. Hồng quán chủ khách khí, loại này võ quán vốn cũng không phối mở tại chúng ta đông nguyệt thành, mà lại khả năng hồng quán chủ ra một phần sức cũng là phải. Hồng quán chủ, vẫn là người mưu kế xuất chúng, lao phu ở đây cảm ơn. Cái kia một mắt lao giả cũng là nói nói, trong mắt mang theo ngon sắc, đợi đến đại vương Sơn võ quán đóng cửa, ta nhất định phải làm cho bọn họ trả giá đắt. Võ quán trên giới nhạc vui hòa, liền lợi đến nhìn đại vương Sơn võ quán đóng cửa. Qua một lúc, bọn họ đều là lòng có cảm giác, hơi hơi quay đầu Chỉ thấy một vị lao giả mang theo một thiếu nữ đi vào võ quán, chậm rãi đi tới. Không biết hai vị đến ta vạn kiếm võ quán có chuyện gì quan trọng. Hồng Kim Thạch mi đầu hơi hơi nhăn lại, mở miệng hỏi. Haha, nghe nói nơi này mới lên cấp một vị thiên cấp quán chủ, ta có chút võ đạo phương diện vấn đề muốn thỉnh giáo. Lao giả kia cười cười, mở miệng nói. Hồng Kim Thạch cũng là cười, tùy ý khoát khoát tay, nếu là có vấn đề trước tiên có thể thỉnh giáo võ quán hắn huấn luyện viên, bọn họ giải đáp không được hỏi lại ta, còn có. Bởi vì thỉnh giáo nhân số quá nhiều, ta thật là bận quá, cần phải xếp hàng. Ta vấn đề này người bình thường không cách nào giải đáp. Lao giả lắp đầu, trong tay nhiều một khỏa màu xanh đậm thủy hình hạt Châu mở miệng nói, đây là thánh thủy, nếu là ngươi khả năng giúp đỡ Lao phu giải hoặc, nó cũng là ngươi. Ba ba ba. Trong ngay mắt, trên trận tất cả mọi người đứng dậy, ánh mắt gắt gao nhìn chầm chầm lão giả trong tay hạt trâu màu xanh lam, hô hấp ruột dập liền khí thế đều khóa chặt tại trên người Lao giả. Bọn họ đều là đông nguyệt thành thai to mặt lớn nhân vật, vậy mà lúc này nhưng đều là vô cùng thất thố, mà lao giả đối mặt bọn hắn khí thế, thế mà sắc mặt không thay đổi, bình tĩnh như trước đứng ở nơi đó. Thánh thủy, thủy thuộc tính linh vật, hiếm thấy vô cùng. Trung vị thần, cũng là cần dựa vào thuộc tính linh vật đến cảm ngộ thuộc tính, sáng tạo buồn nguyên thế giới, nhưng mà, linh vật tự nhiên cũng có được ưu khuyết phân chia, càng là ưu tú linh vật, sáng tạo ra bản nguyên thế giới càng là ổn định, thực lực tự nhiên càng mạnh mà lại Này bằng với là đặt nền móng, bản nguyên thế giới càng kiên cố, tương lai đi được tự nhiên càng xa. Linh vật vốn là hi hữu, thánh thủy loại này cao cấp linh vật càng là có tiền mà không mua được, địa vị cơ hồ cùng thiên địa 12 linh đặt song song, thuộc về trong truyền thuyết tồn tại. Chương 715, Thỉnh giáo Công pháp. Bởi vì thánh thủy xuất hiện, trên trận bầu không khí trong nháy mắt trở nên quỷ dị. Mọi người đôi mắt chỗ sâu đều rất khó nhận ra hiện lên một tia tham lam, thậm chí có người nhìn lấy lao giả sinh ra một tia sắc ý. Võ quán quán chủ phần lớn là trung vị thần cấp thấp cùng trung vị thần trung dài tồn tại. Cái này Thánh Thủy đối bọn hắn sức hấp dẫn có thể thấy được lồn đốm. Lao giả kêu cười ha ha, cổ tay rung lên, Thánh Thủy thì biến mất ở trước mặt mọi người. yên tỉnh nhìn lấy Hồng Kim Thạch, chậm rãi mở miệng nói, không biết Hồng Quán Chủ có thời gian hay không. Ha ha ha, có thời gian. Khách quý đến nhà, tự nhiên có thời gian. Hồng Kim Thạch đứng lên thân thể đến, đối với mọi người chắp tay một cái, không có ý tứ chư vị. Ngày hôm nay hồng mố có một số việc tình, chiêu đãi không chu đáo, xin hãy tha lỗi, lần sau lại cho chư vị bổ sung. Ha ha ha, hồng quán chủ khách khí, cảm ơn quản đãi cáo tử. Đây là lệnh đuổi khách, tất cả mọi người là lòng dạ biết rõ, rất là tự giác lên thân thể cáo tử, chỉ là trước khi đi thật sâu nhìn lão giả kia liếc một chút. Ta chính là căn này võ quán quán chủ, không biết lao tiền bối xương hôi như thế nào. Mắt thấy mọi người một vừa rời đi, hồng kim thạch lập tức vừa cười vừa nói, Lao giả này có thể tiện tay xuất ra thánh thủy, hiển nhiên là có chỗ ỷ lại. Ta họ kép công tôn, đây là tôn nữ của ta. Lao giả thanh em bình tĩnh, mở miệng nói. Công tôn cái họ này ngược lại là hiếm thấy, có điều hẳn là không phải một gia tộc lớn nào đó. Hồng Kim Thạch suy nghĩ qua một lần, cũng chưa nghe nói qua hữu tính công tôn đại gia tộc, trong lòng hơi hơi thở phào. Ngoài miệng lại là nói ra, thì ra là công tôn tiền bối cùng công tôn cô nương, không biết hai vị tới đây là chuẩn bị thỉnh giáo cái gì vấn đề. Gia gia của ta võ đạo gần đây ra chút vấn đề, người nếu là toàn năng hình thiên cấp quán chủ, có lẽ sẽ có biện pháp. Thiếu nữ kia trực tiếp nói ngay vào điểm chính. Lao giả gật gật đầu, hẳn là ta võ đạo công pháp ra chút vấn đề, chuyên tới để hướng hồng quán chủ thỉnh giáo. Công pháp Hồng Kim Thạch hơi sững sở, công pháp xảy ra vấn đề nhưng là đại sự, mà lại người bình thường công pháp đều là bất truyền chi bí. Thỉnh giáo công pháp vấn đề liền muốn tiết lộ chính mình chỗ tu luyện công pháp. Bởi vậy có rất ít người hội hướng người ngoài thỉnh giáo công pháp vấn đề. Xem ra lão giả này công pháp đã xuất hiện vấn đề lớn a, để hắn không thể không hướng người khác thỉnh giáo. Lúc này, tại lão giả nhàn nhạt trong tay đã có một quyển hơi mỏng sổ, nhẹ tay nhẹ lắc một cái, cái kia sổ thì bay tới Hồng Kim Thạch trước mặt. Cái này sổ phía trên cũng không có ghi rõ là loại công pháp nào, chỉ có ngắn gọn mấy câu. Nhưng mà, Hồng Kim Thạch vẹn vẹn quét mắt một vòng, hô hấp thì không khỏi dồn dập lên, bởi vì hưng phấn trên mặt mà xuất hiện đường hồng hồng. Đây là hắn nhìn về phía lao giả, trong mắt lóe ra nồng đậm chấn kinh chi sắc. Hắn thân thể vì quán chủ, tự nhiên cũng có chút kiến thức, mặc dù chỉ là ngắn ngủi mấy câu, hắn thì ý thức được công pháp này bất phàm, thậm chí, liền trong cơ thể hắn linh lực cũng bắt đầu táo động. Công pháp này, hơn xa chính hắn tu luyện công pháp, nghĩ không ra chính mình lúc còn sống thế mà có thể nhìn thấy như công pháp này, mà lại thậm chí có thể vụng trộm tu luyện. Tâm hắn phênh phênh trực nhảy, bị cái này trên trời rơi xuống đại địa bánh đến choáng choáng. Theo ta trở thành thiên cấp quán chủ bắt đầu, ta hồng kim thạch vận mệnh liền bắt đầu sửa, lão thiên quả nhiên là chiếu cố ta. Cố ngăn chặn chính mình kích động tâm tình, hắn hít sâu một hơi, sắc mặt bình tĩnh, giả bộ khổ sở nói, công pháp này quả thật không tệ, bất quá ta cần xem hoàn toàn bốn mới có thể tìm ra bên trong vấn đề. Ha ha, không có vấn đề. Lao giả cười cười, cổ tay lại là lắp một cái, mặt khác bốn quyển sổ rơi vào hồng kim thạch trước mặt, hy vọng hồng quán chủ có thể mau chóng cho ta trả lời chắc chắn, còn có muốn tốt cho mình, hồng quán chủ tuyệt đối không nên tu luyện phía trên công pháp, càng không muốn ngoại chuyện Ha ha ha, yên tâm đi, ta bằng vào chúng ta võ quán danh dự đảm bảo. Hồng Kim Thạch cười ha ha nói, mi mắt nhìn lấy cái này nằm quyển sổ, nội tâm đã điên cuồng, hận không thể dương thiên cười to, chỉ cảm thấy toàn thân thể lỗ chân lông đều kích động đến mở ra. Lao nhân này vô ích sống cao tuổi rồi, cư nhiên như thế ngây thơ, loại công pháp này, không luyện thành là đần đột. Mấy ngày kế tiếp, Vạn kiếm vo quán thái độ khác thường an tính lại Hồng Kim Thạch đối ngoại xương chính mình bị người nhờ và tại nghiên cứu võ đạo không gặp khách lạ mà đại vương Sơn võ quán vẫn là như trước đó mở dạng bị người chỗ bài xích chỉ có Lâm Nhược Vũ một vị khách hàng kiên trì mỗi ngày đều tới đêm hôm ấy Tô Vũ nằm tại giường bên trên thân thức chìm vào hệ thống bên trong một tháng thời gian lặng lẽ trôi qua lại đến kích động nhân tâm rút thường âu Tô Vũ không do dự trực tiếp thì lựa chọn bắt đầu rút thưởng theo T tô Vũ ra lệnh một tiếng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 Sau đó là biển hiệu triệu hoán loại một canh giờ, cũng là 6 tấm, vũ thần quan vũ, thần nữ điêu thiền, chiến thần lữ bố, huyền vũ, tây môn suy tuyết, bạch hổ. Kiến trúc loại, mục nhân hạng, đồng nhân hạng, đại vương sơn gác cổng phía bên phải, đại vương sơn ý quán chi nhánh, đại vương sơn thủ sơn đại trận đại vương sơn linh dược viên. Kiến trúc loại trên cơ bản đã không có biến hóa quá lớn, rút một cái liền thiếu đi một cái. Tập vật loại, huyền quan cánh, ý thiên kiếm, bó thiên Tòa,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 Mời ký chủ rút ra. Tô Vũ ánh mắt hơi nhíu, tiếp lấy ngón tay chẩm rãi ruôi ra, đối với ngoài cùng bên trái nhất biển hiệu một điểm. Theo lựa chọn khác, hắn biển hiệu chẩm rãi biến mất, tấm thẻ bài kia ở trong mắt Tô Vũ nhanh trong phong đại, tiếp lấy chẩm rãi vượt qua thân thể đến. Nói không kích động là giả, hắn kềm chế chính mình trong sự kích động tâm, yên tỉnh chờ đợi. Một nhân hạng. Đinh. Chúc mừng ký chủ rút chúng một nhân hạng, phải trăng nhận lấy. Nhận lấy. theo tô Vũ ra lệnh một tiếng Biển hiệu lập tức xuất hiện trong tay. Lại là kiến trúc loại biển hiệu, xem ra hẳn là cùng loại với cho đệ tử khiêu chiến luyện công thất. Nếu là lúc trước, rút chúng kiến trúc loại phong phú đại vương Sơn Dương tuyệt đối là chuyện tốt tình, nhưng là hiện tại thẻ này bài giống như là gà mở. Tô Vũ thăm thẳm thở dài, đem biển hiệu thu hồi, hắn lúc này thân thể ở vào thần vực bên trong, còn không biết thời điểm nào mới có thể trở về đi, trong thời gian ngắn chỉ sợ là không cần đến. chương 716, khai trừ cùng nữ đồ. Lâm Nhược Vũ như là thường ngày một dạng, sáng sớm thì hướng về Đại Vương Sơn Võ Quán đi đến. Bất quá lần này đi đến nửa đường, liền bị một đạo thân thể cho đỡ được. Đã thấy tư đồ trường phong cao mày nhìn lấy chính mình, hấp tấp nói, Nhược Vũ, ngươi gần đây là thế nào? Luôn hướng cái kia phá võ quán chạy. Hắn không hiểu. Vốn là hắn nhìn thấy Lâm Nhược Vũ đi Đại Vương Sơn Võ Quán còn tưởng rằng là đi cái kia võ quán phiền phức, nghĩ không ra sự tình tình cùng chính mình tưởng tượng càng ngày càng xa. Để hắn không thể không ra mặt ngăn cản Đại vương Sơn võ quán không phải chúng ta muốn như thế Ở bên trong ta có thể học được rất nhiều việc Lâm Nhược Vũ chậm rãi nói ra Tiếp lấy liền chuẩn bị vòng qua tư đồ trưởng phong Người điên đi Người quên đại vương Sơn võ quán hành động sao Tư đồ trường phong Tiếp tục ngăn cản Cái này võ quán tồn tại cũng là cái sỉ đụ Lâm Nhược Vũ mi đầu hơi hơi nhăn lại Lạnh lùng quét tư đồ trưởng phong liết một chút Ta nói trước đó hết thể đều là hiểu lầm Ta hy vọng ngươi không nên nói nữa một số vũ nhục đại vương Sơn võ quán lời nói. Ha ha! Tư đổ trường phong giận quá mà cười, đừng cho là ta không biết ngươi ở bên trong làm cái gì, ngày ngày theo người ta luận bản, ngươi có phải hay không xuân tâm đắng dạng, nhìn lên người nào? Và anh! Lâm nhược vũ phía sau trọng kiếm trong nháy mắt nện ở tư đồ trường phong trước mặt, để khắp nơi đều là chấn động. Ánh mắt băng lánh, ngươi lặp lại lần nữa. Tư đổ trường phong lập tức cười làm lành nói, nhược vũ, thật xin lỗi. Ta cũng là quá gớp, ngươi rủ sao đơn thuần, ta sợ ngươi bị người lừa gạt. Đừng gọi ta nhược vũ, ta và ngươi còn không có quen đến loại tình trạng này. Lâm nhược vũ ánh mắt sắc bén nhìn lấy tư đồ trường phong, cút. Nhược vũ, ta. Cút. Lâm nhược vũ thân thể phía trên sát cơ tué, để tư đồ trường phong sắc mặt chỉ trệ, không dám ngăn cản, chỉ có thể vẫn từ nàng theo thân thể vừa đi qua. Đại vương Sơn võ quán. Tư đồ trường phong nhìn lấy lâm nhược vũ bóng lưng. Lại nhìn xem đại vườn sơn võ quán, hai mắt đỏ thấm, ta sẽ để cho các người hối hận. Làm ngày e giờ buổi chiều, một vị trung niên đại hán nên ngang đi vào vạn bảo đường, tại hắn thân thể sau, theo một vị nữ tử. Đường chủ, vạn bảo đường bên trong, tất cả mọi người là biến sắc, cùng kính hành lễ nói. ma tiểu hà nhìn thấy nam tử này thân thể sau nữ tử, mềm mại kích không thân thể run lên, sắc mặt trong nháy mắt tái nhận. Nữ tử này không phải người khác, chính là lần trước bị đuổi đi họ tôn nữ tử tử, lúc này Nàng chính vinh vang đắc ý nhìn lấy tiểu hạ, khắp khuôn mặt là dễ cận. Trung niên nam tử gật gật đầu, mở miệng nói, đem trưởng quỹ đều cho ta kêu đi ra. Không cần một lát, 5 người trưởng quỹ đều là vội vã chạy ra đến, vừa đi vừa leo trên đầu đổ mồ hôi. Lý trưởng quỹ. Trung niên nam tử ánh mắt trực tiếp rơi vào lý trưởng quỹ thân thể bên trên, giang giặc mở miệng nói, ngươi bây giờ quyền lợi thật đúng là lớn à, lại dám xé bỏ khách hàng hợp đồng. Lý trưởng quỹ sắc mặt khổ, đường chủ, ngài có chỗ không biết Ta sẽ bỏ hợp đồng cũng là bức bất đắc gì a có tu la lệnh lẽ ra có quyền ưu tiên. Tu la lệnh bài. Đường chủ thanh âm lạnh dần, cũng bởi vì tu la lệnh bài, người đắc tội một cái thiên cấp quán chủ. Tiếp theo, hán âm thanh càng là phẫn nộ, mà lại, cái này đại vương Sơn võ quán mấy ngày ngắn ngủi liền đã tên xấu chiếu lấy, người đây là tại bắt chúng ta vạn bảo đường danh dự nói đùa sao. Không dám. Lý trưởng quỹ sắc mặt càng nhanh, không dám nhiều lời. Giúp đại vương Sơn võ quán làm thủ tục là ai Đường chủ liếc nhìn liếc một chút mọi người, nhàn nhạt hỏi. Tiểu Hà sắc mặt huyết sắc giết hết, cắn cắn môi, đúng, đúng ta. Rất tốt, ngươi bây giờ bị khai trừ, cút đi. Đường chủ thanh em bình tĩnh như trước, tựa như tại tuyên bố một kiện không có ý nghĩa sự tình tình, trước vị từ nàng tiếp nhận. Hắn nói chính là vị kia trước đó bị đuổi đi họ tôn nữ tử tử. Tiểu Hà mềm mại kích không thân thể run dậy, trong mắt rưng rưng, lại là nói không nên lời một chữ đến, chỉ có thể yên lặng theo trong quầy đi ra. Ha ha, Chỉ có thể trách ngươi không có có ánh mắt, thế mà giúp đỡ một con lợn. Họ tôn nữ tử tử từ nhỏ hà thân thể bên cạnh đi qua, thấp giọng châm chọc nói. Nàng lời nói để tiểu hà ánh mắt lại là tối sâm lại. Đương chủ, tiểu hà cũng chỉ là dựa theo quá trình làm, cũng không có làm sai cái gì, trực tiếp khai trừ có phải hay không quá mức. Có thể lại cho nàng một cơ hội. Lý trưởng quy không khỏi mở miệng nói ra. Hừ, tại ta vạn bảo đường công tác, trọng yếu nhất chính là muốn đem mi mắt sáng lên. Nàng đắc tội không nên đắc tội với người, tự nhiên muốn tiếp nhận tương ứng đại giới. Đường chủ cười lạnh nói. Lý trưởng quỹ không cam lòng nói, nhưng là có thể thu được tu la lệnh bài người, có thể thấy được địa vị cũng tuyệt đối không nhỏ. Ha ha, lại không tiểu có thể hơn được tư đổ ra sao. Đường chủ lời nói để lý trưởng quỹ sắc mặt hơi chậm lại, nói tiếp, tư đổ ra lấy đan dược làm tên, là chúng ta vạn bảo đường khách hàng lớn, tư đổ ra địch nhân cũng là vạn bảo đường địch nhân. Còn có. Đường chủ tiếp tục nói. Mượn cớ, đem đại vương Sơn võ quán cực phẩm mặt tiền cửa hàng thu hồi. Lời này vừa nói ra, tất cả trưởng quý đều là sắc mặt đại biến, khó có thể tin nhìn lấy đường chủ. Cái này không hợp quy cụ A. Lý trưởng quý thốt ra, đại vương Sơn võ quán nhưng là thuế 10 năm. 10 năm lại như thế nào? Chúng ta vạn bảo đường có thể cho thuê hắn, tự nhiên cũng có thể thu hồi. Chuyển tay cho thuê vạn kiếm võ quán, đã có thể lịnh nọt thiên cấp quán chủ, lại có thể lịnh nọt tư đồ trưởng phong, cớ sao mà không làm Đường chủ đương nhiên nói, nếu quả thật làm như thế, chúng ta vạn bảo đường danh dự sợ rằng sẽ chịu ảnh hưởng A. Tất cả trưởng quỹ đều là trao mày, đáng chát vô cùng. Đúng lúc này, vị kia họ tôn nữ tử tử lại là con ngươi đảo một vòng, hiện lên một tia tàn nhẫn, mở miệng nói, đường chủ, ta có biện pháp đem đại vương Sơn võ quán đuổi đi ra. Ồ, nói nghe một chút, đại vương Sơn võ quán tên xấu chiếu lấy, hiện tại Đông Nguyệt Thành mọi người đều biết. Tin tưởng rất nhiều người đều nghĩ đến đem đại vương Sơn Võ Quán cho đuổi đi ra, chúng ta có thể mang tiết ấu, để đại bộ phận cũng bắt đầu xua đuổi đại vương Sơn Võ Quán, thanh thế càng mạnh mẽ càng tốt. Họ tôn nữ tử tử thoại để đường chủ mi mắt sáng lên, gật đầu không ngừng. Dạng này thì chiếm cứ chủ quan, là mục đích chung, có thể nói tại quần chúng mánh liệt yêu cầu hạ, vạn bảo đường là bất đắc dị mới muốn hủy bỏ cùng đại vương Sơn Võ Quán hợp đồng. Có điều dạng này còn chưa đủ. Họ tôn nữ tử tử nghĩ một lát tiếp tục nói Đại Vương Sơn võ quán bởi vì chiều không đến người, bởi vậy hết thể cũng chỉ có 3 tên đệ tử, chúng ta có thể dùng võ quán kinh doanh bất lợi làm lý do, hủy bỏ cùng nó hợp đồng. Cái này phương pháp không tệ. Đương chủ gật đầu khen nói, Đại Vương Sơn võ quán như thế rất rủi, quả thực là lãng phí tư nguyên, lại thêm mục đích chung, chúng ta hủy bỏ cùng nó hợp đồng cũng là chuyện đương nhiên. Thái Dương dần dần ngã về tây, Tô Vũ cũng không biết một trận nhằm vào Đại Vương Sơn âm lưu đã lạng yên mở ra, hắn lúc này đang nghiên cứu kiếm tiền chi đạo. Đại vương Sơn võ quán sinh ý cũng kinh tế đình trệ, mà lại võ quán rất lớn một bộ phận thu nhập là đến từ đệ tử, nhưng là tô vũ hết lần này tới lần khác là miễn phí thu đệ tử, bởi vậy trông cậy vào võ quán kiếm tiền khả năng tính cũng không cao. Thông qua đối chung quanh cực phẩm mặt tiền cửa hàng giải, đan dược là đến tiền nhanh nhất lựa chọn. chương 717, thái độ đột nhiên thay đổi. Đan dược tại trong lòng tất cả mọi người là bạo lợi, chỉ là luyện đan yêu cầu thật sự là quá cao quá cao. Hạ cấp đan dược tại thần vực bên trong giống như là gà mờ, không ai sẽ muốn, mà cao cấp đan dược còn cần đại lượng trân quý linh dược, còn cần có cao siêu luyện đan kỹ thuật, mấu chốt nhất là, luyện đan có rất lớn tỷ lệ thất bại. Mặc kệ luyện đan sư kỹ thuật nhiều sao cao, cũng không thể cam đoan trăm thành công, một khi thất bại, đại lượng linh dược cũng phó mặc. Có điều cũng tương ứng, khiến cho đan dược cực đắt đỏ. Tô vũ cổ tay rung lên, ở trước mặt hắn lập tức xuất hiện đều trồng linh dược, ngọn lửa màu xanh thấu thể mà ra trực tiếp đem những linh dược này hoàn toàn bao vây lại. Lựa chọn khác luyện chế là Thánh Tâm Đan, loại đan dược này đối với vũ thánh cảnh giới hữu hiệu, có 60% sát xuất khiến cho vũ thánh đột phá bình cảnh, nếu là vũ thánh điên phong, thậm chí có thể có hy vọng đột phá đến bán thần cảnh giới. Đông Nguyệt Thành Võ Quán ngang dọc, vũ thánh cảnh giới võ giả nhiều vô số kể, Thánh Tâm Đan tuyệt đối sẽ trở thành mọi người tìm kiếm mục tiêu. Thân vực bên trong, mặt tiền cửa hàng thật sự là quá đắt, cái này võ quán cũng liền chỉ là thuế 10 năm. Sau này các loại chi nhánh mở, tuyệt đối đều là đốt tiền tồn tại, bởi vậy vẫn là thừa dịp hiện tại tranh thủ thời gian kiếm lời linh thạch cho thỏa đáng. Ngón tay hắn không được biến hóa, lấy ý niệm không chế linh dược lơ lửng, không ngừng mà thiêu đốt để ép, đốt thuốc thành dịch, lại ngưng dịch thành đan. Một đêm thời gian lạng yên mà qua, Tô Vũ nhìn lên trước mặt lơ lửng Thánh Tâm Đan mỉm cười, hai tay xẹt qua liền đem Thánh Tâm Đan cho thu lại. Cung đệ tử bàn giao vài câu, Tô Vũ liền đứng dậy hướng về Vạn Bảo Đường mà đi. Mới vừa gia nhập vạn bảo đường, tô vũ mi đầu thì là hơi nhíu lại, lại là nhìn thấy lúc đầu làm khó dễ chính mình họ tôn nữ tử tử, tiếp lấy ánh mắt quét qua, cũng không có phát hiện tiểu hà Mà năm đại trưởng quý thế mà cũng đều trong đại sảnh. Tô quan chủ, người tới. Lý trưởng quý mặt lộ vẻ đắng chát, mở miệng nói. Lần trước giúp ta làm thủ tục người đâu? Tô vũ cảm giác bầu không khí có chút không đúng, hỏi. a bởi vì mắt mù đứng sai đội, cho nên thu thập hành lý xéo đi. Họ tôn nữ tử tử cười lạnh nói, ngươi cái này võ quán quán chủ cũng làm không giải đi nhanh lên đi, chúng ta đường chủ có lệ, ngươi sau này không còn là vạn bảo đường khách nhân. Tô Vũ khỏe mắt về một cái, nhìn về phía lý trưởng quỹ. Lý trưởng quỹ lắc đầu, chúng ta đường chủ đến, hắn một lòng muốn định nọt hồng kim thạch, mà lại nghe nói tư đổ ra cũng nhúng tay. Ta chỗ này có một vật, nếu là hợp tác với vạn bảo đường, không biết có thể hay không để cho tiểu hà khôi phục công tác. Tô Vũ trầm nói ra Người coi mình là người nào Họ tôn nữ tử tử lập tức khinh thường Nghĩa mai cười ra tiếng Còn cần ta đem lời lặp lại một lần sau Chúng ta vạn bảo đường sau này sẽ không lại tiếp đãi ngươi Lý trưởng quý cười khổ nhìn lấy tô vũ Than nhẹ một tiếng Tô quán chủ Đây là chúng ta đường chủ ý tứ Tô vũ mặt không đổi sắc Nhẹ nhàng gật gật đầu Tiểu hạ ở đâu Hắn đối cái này chăm chỉ làm việc tiểu cô nương ấn tượng sâu đậm Hiện tại đang tại phỏng vấn phòng đấu giá thị nữ Lý trưởng quý đáp Thị nữ địa vị so với trước đó công tác địa vị giảm mạnh. Phòng đấu giá, ở đâu đều là mọi người tìm kiếm địa phương, có thể nói là đảo bảo đất lành nhất mang. Đấu giá bên trong, thậm chí sẽ xuất hiện một số hiếm thế kỳ chân dị bảo, một khi cử hành đấu giá, như vậy chắc chắn hấp dẫn đại lượng đến người chạy cạnh tranh tướng truy đổi. Tô Vũ đi vào là phòng đấu giá chết đường, người ở đây sóng chiều động, đại đa số đều là nữ tử, làm ba tổ khảo hạch, mặc rất là bại lộ, đang làm điệu làm bộ, khoe khoang phong tao. Phòng đầu ra tiếp đãi đều là khách quý, nếu là thị nữ, tự nhiên muốn nên hợp khách quý khẩu vị. Một khi tùy tùng nữ tiếp đãi khách nhân là vị người giàu có, vô luận là mua bán đồ, đều sẽ đạt được một phần trăm làm, có chút thị nữ vì lưu lại người giàu có, có thể nói là không gì không làm. Đừng xem thường một phần trăm này, có thể tiến hành bán đồ giá cả cũng không vừa, liền xem như 1% cũng là cực lớn thu nhập. Người chính là vừa bị vạn bảo đường khai trừ vị kia. Một thanh âm văng lên, hấp dẫn tô vũ chú ý. Mặc thành dạng này cũng tới phỏng vấn. Ngươi nhìn nhìn người khác, trước học được mặc quần áo trang điểm lại đến đi. Giám khảo tiếp tục nói. Tiểu hà nhìn xem chung quanh mặc lấy rõ ràng nữ tử, sắc mặt có chút trắng bệnh. Ta, ta cảm thấy công tác không có quan hệ gì với mặc lấy, mặc thành dạng này cũng có thể. Ha ha, một không có ánh mắt kinh nghiệm, hai sẽ không phải người, đi thôi. Giám khảo đầu đều không nhất, vị kế tiếp. 3. Một cái hộp gấm trực tiếp rơi vào cái kia người trước mặt. Tô con chủ. Tiểu Hà hơi sướng sở, nhìn lấy Tô Vũ. Giám khảo cũng là nhúng mày, nhìn về phía Tô Vũ, nơi này là thị nữ khảo hạch địa phương, muốn phỏng vấn thị vệ tại một bên khác. Ta chỉ là muốn đến bán đồ. Tô Vũ thanh âm thản nhiên nói. Bán đồ ngươi cần phải đi tiền đường. Giám khảo ánh mắt không tốt nhìn chầm chầm Tô Vũ, mà lại chúng ta phòng đấu giá cũng không phải cái gì đồ vật đều thu. Tô Vũ lắp đầu, chỉ Tiểu Hà, ta đồ vật chỉ muốn cho nàng phụ trách. a cái gì đông? Giám khảo lời vừa nói ra được phân nửa, liền tựa như kẹt tại trong cổ học lại khó nói ra. Đồng tử trong nháy mắt phóng đại, sương sờ nhìn lấy bị tô vũ mở ra hồ gấm. Đã thấy, bên trong chính sắp xếp một khỏa hôn nguyên đan thuốc, quanh thân có vân vụ lợn lở, mùi thơm ngát bước người. Đan vân thần đan. Tất cả mọi người không khỏi lên tiếng kinh hô, hận không thể đem chính mình mi mắt áp vào đan rực lên. Cái kia giám khảo càng là trong nháy mắt đứng lên, nhìn lấy tô vũ trong tay đang dược mi mắt đều thẳng Sắc mặt kích động đến ứng hồng. Muốn luyện chế ra đan vân thần đan, điều kiện thật sự là quá mức hà khắc, thả ở đâu đều là cực hiếm thấy chi vật. Nếu là viên đan dược này tại trong phòng đấu giá này đấu giá, như vậy, đông nguyệt thành phòng đấu giá tên tuổi tuyệt đối có thể đề cao một mảng lớn. 3. Tô Vũ đem hộp gấm đóng lại, trầm chầm, chầm nói, đã vị cô nương này không thể phỏng vấn phía trên các ngươi thị nữ, vậy thì thôi đi. Nói xong, liền chuẩn bị mang theo tiểu hà rời đi. chấm đã Cái kia giám khảo lập tức đi ra, bước nhanh đổi theo, mặt mũi tràn đầy cười làm lành nói, vừa mới ta tại mộng du, nói chuyện ngài ngàn vạn đừng để trong lòng, cô nương này tự nhiên hào phóng, có dung nhan chim sa cá lạn, khí chất càng là vạn người không được một, tại chúng ta phòng đấu giá chỉ coi thị nữ thế nào được. Nhất định phải là thị nữ trưởng. Thị nữ trưởng, so phổ thông thị nữ cao hơn một cái đầu giáo, chẳng những trông coi thụ hạ thị nữ, mà lại chỉ tiếp đợi chân chính khách quý, không cần thường xuyên xuất đầu lộ diện. Tiểu Hà sắc mặt đỏ bừng, nghe lời này chính mình cũng có chút xấu hổ, bất quá, càng nhiều thì hơn là trấn kinh, không khỏi nhìn bên người Tô Vũ liếc một chút. Rất tốt, viên đan dược này ta chuẩn bị để ở chỗ này đấu giá. Tô Vũ lắc lắc trong tay hộp gấm mang ta đi tiền đường đi. Cần phải, cần phải, xin mời đi theo ta. Cái kia giám khảo tùy tiện chiêu một người để hắn thay thế mình vị trí, chính mình thì là mang theo Tô Vũ tiến về tiền đường. Hắn giám khảo đều là một mặt hâm mộ. Cái kia giám khảo có thể lưu lại tô vũ loại này đại quý khách, tuyệt đối là một cái công lớn A. Ai, tại sao nữ tử kia không phải tại ta trên tay phỏng vấn, thương thiên bất công A. chương 718, thu hồi mặt tiền cửa hàng. Bị nhân họ đông, phụ trách phòng đấu giá sau cần cái này một hối, không biết tiểu huynh đệ quý danh. Trên đường đi, cái kia giám khảo cùng tô vũ viện giao tỉnh. Tiến vào phòng đấu giá ngoại đường một cái trong đại sảnh. Ta họ tô. Tô vũ thản nhiên nói. Thì ra là tô tiểu huynh đệ, tô tiểu huynh đệ có thể hay không đem đan dược trước giao cho ta, ta tốt hơn đi mời chúng ta đường chủ. Đông quản sự mở miệng hỏi, tiếp lấy nói bổ sung, ngươi yên tâm, chúng ta phòng đấu giá làm việc, danh dự đệ nhất. Tô vũ gật gật đầu, tiện tay liền đem hộp gấm ném cho đông quản sự. Đan dược này đối người khác mà nói có lẽ chân quý, nhưng hắn có thể tùy thời luyện chế, cũng không quá để ở trong lòng. Đông quản sự như nhặt được trí bảo, hướng thú bừng bừng bưng lấy hộp đi vào bên trong. Tiểu Hà đứng tại Tô Vũ bên cạnh, có chút đứng thẳng bất an, há hốc mộm, lại nói không nên lời một câu. Ngươi không cần câu thúc, ngươi mất đi làm việc vốn là cùng ta có liên quan, ta giúp ngươi là chắc là Tô Vũ tùy ý cười cười. Ta là giải quyết việc chung, cũng không có cố ý giúp ngươi. Tiểu Hà vẻ mặt thành thật, tiếp lấy đối với Tô Vũ cúc không ngời, trịnh trọng nói, cảm ơn. Đang khi nói chuyện, một vị hất lên áo khoác đen trung niên nam tử bước nhanh đi tới, tại hắn phía sau, đông quản sự nhắm mắt theo đuôi Lộ ra cực khẩn trương. Ha ha ha, vị này cũng là Tô huynh đệ đi, ta là nhà này phòng đấu giá đường chủ, Hà Vân. Trung niên nam tử vừa đi vừa cởi mở cười. Thì ra là Hà đường chủ, hành ngộ. Tô vũ đứng dậy, chắp tay một cái. Tô tiểu huynh đệ, mời ngồi. Hà đường chủ cười, nhìn về phía tiểu Hà, cũng là đạo, vị cô nương này, cũng mời ngồi, dâng trà. Hắn vừa dứt lời, lập tức từ bên ngoài đi vào một vị thị nữ, trên khay để đặt lấy ba chén nước trà. Cha ngon. Tô vũ mi mắt sáng lên, mở miệng nói. Cha còn chưa tới, hắn đã nghe đến một mùi thơm, càng là có mở mịt linh khí theo nhiệt khí vờn quanh tại trên chén trà. Cha này chẳng những hương, càng là có bổ dưỡng linh lực tác dụng. Cha này tên là tỉnh thần, là thần vực thiên mục sơn phía trên độc hữu sản phẩm, hàng năm sản xuất số lượng đều có hạn, có tiền mà không mua được. Hà đường chủ trong giọng nói khó nén tốt sắc. Thần vực bên trong, mọi người chém chém giết giết, trừ tu luyện bên ngoài, yêu thích có hạ thưởng thức trà tính toán là một loại. Tô Vũ ánh mắt lấp loé, xem ra ban trà cũng là một loại kiếm tiền thủ đoạn a, đáng tiếc đại vương sơn tại Ngũ Châu đại lục, rất nhiều tư nguyên chính mình lấy không được, không phải vậy thì phát. Tô Vũ gật gật đầu, nâng chung trà lên hơi hơi nhấp một ngụm. Ha ha ha, Tô tiểu hữu quả nhiên là hội phẩm người. Hà đường chủ nhìn lấy Tô Vũ thưởng thức trà, không khỏi cười ha ha nói, tiếp lấy đắc ý hỏi thăm, "Trà này như thế nào?" Cửa vào trước là có chút đáng chát, tiếp lấy từ khổ đến ngọt càng là có linh khí chẳng ra, đúng là hiếm, có chá ngon. Tô Vũ gật gật đầu. Tô Tiểu Huynh đệ lời ít mà ý nhiều, bội phụ. Hà Đương Chủ gật gật đầu, nói tiếp, sự việc ta đều rõ ràng, vị cô nương này dù sao cũng là vừa tới, ta trước hết để cho nàng tại chúng ta nơi này làm thị nữ trưởng, sau này hội đề bạt làm tổng quản Hắn lời nói để Tiểu Hà sắc mặt đại biến, không khỏi đứng dậy, chấn động vô cùng. Phong đấu giá tổng quản địa vị cơ hồ cùng vạn bảo đường trưởng quý tương đương Tô Vũ lại là không ngạc nhiên chút nào gật gật đầu, tựa như đây hết thảy đều là đương nhiên. Hà Đường chủ đem Tô Vũ phản ứng đều nhìn ở trong mắt, đối với hắn lại coi trọng mấy phần, mở miệng hỏi: "Tô tiểu huynh đệ, đan dược này gọi cái gì tên?" "Thánh Tâm Đan, còn về công hiệu không cần ta nhiều lời đi." Tô Vũ trêu tức nhìn Hà Đường chủ liếc một chút, biết đây là một lần dò xét. "Ha ha ha, Thánh Tâm Đan đại danh đỉnh đỉnh." Tự nhiên nghe qua. Hà Đường chủ cười ha ha một tiếng, ánh mắt nhìn về phía Tô Vũ. Chỉ là theo ta được biết, đan phương tại trăm năm trước liền đã tuyệt tích. Thánh tâm đan vốn là hiểm thấy, đan vân thánh tâm đan, còn càng là hi hữu, không phải do hắn không khiếp sợ. Hà đường chủ yên tâm, đan dược này đường đi tuyệt đối trong sạch, mà lại, loại đan dược này ta còn sẽ liên tục cung cấp. Tô Vũ Thuận Miệng nói ra, tự tin ngữ khí để hà đường chủ hơi hơi gãy mắt. Hà đường chủ vội vàng nói, tô tiểu huynh đệ tuyệt đối đừng hiểu lầm, ta vừa mới chỉ là có chút hiếu kỳ thôi. Không biết viên đan dược này người chuẩn bị thời điểm nào tiến hành đấu giá. Càng nhanh càng tốt. Tốt, ta sẽ mau chóng ăn bài. Tô Vũ lại cùng hà đường chủ khách sáo vài câu, liền đứng dậy cáo tử. Đường chủ, chúng ta muốn hay không phải người cha một chút đan dược này địa vị. Mắt thấy tô Vũ bóng lưng biến mất trong tầm mắt, đông quản sự nhỏ giọng hỏi. Hà đường chủ chậm rãi lắt đầu, cười nói, ngươi quên hắn tại sao chọn chúng ta phòng đấu giá. Lần này vạn bảo đường thật đúng là lớn Vương đưa cho chúng ta một cái bối Hợp tác với hắn, chúng ta phòng đấu giá chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu, còn về lai lịch hoặc là bối cảnh, có biết hay không đều không có bất cứ quan hệ nào, mà lại, nếu là hắn có phiền phước, chúng ta còn muốn xuất thủ giúp đỡ một đám. Vạn bảo đường bên trong phát sinh hết thảy, tự nhiên không gạt được bọn họ thái mắt. Rời đi phòng đấu giá, Tô Vũ trực tiếp hướng về Đại Vương Sơn Võ Quán đi đến. Bất quá, dọc theo con đường này, càng chạy Tô Vũ mẩy nhíu lại càng sâu. Ven đường! Cơ hồ tất cả mọi người đang nghị luận liên quan tới Đại Vương Sơn Võ quán đề tài, mà lại thế mà đều có một cái cộng đồng tâm nguyện, cũng là đem Đại Vương Sơn Võ quán đuổi ra Đông Nguyệt thành. Vốn là Tô Vũ đối với cái gọi là lời đồn hoàn toàn không để ý, cái gọi là thanh giả tự thanh trọc giả tự trọc, mà lại dạng này hắn cũng rơi cái thanh tĩnh, nghĩ không ra thế mà lại diễn biến thành cái dạng này. Lời đồn càng ngày càng nghiêm trọng, đem Đại Vương Sơn Võ quán phê phán đến không có tác dụng, hoàn toàn thành Đông Nguyệt thành thị nhục. Không cần phải nói Đây tuyệt đối là có người ở sau lưng trợ rút, xem ra có người là chuẩn bị đuổi ta Đại Vương Sơn Võ Quán đi a. Tô Vũ bước chân không ngừng, tiếp tục hướng về Võ Quán đi đến. Xa xa, liền thấy Đại Vương Sơn Võ Quán trước vây đầy người chạy, mỗi một cái đều là lòng đầy căm phẫn, đối Đại Vương Sơn Võ Quán ngang ngược chỉ trích. Càng là có không ít người lôi kéo biểu ngữ, nội dung vô cùng kỳ quặc. Đông Nguyệt Thành sỉ nhục, lan ra ngoài. Đại Vương Sơn Võ Quán lãng phí Đông Nguyệt Thành tư nguyên, mạnh liệt chống lại. Cưỡng đoạt, không có tác dụng, thề tâm hiệp lực đem Đại Vương Sơn võ quán đuổi đi ra. Tiêu giật hàn bọn người đứng tại cửa võ quán, sắc mặt băng lánh nhìn lấy đám người, thiết kiếm các cũng phái người trước đến giải thích, lại là căn bản không ai để ý đến bọn họ, trực tiếp bị biển người bao phủ. Tô Vũ trong mắt lué lên một tia hàn mang, con hổ không phát huy, ngươi cho ta là hẻo lộ kịch tì Đại Vương, ngươi có thể tính đến, đám người này quả thực cũng là thiểu năng trí tuệ, ta kém chút liền lên đi cùng bọn hắn đánh một trầu Sở Tiêu dao nhìn thấy Tô Vũ, lập tức chào đón, nói ra. giết hay không? Vân Bất Phạm còn ngắn gọn quá nhiều, sát khí ngút trời, trực tiếp hỏi. Đúng lúc này, trong đám người một vị trung niên nam tử đi tới, Vên Vang đắc ý nhìn lấy Tô Vũ, Ngươi chính là Đại Vương Sơn Võ Quán Quán Chủ đi, ta là Vạn Bảo Đường Đường Chủ. Xét thấy Đại Vương Sơn Võ Quán hành vi bất chính, Càng là không có chút nào hành động, Quán Chủ cùng đệ tử không học đến nơi đến trốn, Ta Vạn Bảo Đường quyết định thuận theo dân ý. Thu hồi cực phẩm mặt tiền cửa hàng. Chương 719, bằng các ngươi còn chưa có tư cách. Thu được tốt. Vạn bảo đường nguy vũ. Lập tức liền có người cao giọng hét lại nói: Dư Đường chủ trưởng nghĩa, loại này võ quán đã sớm nên quản lý. Đại Vương Sơn võ quán, lan ra ngoài. Dư Đường chủ lời nói lập tức đem trên trận bầu không khí thiếu đốt, quần hùng sụp sôi, từng cái mặt đỏ tới mang thai gạo thế lấy. Đắc đạo giả đa trợ, thất đạo giả quả trợ, Tô con chủ Có thể thấy được ngươi bình thường là nhiều sao không được gỡ chuộng. Dư đường chủ cười lạnh nhìn lấy tô vũ, hết thể tất cả đều nằm trong lòng bàn tay. Ra ra, cái này đại vương Sơn võ quán gieo gió gật báo, cái này rốt cục đạt được báo ứng. Công tôn giao cùng vị lão giả kia cũng lẫn trong đám người, nhìn lấy sự việc phát triển. lão giả kia lại là lắp đầu, không nói gì. Người sáng suốt không khó coi ra, loại tình huống này là có người đang tận lực nhằm vào đại vương Sơn võ quán, mà vạn bảo đường thì là đồng lõa. Thực theo hắn đến Đông Nguyệt Thành bắt đầu, thì một mực yên lặng chú ý cái này Đại Vương Sơn Võ quán động tĩnh, trừ lời đồn bên ngoài, căn bản không thấy được Đại Vương Sơn Võ quán có bất kỳ hành vi không thích đáng. Tô Vũ mặt không đổi sắc, nhìn lấy vị kia dư đường chủ, trên mặt không vui không buồn, "Ta có thể đem cửa hàng trả lại cho ngươi, nhưng là chúng ta tổn thất ngươi gánh nổi sao?" "Ha ha, không phải liền là linh tài sao? Ta đủ số hoàn trả." Dư đường chủ hiên ngang lẫm liệt. Tô Vũ lắc đầu, trong tay lại là thêm một cái lệnh bài. Tại trên lệnh bài khắc lấy Đông Nguyệt thành vạn bảo đường tên. Ta cái tiệm này mặt nhưng là là thông qua tu la lệnh bài thuế, người vạn bảo đường tùy tiện một câu thì muốn thu hồi, vậy liền đem cái này trên lệnh bài chữ viết cho xóa đi đi. Tô Vũ lời nói làm cho tất cả mọi người đều là hơi sướng sở, nói không ra lời. Bọn họ ánh mắt bình tĩnh nhìn lấy Tô Vũ trong tay lệnh bài, đều là một bộ khó có thể tin bộ dáng. Tu la lệnh bài, thật sự là tu la lệnh bài. Không có khả năng. Hắn sao lại có khả năng thu hoạch được Tu La lệnh bài? Tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người, Tu La không hề nghi ngờ là vô cùng cường đại tồn tại, có thể thu được Tu La lệnh bài, như vậy không thể nghi ngờ là thần vực anh hùng. Đại vương Sơn võ quán tên xấu chiêu lấy, mọi người chưa bao giờ từng nghĩ hắn biết là thần vực anh hùng. Ra ra, thật sự là Tu La lệnh bài. Công tôn giao cũng là hoảng sợ nói. lão giả kia sắc mặt cũng là trong nháy mắt ngưng trọng, mở miệng nói, ma khấu hành tung bí ẩn. Tu la thực lực càng là kỳ cao, liền xem như ta đều rất khó đánh giết, cái này Võ quán thật đúng là ngoài dự liệu a. Ta Đại Vương Sơn Võ quán lấy tu la lệnh bài làm bằng chứng, vốn là có lấy lựa chọn mặt tiền cửa hàng quyền ưu tiên, mà bây giờ các ngươi vạn bảo đường thế mà còn muốn lấy thu hồi mặt tiền cửa hàng, thật đúng là có ý tứ." Tô Vũ cười khẩy nói. Dư Đường chủ sắc mặt cũng là trong nháy mắt cứng ngắc, nhìn lấy Tô Vũ, ánh mắt không ngừng mà lấp lóe. Tu la lệnh bài phía trên đã khắc Đông Nguyệt thành vạn bảo các tên. Tự nhiên không có khả năng bồi tô vũ một cái mới, còn nếu là xóa đi, vạn bảo đường không thể nghi ngờ sẽ trở thành thần vực một chuyện cười. Cho đến lúc đó, hắn cái đường chủ này là không cần làm. Lúc này, hắn mới đột nhiên ý thức được, từ đầu tới đuôi hắn đều xem thường đại vương Sơn võ quán. Võ quán các ngươi thực lực bình thường, cái này tu la lệnh bài không rõ lai lịch, căn bản không thể nói rằng cái gì. Dư đường chủ tiếp tục ngụy biện nói, tiếp lấy giả trang ra một bộ ta không vào địa ngục thì ai vào địa ngục bộ ráng, mở miệng nói. Đại vương Sơn võ quán liền đệ tử đều khai không đến, ta vạn bảo đường không nguyện ý tư nguyên lọt vào như thế lãng phí, có thể bồi thường gấp đôi linh thạch. Xoạc! Hắn lời nói lập tức để mọi người một trận kính nghệ, đại vương Sơn nhưng là thuế 10 năm, gấp đôi bồi thường nhưng là so con số không nhỏ. Dư đường chủ nói đến hiên ngang lấm liệt, tựa như đại vương Sơn võ quán cố tình gây sự, còn hắn thì vì đông nguyện thành hy sinh bản thân, hình tượng trong nháy mắt cao lớn. Linh thạch! Ha ha! thời điểm nào đánh giết Tu La Công Hân có thể sử dụng linh thạch để cân nhắc. Đúng lúc này, bên ngoài sân đột nhiên truyền đến cười lạnh một tiếng. Đã thấy đông quản sự chậm rãi đi tới, tiếp tục nói, ma khấu hung hăng ngang ngược, cho chúng ta thần vực tạo thành bao nhiêu thai nạn, mà Tu La, càng làm cho người nghe tin đã sợ mất mật, bị vô số người chố hận. Nhưng mà, nhẹ nhàng một câu không rõ lai lịch vừa muốn đem đánh giết Tu La Công Hân che giấu, dư đường chủ, ngươi cái này là muốn cho thiên hạ anh hùng thất vọng đau khổ sao. Đông quản sự lời nói để như cùng cảnh tỉnh, làm cho tất cả mọi người đều trầm mặt xuống, nhìn về phía Đại Vương Sơn vỗ quản ánh mắt cũng lặng yên cải biến. Nói không tệ. Lão giả kia âm thầm gật gật đầu, mắt lộ ra khen ngợi, nếu là cầm tới ma khấu lệnh bài lại không chiếm được phải có tôn trọng, như vậy chờ lần sau ma khấu xâm lớn, người nào còn nguyện ý liều mạng. Trên trận bầu không khí trong nháy mắt trở nên quỷ dị, dư đường chủ sắc mặt tái nhật nhìn lấy Đông quản sự, thanh âm khàn khàn, "Các hạ là, ta họ Đông." Là Đông Nguyệt Thành phòng đấu giá quản sự. Đông quản sự cười cười, tiếp lấy nhìn về phía tô vũ, cất cao giọng nói, anh hùng là đáng giá tôn kính, ta phòng đấu giá cũng có mặt tiền cửa hàng, tô quán chủ, nếu như các ngươi bị vạn bảo đường đuổi đi ra, chúng ta phòng đấu giá có thể vĩnh cửu đưa tặng ngươi một cái cực phẩm mặt tiền cửa hàng. Xoạn! Lần này, ồn ào âm thanh cơ hồ chấn thiên, mọi người tâm đều phanh phanh thẳng nhảy dựng lên. Không thể nghi ngờ, phòng đấu giá khí phách trực tiếp vượt trên vạn bảo đường mà lại là trong nháy mắt nghiên ép. Vạn Bảo Đường cùng Phòng Đấu Giá đều là các điểm buôn bán, tự nhiên cũng sẽ có trên buôn bán xung đột, nhưng là cả hai đều là thương nghiệp đại ngạc mà lại bởi vì phòng đấu giá cánh cửa tương đối cao, cho nên danh khí còn không bằng Vạn Bảo Đường. Bất quá lần này, phòng đấu giá đem Vạn Bảo Đường mặt đánh cho rung động đùng đùng. Có thể đoán được, sau này nếu là xuất hiện đánh giết ma khấu anh hùng, tuyệt đối càng muốn hợp tác với phòng đấu giá mà không nguyện ý hợp tác với Vạn Bảo Đường. Phòng đấu giá chiêu này Thật sự là diệu Tô Vũ cũng không khỏi đến kinh ngạc nhìn đông quản sự liết một chút, trong lòng đối với vị kia hà đường chủ càng là xem trọng mấy phần. Không cần phải nói, đông quản sự chỗ làm việc tuyệt đối là nhận hà đường chủ mệnh lệnh, dạng này đã có thể giao tốt chính mình, lại có thể đánh ra phòng đấu giá danh khí, khí phách không thể bảo là không lớn, thủ đoạn không thể bảo là không cao. Dư đường chủ sắc mặt đã khó coi tới cước điểm, hít sâu một hơi, cưỡng ép gạt ra một cái nụ cười, nhìn về phía Tô Vũ V� Trước đó là dư mẫu người đối tình hương cụ thể không có giải, nhất thời hồ đồ, tạo thành hiệu lầm, xin hãy tha lỗi. Không đuổi chúng ta đi. Tô Vũ ánh mắt sáng rực nhìn lấy dư đường chủ. Dư đường chủ khẽ cắn môi, không đuổi. Không thu hồi chúng ta mặt tiền. Tô Vũ không khách khí truy vấn. Không thu. Người sai. Ta sai. Dư đường chủ túi thấp đầu, tại ống tay áo của hắn hạ, song quyền nắm chặt, bởi vì dùng lực mà gân xanh bạo lồi. Lúc này, hắn không căm lòng nhưng không thể không nhận thua, nếu không lan truyền ra ngoài, đối với hắn danh dự ảnh hưởng cực lớn. Tô Vũ lại liếc nhìn liếc một chút đám người, sắc mặt bình tĩnh, các ngươi cảm thấy ta đại vương Sơn võ quán lãng phí tư nguyên. Hừ, cho dù có tu la lệnh bài lại như thế nào, võ quán các ngươi căn bản chiêu không đến đệ tử. Trong đám người có người không phục nói. Không phải chiêu không đến, mà chính là bằng các ngươi, còn chưa có tư cách. Tô Vũ chậm rãi lắp đầu, để trên mặt tất cả mọi người đều tràn đầy tức giận Lại nghe hắn tiếp lấy chầm chầm nói, giật hẳn, ba người các ngươi đi tiến hành đệ tử khảo hạch. Chương 720, tiếng trống vang. Đệ tử khảo hạch. Tất cả mọi người là liếc mắt nhìn nhau, cảm thấy đoán được tô vũ chuẩn bị làm cái gì. Thú vị, cái này đại vương sơn võ quán quả nhiên thú vị. Lao giả cười cười, giao nhi, chúng ta cũng đi theo. Thôi đi, lại thế nào nói cũng chỉ là một cái địa cấp hạ phẩm võ quán A. Công tôn giao biểu môi, có chút khinh thường. Khảo hạch đường. Quan láo đang bình chân như vậy ngồi tại trước đài, ánh mắt bình tĩnh nhìn lấy đại lượng biển người, không có chút nào cảm thấy bất ngờ. Haha, ha, nghe nói đại vương Sơn võ quán đệ tử chuẩn bị tới tham gia đệ tử khảo hạch, ta nhưng là ở chỗ này xin đợi đã lâu. Quan lão mang trên mặt trêu tức nụ cười, nhìn lấy tiêu giật hàn ba người, bất quá, công tử nhà họ tư đồ tâm huyết dâng trào, cũng chuẩn bị cùng ba vị cùng một chỗ khảo hạch. Theo quan lão lời nói rơi xuống, đứng ở một bên tư đồ trường phong lại là chậm dãi tiến lên một bước. Trên mặt cười cười, tư đồ trường phong, xin chỉ giáo. Lại là công tử nhà họ tư đồ, hắn loại thiên tài này còn cần tiến hành đệ tử khảo hay sao? Tư đồ trường phong ta nghe nói qua, là tư đồ gia nhị công tử, chẳng những luyện đan thiên phú xuất chúng, võ đạo phương diện càng là sáng chói năm nay 24 tuổi, đã là vũ thánh điên phong tu vi. Rất rõ ràng, vị này công tử nhà họ tư đồ là cố ý nhằm vào đại vương Sơn võ quán A, đại vương Sơn võ quán vừa mới nhưng là ra không ít danh tiếng đệ tử khảo hạch tuyệt đối sẽ bị đẻ xuống. Vốn đang coi là Đại Vương Sơn võ quán muốn mượn cơ hội này dương danh Đông Nguyệt Thành, bây giờ xem ra là không thể nào, nhất định sẽ bị tư đổ trưởng phong cấp đi danh tiếng. Mọi người ngươi một lời hắn một câu, không chỗ ở nghị luận. Không qua tất cả người, đều là nhất trí coi trọng tư đổ trưởng phong. Không có ý tứ, ta nhất thời ngớ nghề, cho nên mới đến tiến hành đệ tử khảo hạch, nghị không ra vừa vặn cùng chư vị thời gian xung đột lẫn nhau ai sơ xuất, sơ nh Tư Đồ Trường Phong rất lạ, nay nói ra, có điều trên mặt lại tràn đầy khiêu khích, vì biểu đạt cái náy, hôm nay các ngươi khảo hạch phí dụng ta bao. Được, bớt nói nhiều lời, dù sao có người không có ngươi kết quả đều như thế. Sở Tiêu giao tùy ý khoát khoát tay, ngươi tranh thủ thời gian khảo hạch, ba người chúng ta mới tốt đuổi theo. Hắn lời này không coi ai ra gì để không ít người đều là lớp đầu, thật đúng là không biết trời cao đất rộng a. A, cuồng vọng. Tư đổ Trường Phong sắc mặt trầm xuống, cười lạnh liên tục, ngẩng cao lên đầu. Một đám ít ngồi đáy giếng, ngày hôm nay thì để cho các ngươi nhìn xem cái gì là thiên tài. Nói xong, hắn tự hành hướng về đệ tử khảo hạch chàng chỗ đi đến. Đệ tử khảo hạch cùng quán chủ khảo hạch khác biệt, đệ tử khảo hạch thiết lập tại khảo hạch đường chỗ cao nhất, bên trên có một cái đài cao, là lộ thiên tiến hành. Mà lại, đệ tử khảo hạch đồng dạng nhằm vào là đệ tử mới, cần là bán thần phía dưới thực lực mới có thể chắc thí. Tại trên đài cao, chúng để đặt lấy ba món đồ, bên trái nhất là một cái lớn Ở giữa là một cái đỏ sầm hỏa diễm, bên phải nhất thì là một khối cự đại thạch địa. Trấn thiên cổ, sinh hồn lửa, thiên chiếu kính, chắc thi võ đạo thiên phú ba loại cơ bản đồ vật, cái này khảo hạch đường chuẩn bị đến ngược lại là đầy đủ. Lao giả ha ha cười nói. Tại mọi người nhìn soi mói, tư đồ trường phong đã chậm rãi đi đến trấn thiên cổ trước mặt. Trấn thiên cổ, lại danh trấn thiên cửu vang, hết thể có thể gõ vang 9 lần, đông nguyệt thành kỷ lục cao nhất là bị một thiên tài gõ vang âm thanh Lúc này cái kia thiên tài đã là trung vị thần cao dai. Cũng không biết tư đổ trường phong có thể gõ vang vài tiếng, nói không chừng cũng có thể có âm thanh. Ta nhìn khó, có điều tư đổ trường phong tiên khảo hạch, đại vương Sơn đệ tử sợ rằng sẽ không có tự tin tiếp tục khảo hạch đi, đây coi như là một hạ mã huy sao. Vâng anh, đang khi nói chuyện, tư đổ trường phong tay cầm rùi trống, đã rơi xuống, phát ra tiếng thứ nhất. Mặt trống chấn động, cảm thấy có âm ba nhộn nạo lên, đem trên trận huyên náo trong nháy mắt đẻ xuống. Tư đổ trường phong không có dừng lại, rùi trống nâng lên, tiếp tục rơi xuống. Vâng. Tiếng thứ hai càng vang, khiến người ta mảng nhị chấn động. Vâng. Ngay sau đó, là tiếng thứ ba. Tô vũ ánh mắt ngưng tụ, cảm thấy có thể nhìn thấy từ trống trên mặt có một cố lực lượng theo âm ba dung nhập tư đổ trưởng phong trong thân thể. Trong thân thể của hắn bắt đầu có linh lực tuôn ra, để ngăn cản âm ba lực lượng. Vâng. Tiếng thứ tư ẩm vang rơi xuống. Một tiếng này, như là tiếng sấm gây nên thiên địa của mình vang vọng toàn trường Trấniên vang chí lần, mỗi một âm thanh sau đó lực cản liền sẽ càng lớn cần muốn lấy thân thể đi chống lại là thí thân thể tiềm lực một loại thủ đoạn thân thể tiềm lực càng lớn còn có thể gõ vang càng nhiều thanh âm và anh thứ năm âm thanh tất cả mọi người là không tự chủ được nuốt nuốt nước miếng một cái nghỉ non lên tiếng đây cũng quá nhanh đi mỗi một hơi thở liền sẽ có một vàng nửa đường không cần nghỉ ngơi không hổ là tư đổ ra thiên tài Đến cùng thứ mấy vang mới là hắn tự hạn. Ngoan. Thứ 6 vang, Đa Bà đã như là thao thiên cự lãng, không đơn thuần là nhằm vào Tư Đồ Trường Phong, liền xem như tiết ra đến một tia, cũng làm cho trên trận mọi người cảm giác được áp lực, thân thể tựa như lâm vào đầm lầy, nặng hơn ngàn cân. Mọi người còn như vậy, như vậy Tư đổ Trường Phong lại nên tiếp nhận như thế nào áp lực, nếu là người bình thường, thân thể chỉ sợ sớm đã không thể động đậy đi. Thứ 6 vang sau đó, Tư đổ Trường Phong động tác cuối cùng là chậm lại. Từ hắn trên người, một cỗ nhạt làm sắc hỏa diễm thấu thể mà ra, bao trùm toàn thân hắn. Linh lực cùng âm ba chạm vào nhau, làm nhìn trên đài không khí đều biến đến vặn bèo không rõ lên. Là tư đổ ra thiên tâm diễm, nhà bọn hắn công pháp có thể tu luyện ra tự thân hỏa diễm, vì lực cùng linh vật không thua bao nhiêu. Lão giả kia kinh diễm nói, giao nhi, hắn thực lực cùng thiên phú cũng không tệ, sợ rằng sẽ giống như ngươi, có thể gõ vang âm thanh. Và anh, đang khi nói chuyện, thứ bảy vang lầm vang rơi xuống mặt trống chấn động Như là lôi đỉnh, mọi người chỉ thấy tư đổ trưởng phong thân thể run lên, quanh thân hỏa diễm điên cuồng run run, tựa như sắp đến cực hạn. Cánh tay hắn gian nan nâng lên, bởi vì dùng lực, mà khiến cho trên trán gần xanh bạo lồi. Thứ tám âm thanh, hắn có thể gõ vang sao. Tất cả mọi người không khỏi ngừng thở, yên tỉnh chờ đợi. Đã thấy, tư đổ trưởng phong sắc mặt đỏ lên, hai tay nắm rủi trống, gào thét một tiếng, mạnh liệt rơi xuống. Vâng! Một tiếng này rơi xuống trống trên mặt vô số linh lực trong nháy mắt tuân ra hướng lên bầu trời, cùng phong đột khởi, đem không chung mây trắng tổi tan. Mà tư đổ trường phong cũng là không khỏi lùi lại ba bước, bất quá, trên mặt hắn lại là mang theo ý cười. Vang. Toàn trường mọi người, trong nháy mắt xôn xao Tiếng trống vang, đã là đông nguyệt thành khảo hạch đường kỷ lục cao nhất, tư đồ trường phong, tuyệt đối có thể nói là thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân, lại thêm tư đổ gia nhị công tử thân phận, mọi người tựa như có thể nhìn thấy đệ nhất cử bá trưởng thành Trong mắt tràn đầy kính sợ. Không ít người đều là mịt mờ nhìn xem Đại Vương Sơn Võ quán bên này, đôi mắt chỗ sâu đầy là đồng tình, bọn họ nhất định chỉ có thể là vật làm nền lá xanh. Tư đổ Trường Phong đứng ở trên đài cao, áo quyết tung bay, tùy ý quét mắt một vòng Đại Vương Sơn Võ quán ba người đệ tử, nhếch miệng lên một vòng mỉa mai ý cười, liền hướng về trung gian cái kia một đoàn ngọn lửa màu đỏ sẫm đi đến. Chương 721, kỷ lục mới. Trấn Thiên Cổ, khảo nghiệm là một người nhục thể, khảo nghiệm là huyết nhục tiềm lực. Ma xích hồn hỏa, thiêu đốt thì là thần hồn, khảo nghiệm là ý chí lực cùng thần hồn cương độ, dùng để xác thí thần hồn tiềm lực. Tiến vào xích hồn hỏa, tư độ trường phong thân thể chấn động mạnh một cái, vẹn vẹn trong nháy mắt, trên trán liền đã hiện ra tinh mịn mồ hôi. Cùng tiếng trống khác biệt, lần này, lạng Yên không một tiếng động, mọi người chỉ có thể nhìn thấy cái kia ngọn lửa màu đỏ sẫm chính tại điên cuồng hoạt động. Bất quá, lần này, mọi người sắc mặt ngược lại càng ngưng trọng, không, có người phát ra một tia tiếng vang thậm chí ngay cả hô hấp tiết tấu cũng bắt đầu thả trượm. Một hơi, hai hơi, ba hơi. Trên mặt mọi người chấn kinh chi sắc càng ngày càng đậm, tư đồ trưởng Phong thân thể cũng run dậy càng thêm lợi hại. Tám hơi sau đó, tư đổ trưởng Phong thân thể rốt cục chấn động mạnh một cái lắc lư, tiếp lấy trực tiếp bị xích hồn hỏa chỗ bài xích đi ra. Tám hơi. Thế mà kiên trì 8 hơi. Trong đám người lại là rối loạn tư mừng. Lại là một cái ghi chép đáng sợ. Huyết nục tiềm lực tiếng trông tám vang. Thần hồn tiềm lực có thể kiên trì tắm hơi, bực này thiên phú, trở thành thượng vị thần đã là tất nhiên. Tiếng thán phục liên tiếp, tại vạn chúng chú mục phía dưới, tư đổ trường phong hướng về cuối cùng nhất một cái vách đá đi đến. Nó mặc dù là một cái cự đại vách đá, nhưng là tên lại là thiên chiếu kính, bởi vì, vách đá này có thể như là tấm gương, chiếu xạ ra một người võ đạo thiên phú. Tô quan chủ, ta cảm thấy võ quán các ngươi muốn tiến hành đệ tử chắc thì cũng không cần gấp tại nhất thời, không bằng trời sáng lại đến tốt. đúng lúc này thiết kiếm vo quán lâm quán chủ lại là đi đến Tô Vũ bên người, thấp giọng nói ra. Lâm Nhược Vũ cũng là gật gật đầu, ta cảm thấy cũng thế. Ồ, tại sao? Tô Vũ lông mày nhíu lại. Lâm Nhược Vũ có chút im lặng. Đây không phải rõ ràng vấn đề sao. Tư đổ trường phong rõ ràng là nhằm vào các ngươi, hán chọn ngay tại lúc này tiến hành đệ tử khảo hạch, cũng là cố tình cùng các ngươi so một lần, đem bọn ngươi cho đẻ xuống. Lâm Nhược Vũ kiên nhẫn giải thích nói. Tuy nhiên nàng biết đại vương Sơn võ quán cũng không bình thường, hơn nữa nhìn không quen tư đổ trưởng phong hành động, nhưng là không thể không nói, tư đồ trưởng phong thiên phú thật sự là cao, khiến người ta sợ hãi thán phục Không sao cả. Tô Vũ tùy ý khoát khoát tay, có hắn không có hắn đều như thế. Lâm Nhược Vũ một hơi không có để lên, kém chút nín chết. Cái này mẹ nó đến tự đại đến cái gì cấp độ mới hội nói ra những lời này à. Khi sâu một hơi, Lâm Nhược Vũ hấp tâm nói, tô quán chủ, ngươi không có tham gia qua đệ tử khảo hạch. Không biết bên trong gian nan, dựa theo quán chủ khảo hạch tiêu chuẩn đến xem, tư đồ trưởng Phong đã là thiên cấp hạ phẩm từ tư trước, tương đương với thiên cấp quán chủ khảo hạch. Tô Vũ khỏe mắt giật một cái, nghĩ đến chính mình khảo hạch lần kia, vậy cũng không khó nha. Một cái địa cấp hạ phẩm võ quán lại còn nói khảo hạch thiên cấp quán chủ không khó. Lâm Nhược Vũ kém chút phát phi cười, há hốc mồm, đã không biết nói cái gì tốt. Tô quán chủ, ngươi để ngươi đệ đệ tử chuẩn bị sẵn sàng, tiếp xuống coi như đến phiên bọn họ. Đúng lúc này, Dư đường chủ hảo tâm nhắc nhở, trực tiếp đem tô vũ đường lui cho phá hỏng. Tô vũ ánh mắt biết lên, cái này cũng không nhọc đến ngươi quan tâm. Ha ha ha, tư đổ công tử nhưng là tám vang tám hơi, thiên phú xuất chúng tô quán chủ, vì võ quán các ngươi đệ tử không mất mặt, ta nhìn ngươi vẫn là mang theo đệ tử đi nhanh đi, ngày khác khảo nghiệm lại. Khảo hạch đường quan lão ha ha cười nói, niệm ai chi ý 10 phần. Tám vang tám hơi mà tôi chấn thiên vang 9 lần, liền vang 9 lần đều không đạt được, có cái gì nhưng là đã ý Sở tiêu dao trực tiếp khinh thường nói. Hắn vô tri để mọi người không phản bắt được. Từng cái như là nhìn thiểu năng trí tuệ đồng dạng nhìn lấy sở tiêu dao Ôi, có chi khí. Tô quán chủ, ngươi đệ tử thật đúng là lợi hại a ta chờ nhìn hắn gõ vang chiến tiếng. Quan láo tiếp tục đùa cật lấy. Dư đường chủ cũng là cười ha ha, ta cũng đồng dạng chờ mong, đại vương sơn võ quán đã muốn chứng minh chính mình, như vậy hy vọng nó đệ tử không vẹn vẹn chỉ là múa mép khô môi. Ta cũng hy vọng các ngươi hồn ảo mồm mép chờ chút còn có thể nói tới ra lời nói đến. Tô Vũ đối xử lạnh nhạt quét bọn họ liếc một chút, mở miệng nói. Vâng! Đúng lúc này, trên đài cao linh khí trong nháy mắt trở nên bắt đầu cùn bạo, khí thế mạnh mẽ, lại lần nữa hấp dẫn mọi người chú ý. Rốt cục chuẩn bị tiến hành thiên chiếu kính chắc thì sao? Không biết lại ở vách đá này phía trên lưu lại bao sâu dấu vết? Có thể hay không cũng là táng tức? Huyết nục tiềm lực cùng thần hồn tiềm lực cao như thế Võ đạo nội tính cũng tất nhiên không kém. Tất cả mọi người là ánh mắt hướng lại, khẩn trương chờ đợi. Thiên chiếu kính, là cần mỗi người vận dụng mình am hiểu vũ ký tại thạch bích phía trên lưu lại dấu vết, thông qua dấu vết sâu cạn từ đó phán đoán ra võ đạo thiên phú, cũng có thể nói là vũ ký nắm dữ độ. Là Trác thí vũ giảng nội tính. Lâm Nhược Vũ cho Tô Vũ giải thích nói. Nàng ánh mắt cũng là chăm chú nhìn lấy Tư Đồ Trưởng Phong, vì Tô Vũ khẩn trương. Nhặt Lam sát hỏa diễm từ Tư Đồ Trưởng Phong trong thân thể bay lên. Tiếp lấy phi tốc gáp xúc từ tay phải hắn, rất nhanh liền ngưng tụ thành một đóa màu xanh làm cờ dịt tổ đông sen lửa. Thủy liên trên thân, có ánh sáng lưu chuyển, nhìn trói lọi vô cùng. Tư đổ ra khống hỏa trình độ sát thực cao siêu A. Từ cái này cờ dịt tổ đông sen lửa bên trong truyền ra huy năng, làm cho tất cả mọi người cũng vì đó kinh hãi. Tại ánh mắt mọi người nhìn soi mói, tư đổ trường phong cổ tay rung lên, cái kêu hỏa liên lập tức hướng lên trời soi gương bay đi. Đông sen lửa cùng vách tường tiếp xúc đụng nhau Lại không có phát ra cái gì tiếng vang, mà chính là không có tiếng động tan giã. Tường kia vách tường bởi vì bị đông sen lửa thiêu đốt mà không ngừng hòa tan, đông sen lửa cũng là càng lốn càng sâu. 3 tức. Vẹn vẹn đụng vào trong nháy mắt liền đã nhập 3 tức. Theo thiêu đốt vách tường, đông sen lửa cũng tại một chút xíu trở thành nhạt, chỉ là tốc độ tiến lên lại là một khắc chưa thay đổi. 4 tức, 5 tức, 6 tức. Rốt cục, thứ 8 tức cũng tại mọi người chấn kinh dưới ánh mắt bị đông sen lửa thiêu đốt mà qua. Mai cho đến 8 tấm nửa, Đông Sen lửa lúc này mới biến mất. 8 tấm nửa, Đông Nguyệt Thành lớn nhất kỷ lục mới. Chứ người nội tâm rung động, cái này đã đánh vỡ Đông Nguyệt Thành ghi chép, trước kia cao nhất người giữ kỷ lục cũng chỉ có 8 tấm mà thôi. Đương nhiên, mấu chốt nhất là, cái này ba loại, tư đổ trưởng phong thế mà đều đạt tới đỉnh phong. Cho đến khi tư đổ trưởng phong theo trên đài cao đi xuống, mọi người còn vẫn như cũ không thể lấy lại tinh thần. Ha ha ha, tư đổ công tử không hổ là tư đổ ra cao đổ. Kỷ lục mới, ta cái này cho người ghi chép tại khảo hạch đường bên trong. Quan mặt già bên trên lộ ra nịnh nọt nụ cười, chúc mừng. Tư đổ công tử quả nhiên là thiên phú dị bẩm tương lai tất nhiên sẽ danh chấn thần vực, bội phục, bội phục. Dư đường chủ cũng là không cam lòng yếu thế, tiến lên lấy lòng Lúc này là kết giao tư đổ ra thời điểm, không ít người đều là nhao nhao tình ngộ, tân búc ba ba vang. Hảo lợi hại thiên phú. Liền xem như lão giả kia cũng là không khỏi sợ hai thán phục lên tiếng. Tư đổ trường phong tính cách tuy nhiên so tỉ tỉ của hắn kém một mảng lớn, chỉ là thiên phú lại là không thua bao nhiêu. Hả? Hắn mắt sáng lên, mặt lộ vẻ vẻ kỳ dị, đã thấy đại vương Sơn vo quán ba vị đệ tử cùng bước tới lấy đại cao đi đến. chương 722, lấy đại vương Sơn vo quán tên. Tiêu giật hàn ba người, phân biệt đứng tại ba loại khảo hạch trước mặt. vẫn bất phàm tại trấn thiên cổ trước, sở tiêu giao tại xích hồn hòa trước, mà tiêu giật hàn thì tại thiên chiếu kính trước. Ba loại chắc thí cũng không có trình tự phân chia, bọn họ cùng một chỗ chắc thí. Vân bất phàm đưa tay, đối với mặt trống rơi đi. Đông. Một tiếng vang nhỏ, trống trận minh, âm thanh này để rất nhiều người mắt sáng lên, nhìn về phía đài cao, chỉ là lập tức thì khẽ cười một tiếng, mang theo một tia trào phúng. Có tư đổ trường phong phía trước, bọn họ lại còn kiên trì lên sân khấu, cái này là mình đem mặt tiến tới cho người ta đánh sao. Đông âm thanh thứ hai chuyển ra, tuy nói đám người cũng nghe được nhưng vẫn không có cái gì cảm giác, như trước đang phối hợp định nọt tư đổ trưởng phòng. Đông, đông, đông. Theo sau, tiếng thứ ba, tiếng thứ tư, thứ năm âm thanh chống trợ, lần lượt truyền ra, hư không chấn động, tiếng trống càng ngày càng vang. Dưới đại ổn nào âm thanh dần dần bị tiếng chống áp chế, tất cả mọi người dừng lại nói chuyện, nhìn về phía đài cao. Nhưng mà, còn không chờ bọn hắn nghĩ lại, vẫn bất phảm tay lại lần nữa rơi xuống. Đùng, đùng. Thứ sáu âm thanh, thứ bảy Giống như sấm xét. T. Tất cả mọi người là hít vào một ngụm khí lạnh, sương sờ nhìn lấy vân bất phàm bóng người, bảy vang, đã có thể coi là thiên tài, nhưng mà, đối vân bất phàm tới nói tựa như vô cùng nhẹ nhõm Trên người hắn bắt đầu có đao khí tràn ngập, một cố khí thế tràn ngập ra. Đông. Thứ tám âm thanh chuyển ra, để mọi người tâm đều là mãnh liệt run dậy. Trên đài cao, vân bất phàm tóc đen tung bay, thân thể như rồng, tựa như lập giữa thiên địa, gió dục mây vẩn. Thứ tám vang sau đó, hắn không có dừng lại, đối với mặt trống lại là một quyền rơi xuống. Đông. Trong trận vang 9 lần, thiên địa cùng dung, vô tận âm 3 từ trên đài cao khuyết tán ra đến, tiếng vang cực lớn để mọi người lỗ thai đều có chút mất nghe được. Vang 9 lần. Lại là vang 9 lần. Cái này điều này sao có khả năng? Điên, ta nhất định là điên. Chúng ta đông nguyệt thành thời điểm nào xuất hiện yêu nghiệt như thế đệ tử, hơn nữa còn là tại đại vương Sơn Võ Quán. Ra ra. Cái này công tôn giao đồng tử cũng là không khỏi trường lớn, khẽ nhết miệng, khó có thể tin nhìn lấy khán đại. Lao giả kia cũng đã cả kinh nói không ra lời, cho tới nay mây trôi nước chảy biểu lộ trong nháy mắt ngưng kết. Khánh! Đúng lúc này, một trận ngập trời kiếm ý hấp dẫn mọi người chú ý, lại là tiêu giật hàn trưởng kiếm ra khỏi vỏ, quanh thân kiếm ý quay trung quanh, cảm thấy có tiếng long âm. Cả người hắn tựa như hóa thân thành một thanh kiếm sắc, như muốn phá vỡ bầu trời, vô cùng sắc bén khí tức từ hắn trên người phát ra Đâm vào mắt người trừ đào nhức. Cổ tay hơi lột lột, trường kiếm sẹt qua chân trời. Hàn mang lấp lẻ, tiếp lấy một đạo kiếm mang đối với thiên đạo kính chém tới. Và anh. Kiếm mang thế như phá đủ, tựa như cắt đầu hũ, điên cuồng nghiên cứu. Một tấc, hai thốn, ba tấc. Mỗi một tấc đều bị mọi người tim run dậy mấy lần. Rất nhanh, kiếm mang tiến lên đến thứ 8 tấc. Mọi người cảm giác liền hô hấp đều biến đến gian nan, không hề chớp mắt nhìn chầm chằm cái kia vét đá. 9 tức, 10 tức, 11 Chín Kiếm mang thu gặt lấy hết thảy, mọi người ánh mắt đều theo sát kiếm mang, chỉ là trong lúc đó, mi mắt sáng lên, thông qua vách đá lại là nhìn thấy một chỗ ánh sáng. Đây là... Đâm Xuyên. Ngoa tạo. Thiên đạo kính thế mà bị đâm xuyên. Vâng. Mọi người chỉ cảm thấy não tử một mảnh anh minh, ngặt thở cảm giác kem chút để bọn hắn ngất đi. Thiên đạo kính, là có tự mình khôi phục lực một mặt vách đá, mỗi lần chắc thi sau đó, vách đá đều sẽ hồi phục nguyên dạng, nhưng mà, lần này... Lô thủng kêu lại một mực ở lại nơi đó, mạnh kiếm khí lớn, liền thiên đạo kính đều không chịu nổi, trực tiếp báo hỏng. Đại vương Sơn võ quán, tiêu giật hàn. Tiêu giật hàn thu kiếm vào vỏ, bình tĩnh vô cùng, mặt hướng mọi người, tựa như tự giới thiệu, lần thứ nhất, đại vương Sơn võ quán cái này nằm chữ, để chúng người không thể coi nhẹ. Ấm ẩm ầm Đúng lúc này, giữa thiên địa đột nhiên trở nên tối tăm, bằng bầu trời vang lên một tiếng sấm nổ. Gió lên. Vang chín lần. Hắn tại sao còn đứng ở Trấn Thiên cổ trước? Tìm lấy tiếng sét, có người nhìn về phía Vân Bất Phàm, mặt lộ vẻ nghi hoặc. Lúc này, áo quần hắn phần phật, tóc dài cuồn vũ, cánh tay tại mọi người vô cùng kinh ngạc trong ánh mắt, lần nữa nâng lên. Rầm rầm rầm. Lúc này, từ trống trên mặt, lực lượng vô hình rời núi lấp biển đồng dạng điên cuồng tràn vào Vân Bất Phàm thân thể, để hắn huyết nhục sôi trào, toàn thân tê liệt. Ma mặt trống phía trên âm ba càng là giống như một đạo chẳng những co vào lồng giam. Đem vân bất Phàm chăm chú áp xúc ở bên trong. Đau khí, từ vân bất Phàm trong thân thể tuôn ra, lúc này, hắn hai mắt đỏ thấm, sắc ý ngập trời, tựa như hóa thân thành thần ma. Cánh tay rơi xuống. Đông. Tiếng trống, mười vang. Ẩm ẩm. Một tia chốc như là ngân lòng trong nháy mắt hiện lên, xét qua hư không, đem trên mặt tất cả mọi người trấn kinh đều chiếu sáng. Trên trời cao, từng hồi rồng gầm, lôi điện cùng vũ, lại hóa thành một cô kinh khủng lôi đình Bao phủ quần quần không gian. Trong hư không, lại hóa thành lôi đỉnh thế giới, như có từng tôn lôi long múa. Trấn thiên cổ, một trống trấn thiên. Ta, ta nghe lầm sao? Tháng 10 năm một vang. Tất cả mọi người là như đang mơ, trấn thiên cổ lại danh trấn thiên kiểu vang. Bởi vậy, tất cả mọi người coi là vang 9 lần là cực hạn Chưa bao giờ từng nghĩ, vang 9 lần phía trên còn có thể sao động thứ 10 vang. Càng là gây nên như thế thiên điệu dị tượng. Ông ông ông. Vân bất phàm phía sau gánh vác đại đao phát ra kêu khẽ âm thanh, nhận đao khí ảnh hưởng, như muốn bay nhảy ra. Ấm ẩm. Trên bầu trời, tiếng xét đang thét đào, nhưng mà, tại ánh mắt mọi người bên trong, Vân bất phàm lại lần nữa rơ cánh tay lên. Không không thể nào tất cả mọi người là cùng nhau nuốt nuốt nước miếng một cái. Lần thứ 11, rơi xuống. Ấm. Đạo này tiếng trống, hung hăng đập đám người tầm để bọn hắn lông tơ đều đi theo dựng thẳng lên tới. Một đạo đỏ bừng cây cột đỉnh lấy vô tận lôi đình Từ mặt trống phía trên bay lên trên không, trực trùng vân tiêu, quấy mưa gió. Mọi người đã chết lặng, không khỏi nhìn xem một bên mây trôi nước chạy tô vũ. Đây chính là đại vương Sơn Võ Quán lực lượng sao. Lúc này, vân bất phàm bắp thịt đều đang ngọ ngại. Thứ 12 âm thanh, tiếng trống lại lần nữa rơi xuống, để mọi người tâm đều rất giống tại cổng minh. Đại vương Sơn Võ Quán, chiêu không đến đệ tử. Đại vương Sơn Võ Quán, không xứng chiếm cứ cực phẩm mặt tiền cửa hàng. Đại vương Sơn Võ Quán. Đệ tử chỉ là vật làm nền. Lần này, ta đứng ở chỗ này, cũng là muốn nói cho các ngươi, là các ngươi không xứng với Đại Vương Sơn võ quán. Ẩm. Theo sát thứ 12 âm thanh, thứ 13 âm thanh ẩm vang rơi xuống. Tại đám người rung động ánh mắt nhìn soi mói, chấn thiên cổ thế mà vỡ ra một vết nước, tiếp lấy ẩm vang nổ tung. Mặt trống vỡ vụn, hóa thành hạt bụi, lạ như thế kinh tâm động phách. Trên bầu trời lôi đỉnh tán đi, ánh mặt trời chiếu mà xuống, vẫn Bất Phàm vẫn như cũ vững vàng đứng sừng sững ở cái kia. Ở trên cao nhìn xuống nhìn xuống đã hoàn toàn thất thần mọi người. Đại Vương Sơn Võ Quán, Vân Bất Phàm. Lại là Đại Vương Sơn Võ Quán, cái này năm chữ như là tiếng sấm, chấn động đến chúng đầu người ông ông tất hưởng. Đại Vương Sơn Võ Quán, Sở Tiêu Dao. So với Vân Bất Phàm cùng Tiêu giật hành động tính lớn, Sở Tiêu Dao động tính còn nhỏ hơn nhiều, mọi người lúc này mới chú ý tới, cái kia nguyên bản xích hồn hỏa không biết thời điểm nào thế mà biến mất. Chương 723, Hồng Kim Thạch tính toán thật hay. Xích hồn hỏa đi đâu? Vẫn bất phàm khẽ chau mày, hạng thứ nhất khảo hạch kết thúc, hắn chuẩn bị tiếp tục tiến hành hạng thứ hai khảo hạch. Cái kia đỏ dược hỏa diễm thật sự là đáng ghét, tại trong đầu của ta chợt tới trận lui, ta tức không nhịn nổi, trực tiếp dùng thần hồn đem nó cho diện. Sở tiêu giao nhún nhún bay, tùy ý nói. Trên trận đám người đều là im lặng, từng cái mồ hôi lạnh ứa ra. Được rồi, ba người này, một cái đem chấn thiên cổ cho đập nát, một cái đem xích hồn hỏa cho diệt, còn có một cái đem thiên chiếu kính cho đánh xuyên. Đây là tới khảo hạch vẫn là đến phán nát. Bất quá, so với những thứ này, càng làm cho mọi người sợ hai thán phục là ba người thiên phú. Loại thiên phú này, đã không phải là thiên cấp có thể hình dung, có thể xưng yêu nghiệt. Trên trận mọi người, một câu đều nói không nên lời, từng cái nhìn lấy trên đài cao, tựa như ảo mộng. Đại vương Sơn Võ Quán 5 chữ còn tại bên hai, để chư người nội tâm thật lâu không thể bình tĩnh, bọn họ đồng thời sinh ra một cái nghi vấn, Đại vương Sơn Võ Quán đến cùng là cái ra sao tồn tại. Tư đổ trường phong trên mặt tốt sắc sớm đã cứng ngắc, theo vân bất phảm ba người so ra, hắn thiên phú quả thực hèn mọn đến hạt bụi phía dưới, ngẫm lại trước đó chính mình hành động, thật như là tôm tép ngại nhép, hắn thành tích nhất định bị người quên lãng. Loại thiên phú này quả thực là chưa từng nghe thấy, ba vị này đệ tử cùng ở tại võ quán sao lại có khả năng chỉ là một cái địa cấp hạ phẩm võ quán. Lao giả kia những mày, sinh ra loại này nghi hoặc. Công tôn giao nội tâm cũng là thật lâu không thể bình tĩnh, chậm dãi nói. Có phải hay không là cái này võ quán vận khí quá tốt? Nói xong sau đó, chính nàng đều cười, khả năng này cơ hộ là không. Lâm cha con liếc mắt nhìn nhau, đôi mắt chỗ sâu chấn kinh cơ hộ muốn ngưng tụ thành thực chất, bọn họ biết đại vương Sơn võ quán rất bất phàm, nhưng là vạn vạn không nghĩ đến hội như bước đến loại tình trạng này. Ta có Minh Châu một khỏa, lâu bị bụi cực khổ quan khóa. Hôm nay buổi bay, tỏa sáng, soi phá Sơn bờ sông và đoá. Lao đầu, không có ý tứ. Chỉ là ngươi cái này khảo hạch đường đồ vật chất lượng thật đúng là không đáng tin cậy. Ba người đón ánh mắt mọi người chậm dãi đi xuống, sở tiêu dao cười nói với con lão quan lão sầm mặt lại, căn bản không có cách nào đáp lại. Chất lượng tuyệt đối đáng tin, không đáng tin cậy là các ngươi A. Cái này ba món đồ đều giá cả không ít, nhưng mà căn bản không có cách nào để đại vương Sơn võ quán bồi thường. Cái này một đợt, tổn thất lớn. Đi, về võ quán đi. Tô Vũ Thanh Em vẫn như cũ nhạt nhạt. Tựa như đối với bọn hắn ba người biểu hiện tuyệt không giật mình. Thôi đi, thật sự là, loại kiểm tra này quả thực là lãng phí thời gian, phá kỷ lục lại không có khen thưởng. Sở tiêu giao có chút khinh thường điểm ngôi, theo Tô Vũ hướng về Đại Vương Sơn Võ Quán đi đến. Nếu như không phải là bởi vì có người tại cầm Đại Vương Sơn Võ Quán danh tiếng xúc phạm, Tô Vũ cũng không thể chủ động để ba người bọn hắn tới tham gia đệ tử khảo hạch. Dạng này, mọi người dù sao cũng nên im miệng đi. Chờ đến Tô Vũ bọn người rời đi. Mọi người lúc này mới lục tục ngao ngue lấy lại tinh thần, nhìn lấy trên đài cao bờ buộn, nuốt nước miếng thanh em không ngừng. Trên thế giới lại có yêu nghiệt như thế người, mà lại vừa xuất hiện cũng là ba cái. Lợi hại, liền như thế thiên tài người đều đại vương Sơn Võ Quán, nói do đại vương Sơn Võ Quán tất nhiên bất phàm. Anh hùng nhìn thấy gần giống nhau. Nghe nói đại vương Sơn Võ Quán thu đệ tử là miễn phí, các ngươi ai cũng so cùng ta đoạn. Đại vương Sơn Võ Quán tùy tiện một người đệ tử đều có thể dẫn tới các loại thế lực tranh nhau cấp đoạn, vạn bảo đường thế mà còn nói nó không có tư cách chiếm cứ cực phẩm mặt tiền cửa hàng, quả thực buồn cười a Đám người nhiều luồng ý kiến, tiếp lấy không nói lời gì, đều là hướng về đại vương Sơn Võ Quán chạy tới. Mặc kệ Võ Quán như thế nào, có thể kết bạn ba vị yêu nghiệt như thế thiên tài thì kiếm buồn không lỗ. Có thể xuất gia đan vân thần đan người quả nhiên không tầm thường, nhanh đi về báo cáo nhanh cho hà đường chủ. Đông trưởng Quý ánh mắt lấp lóe, lập tức hướng về phòng đấu giá đi đến. Hắn một mực đang một bên quan sát, vốn đang nghĩ đến như thế nào giúp Tô Vũ hóa giải phần này cứng ngắc, chính mình lại ngược lại là bị giận mình. Nguyên bản náo nhiệt tràn diện trong nháy mắt thì trở nên quặng cú ée xuống tới, Tư Đồ trưởng phong sắc mặt tái nhận, trong lòng có một đoàn u ám chi khí thật lâu không có cách nào tản đi. Hắn là công tử nhà họ Tư Đồ, cao cao tại thượng tồn tại, mà bây giờ lại là lưu lạc làm vật làm nền. Hắn đối Đại Vương Sơn hận ý càng đậm. Chính hắn không có nghi qua, nếu như không là chính hắn chủ động khiêu khích, làm sao đến mức lưu lạc cuối đường. Đón lấy bên trong, nguyên bản quản cu ế đại vương Sơn Võ Quán lại là trong nháy mắt trở nên người đồng tấp nập, càng ngày càng nhiều người nghe nói đại vương Sơn Võ Quán huy hoàng chiến tích, nhau nhau đều nghĩ. Có thể cùng yêu nghiệt thiên phú người trở thành đồng môn sư huynh đệ, ngẫm lại cũng làm người ta hương phấn. Tô vũ mấy người cũng bắt đầu công việc lưu đủ lên. Muốn trở thành ta đại vương Sơn Võ Quán đệ tử, không cần linh thạch Chỉ cần nắm tay đối với viên này thủy tinh cầu, chỉ cần có thể để thủy tinh cầu phát sáng, như vậy liền có thể trực tiếp trở thành đại vương Sơn võ quán đệ tử. Sở tiêu giao đối người bầy hô. Đơn giản như vậy yêu cầu, hấp dẫn càng nhiều người, bất quá, có thể là bởi vì những người đến này đều từng người mang ý xấu riêng duyên cớ, thế mà không ai làm cho thủy tinh cầu phát sáng. Mà đại vương Sơn võ quán chỉ đạo phí cùng luận bàn phí thật sự là quá đắt, để người chung bước, bởi vậy tại ngắn ngủi Hỏa nhiệt sau đó. Mọi người nhiệt tình dần dần biến mất. Mà không lâu sau đó, hồng kim thạch lại là đột nhiên ra mặt. Đại vương Sơn võ quán quán chủ vẹn vẹn địa cấp hạ phẩm quán chủ, thực lực thường thường, căn bản không có dạy bảo đệ tử năng lực. Ba vị yêu nghiệt như thế tư chất đại vương Sơn đệ tử, thiên phú sẽ chỉ bị trí hoãn, để mình châu nông trần. Tiếp theo, hắn lại ra mặt. Nếu là ba vị đệ tử nguyện ý rời khỏi đại vương Sơn võ quán, hắn có thể thu ba người bọn họ vị đệ tử thân truyền. Một cái võ quán lớn nhất chủ yếu vẫn là muốn nhìn quán chủ, quán chủ không được, võ quán lại không được. Hán dù sao cũng là toàn năng hình thiên cấp quán chủ, uy tín tự nhiên cực cao, một lời nói có lý có cứ, lập tức dội tắt mọi người nhiệt tình, nhao nhao tỉnh mộ lại, rất nhiều người cũng không suy nghĩ nữa đại vương Sơn võ quán. Mượn nhờ cơ hội lần này, Hồng Kim Thạch danh vọng ngược lại cao hơn, không ít người cũng bắt đầu vô cùng hâm mộ vân bất phàm ba người, bọn họ thiên phú vốn là người tiên, nếu là có thể đạt được Hồng Kim Thạch chỉ đạo. Đây chẳng phải là có thể nhất phi trùng thiên. Mà lúc này, Vạn Kiếm Vô Quán bên trong, Hồng Kim Thạch ánh mắt lại là không ngừng lấp loé, trên mặt thoáng có chút bối rối cùng điên cuồng. Chính hắn bao nhiêu cân lượng chính mình rõ ràng, mà lại đi qua chuyện này hắn đã xác định, lúc ấy khảo hạch cũng không có xảy ra vấn đề, Tô Vũ mới là Thật Thiên cấp quán chủ, chính mình chỉ là giả mạo mà thôi. Dĩ dù sao không gói được lửa, chuyện này sớm muộn sẽ bị người vạch trần. Bất quá, chính mình trở thành Thiên cấp quán chủ trong khoảng thời gian này Chỗ tốt đã vơ vét đến đủ nhiều, mặc kệ là bảo vật còn chính là đều là cái gì cần có đều có, chủ yếu nhất là, còn được đến một cái nghịch thiên công pháp. Hắn nhìn về phía lao giả kia đưa cho mình công pháp, trong mắt tinh quang bùng lên. Qua một thời gian ngắn nữa, chính mình liền trực tiếp cuốn gói chạy trốn, chờ công pháp này tu luyện có thành tựu trở ra. Đáng tiếc không có cách nào đem lao đầu kia thánh thủy đoạt tới tay, chỉ là lao đầu kia cháu gái cũng không tệ, hát hát hát. Hồng Kim Thạch khỏe miệng dần dần câu lên một vòng dâm đường cong chương 724, ngủ ngốc. Đại vương Sơn vo quán cuối cùng là bắt đầu đi vào quỹ đạo. Lời đồn đã biến mất, chuyển thành vô số sợ 2 tháng phục tuy nhiên vẫn không có chiêu đến một tên đệ tử, nhưng là ngẫu nhiên cũng sẽ có một số người sẽ đến tìm kiếm chỉ điểm. Tô vũ căn cứ bọn họ bản thân tu luyện vũ kỹ tiến hành chỉ điểm, nói ra bên trong không đủ, căn cứ vũ ký yếu mạnh thu phí. Trong lúc này, tiêu giật hàn mấy người cũng thuận lý thành trường đột phá đến vũ thánh lục tinh. Hôm nay Đỗ Vũ vẫn như cũ nằm ngửa tại trên ghế nằm, không xem qua quang lại là có chút hăng hái nhìn lấy đường đi bên cạnh một chỗ ngóc nách. Ở nơi đó, một tên 20 tuổi thanh niên chính ngồi xổm ở góc tường, quần áo rách dưới, bẩn thỉu đối với người qua đường, thỉnh thoảng sẽ đối với lui tới mọi người lịnh nọt gật đầu. Kẻ ngu này lại tới. Thanh niên này xuất hiện rất nhanh liền hấp dẫn không ít người chú ý, từng cái mặt mũi tràn đầy hưng phấn, nhau nhau đi tới. Người kia là cái kẻ ngu, không có võ đạo thiên phú, não tử càng là không dùng được. Nói đến cũng thật đáng thương. Lâm Nhược Vũ mở miệng nói ra. Nàng và Tiêu giật hàn bọn người đi ra võ quán, cũng là hiếu kỳ nhìn lấy cái kia góc tưởng thanh niên. Bọn họ biết, Tô Vũ theo rất sớm trước đó liền bắt đầu chú ý thanh niên kia, chỉ là thực tại không hiểu thanh niên kia có cái gì chỗ kỳ lạ. Ngốc sao? Tô Vũ trên khỏe miệng nghiêng, lắc đầu, hắn không có chút nào ngốc. Lâm Nhược Vũ bị Tô Vũ câu này không đầu không đuôi lời nói làm đến không hiểu ra sao, nghi hoặc nhìn lấy trên trận. đã thấy Vây quanh người thanh niên kia bên trong, có một người không kịp chờ đợi từ trong túi xuất ra một cái hạ phẩm linh thạch cùng một cái trung phẩm linh thạch. Đối với thanh niên kia đùa giỡn mở miệng hỏi, "Nơi này là một cái hạ phẩm linh thạch cùng một cái trung phẩm linh thạch, ngươi cầm một cái đi." Thanh niên kia mi mắt sáng lên, không nói hai lời liền đem cái viên kia hạ phẩm linh thạch bỏ vào trong túi. "Ha ha ha, ta cứ nói đi, cái này ngu ngốc chỉ nhận biết hạ phẩm linh thạch, trung phẩm linh thạch ngược lại không muốn." Người kia cười ha ha nói, tựa như vô cùng đắc ý. Tại đây ngu ngốc trên thân hắn tìm tới trước đó chưa từng có tự tin, loại này trêu đùa người khác cảm giác, thật rồi. "Tốt, đến lượt ta, ta cũng đi thử một chút." Một người khác mặt mũi tràn đầy kinh hỉ, lập tức chen đến ngu ngốc trước mặt, cũng là xuất ra một cái trung phẩm linh thạch cùng một cái hạ phẩm linh thạch. "Ngu ngốc, người có thể nhìn tốt, cái này trung phẩm linh thạch nhưng là đáng tiền nhiều." Người kia còn hữu hảo nhắc nhở. Nhưng mà, ngu ngốc vẫn không có để bọn hắn thất vọng, không chút do dự nhận lấy cái viên kia hạ phẩm linh thạch. Đối với một bên trung phẩm linh thạch tựa như chẳng thèm ngó tới. "Thú vị, thú vị, ta cũng đi thử một chút." Loại này thú vị chẳng cảnh nhất thời hấp dẫn càng nhiều người vây xem, chỉ là vô luận bọn họ sử dụng cái gì thủ đoạn, ngu ngốc lại chi nhìn chầm chằm hạ phẩm linh thạch. Không ít người thậm chí bắt đầu tỉ thí, xem ai có thể trước thuyết phục ngu ngốc để hắn nhận lấy trung phẩm linh thạch. Không thể không nói, dị giới người vui đùa hạng mục thật sự là ít, rất nhiều ngày 7 tháng một âm lịch tự nhằn chán, khó được tìm tới như thế thú vị sự việc đương nhiên sẽ không buông tha. Mà kẻ ngu này cũng bởi vậy một chút xíu nổi danh. Để đó một cái trung phẩm linh thạch không muốn, mà lựa chọn một cái hạ phẩm linh thạch, không phải ngốc là cái gì. Lâm Nhược Vũ díu môi mở miệng nói, nàng trước đó cũng trêu đùa qua cái này ngu ngốc một lần. Tô Vũ cười cười, không nói gì. Một buổi sáng thời gian lạng yên mà qua, cái kia ngu ngốc đạt được linh thạch, mang trên mặt cười ngây ngô, đối với mọi người thiên ân vạn tạ sau liền hướng về Đông Nguyệt thành tiệm tạp hóa chạy tới. Tô Vũ mang theo Lâm Nhược Vũ bọn người theo sát tại hắn phía sau. Đã thấy, hắn ngặt mấy cái chố ngặt, theo phồn hoa nhất khu buôn bán đi thẳng đến lớn nhất xuống dốc khu buôn bán. Nơi này rất là rách nát, cùng nói là khu buôn bán, không bằng nói là sóng nghèo. Cái này ngu ngốc sức chịu đựng thật mạnh. Lâm Nhược Vũ trên mặt rốt cục lộ ra vẻ kinh ngạc, không khỏi mở miệng nói. Trên đường đi, cái này ngu ngốc tốc độ cũng không chậm, nhưng là thế mà nửa đường không có một chút ngừng, chỉ một chút hơn hai canh giờ. Vẫn như cũ bước đi như bay Đây cũng không phải là một cái võ đạo tuổi mục nên có thể chất Đinh đinh, đương đương Ta trở về Nói cho các ngươi biết một tin tức tốt Các người rốt cục có thể đi võ quán Ngu ngốc cao hứng bừng bừng cao giọng nói ra Đi vào một cái cũ nát sân Viện này vách tường đã có một nửa đổ sụ Trong nội viện phòng ốc cũng giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp đổ Thạch đầu ca ca Phòng ốc bên trong Thoát ra hai tiểu cô nương Bảy tám tuổi độ tuổi Bộ dáng so với cái kia ngu ngốc cũng không thua kém bao nhiêu. Hiển nhiên hai tên ăn mày nhỏ, chỉ là ngập nước mắt to rất là linh tính. Đi, đem trong nhà linh thạch đều mang lên. Cái kia ngu ngốc vui vẻ vô cùng, theo phòng chỗ sâu đẩy ra ngoài một túi lớn linh thạch. Bên trong tràn đầy đều là hạ phẩm linh thạch, nhìn một cái, đủ có mấy ngàn mai. Hắn thế mà tích lũy như thế nhiều hạ phẩm linh thạch. Lâm nhược vũ lại là một tiếng kinh hô kinh dị nhìn lấy cái kia ngu ngốc. Tại đây xóm nghèo phụ cận Có không ít người cấp hạ phẩm võ quán, bình thường người tự nhiên chướng mắt những thứ này võ quán, bất quá đối với xóm nghèo người mà nói, bất kể như thế nào, có thể đi vào võ quán, ít nhất là sửa vận mệnh bắt đầu. Những thứ này võ quán rất rẻ, một năm học phí chỉ cần 10 cái trung phẩm linh thạch. Thạch đầu ca, nếu không chúng ta không tiến vào võ quán, cầm những linh thạch này tìm chút sinh kế, ta không muốn cùng ngươi tách ra. Càng là tiếp cận võ quán, cái kia hai cái tiểu nữ hài lại càng là khẩn trương cùng tâm thần bất định. Bên trong một cái hốc mắt hồng hồng, nhịn không được mở miệng nói. Ừm ơn, thạch đầu ca, nếu không chúng ta trở về đi. Một cái khác lập tức phụ hòa nói. Cái kia ngu ngốc lại là cười ngây ngô lấy, ta là đại nam nhân, mà lại náo tử cũng không tốt làm, không có võ đạo cũng không biết làm việc gì, nhưng là các ngươi khác biệt, nữ hài tử nếu là không có một kỹ trên thân, rất dễ dàng bị người xấu khi dễ. Thạch đầu ca, cái kia chờ ta nhóm học võ coi thành kiểu, thì có thể bảo hộ ngươi. Tiểu nữ hài lập tức nắm nắm tay nhỏ nói ra. Ân, các ngươi cố gắng luyện võ, sau này mỗi ngày ta đều sẽ cho các ngươi đưa cơm tới. Ngu ngốc tiếp tục nói. Hai cái tiểu nữ hài lại bắt đầu nín khóc mỉm cười, đối với luyện võ tràn đầy ước mơ. Cùng phong võ quán, mặc dù chỉ là nhân cấp hạ phẩm võ quán, nhưng là cửa lại vụn vặt lẻ tẻ có không ít người, từng cái mặc lấy cũng liền so với ngu ngốc sạch sẽ một điểm. Bọn họ đều là đưa chính mình hài tử tới có chút thậm chí là mấy hộ nhân gia kiếm đủ linh thạch mới có thể đưa một đứa bé tới. Mặc dù chỉ là cấp thấp nhất võ quán, nhưng những hài tử này gánh chịu bọn họ đây hy vọng. Hai vị cuồng phong võ quán đệ tử đang ngồi ở trước cổng chính, tiến hành chiêu sinh. Hai vị đại ca, hai đứa bé này chuẩn bị tiến vào võ quán học tập, đây là bọn họ học phí. Thạch đầu trong tay bao tải to thật sự là quá mức làm người khác chú ý, ao ao ao ngã xuống thuần một sắc hạ phẩm linh thạch. Còn kém chút, hai vị kia đệ tử kiểm kê một lát Nhướng mày, mở miệng nói: "Thạch Đầu hơi sững sở, gãi gãi đầu mình, 2000 mai hạ phẩm linh thạch, hai vị đại ca nếu không lại đến xem. 2000 mai là không tệ." Hai người kia gật gật đầu, tiếp lấy mỗi người đều từ đó xuất ra 100 mai hạ phẩm linh thạch, bỏ vào trong túi, nhìn về phía Thạch Đầu, "Ngươi nhìn, hiện tại chưa đủ." Chương 725: Vô Lậu Chi Thể. Uy. Vốn là rõ ràng là đầy đủ, là các ngươi một mình đem linh thạch giữ lại. Đinh Đinh lập tức không phục nói: Mai hạ phẩm linh thạch thì là một cái trung phẩm linh thạch đối với với người bình thường tới nói không tính cái gì nhưng là đối với xóm nghèo người mà nói tuyệt đối là một khoản số lượng lớn Ha ha, người nào không biết chúng ta chiêu thu đệ tử cần thu 10% nhập quá phí chúng ta cả ngày ngồi ở chỗ này cho các người báo danh chẳng lẽ không nên thu khổ cực phí bên trong một vị đệ tử đương nhiên nói cái kia vậy chúng ta không báo danh đem linh thạch còn chúng ta tương xứng coi lại tại thạch đầu phía sau yếu đất nói ra Haha, ha, không báo danh cũng được, chỉ là cái này 200 mai thượng phẩm linh thạch các ngươi là cầm không quay về, lần sau lại đến đồng dạng muốn giao 10% thủ tục phí. Đệ tử kia không có sợ hãi, cười lạnh nói. Lẽ nào lại như vậy? Lâm nhược vũ lập tức hiệp nghĩa tâm bạo giảm, mi mắt đều hận không thể phun ra lửa, liền xóm nghèo người đều nghiền ép, còn có thiên lý hay không? Liền xem như bọn họ thiết kiếm võ quán, cũng không có chút bận tâm thủ tục phí như thế nói chuyện. Nàng chuẩn bị ra mặt. Cũng là bị Tô Vũ đưa tay ngăn lại, bình tĩnh nói, trước xem tình huống một chút. Các ngươi cái này võ quán thế nào như thế không giảng đạo lý? Ta hỏi qua, võ quán căn bản không có thủ tục phí như thế nói chuyện, có tin ta hay không cáo các ngươi? Thạch đầu nhúng mày, mở miệng nói. Cáo chúng ta. Ha ha, lao tử quyền đầu cũng là đạo lý. Xéo đi nhanh lên. Hai vị kia đệ tử nhìn lấy thạch đầu, không khỏi ngịa mai cười rộ lên. a chờ chút, ngươi không phải cái kia ngu ngốc sao? Bên trong một vị đệ tử mi mắt ngưng tụ, lập tức hỏi. Nha hô, thật đúng là. Một cái khác đệ tử lập tức đến hương thú, ta nhớ được ta còn cho hắn một cái hạ phẩm linh thạch, đùa hắn nha. Cái này ngu ngốc thế mà còn muốn cáo chúng ta, buồn cười. Một cái kẻ ngu từ đâu tới như thế nhiều linh thạch, tuyệt đối là trộm đến, những linh thạch này toàn bộ tịch thu. Hai vị kia đệ tử lập tức thay đổi một bộ gương mặt, nghĩa chính ngôn tử nói ra, tiếp lấy liền chuẩn bị đem cái kia một cái túi linh thạch hết thể giữ lại. Các ngươi những cường đạo này, đây là chúng ta linh thạch. Đinh đinh đương đương lập tức nhào tới ôm lấy cái kia cái túi, bởi vì phân nộ, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng lên. Ha ha, các ngươi giúp kẻ ngu này, cái kia chính là đồng bọn cút cho ta. Người đệ tử kia một tay một cái, trực tiếp đem đinh đinh đương đương cho nhức lên, tiếp lấy hướng về một bên tiện tay ném đi. Tô vũ hai tay khe kéo, lập tức có một cỗ linh khí đệm lên cái kia hai cái tiểu nữ hải, để các nàng không bị thương tổn. Tên xuất sinh này. Lâm Nhược Vũ tức giận đến toàn thân đều đang run rẩy nếu như không phải là bị Tô Vũ để lại, nàng đã sớm lao ra. Người tên hèn nhát này, chỉ biết trốn tránh xem cực sao. Lâm Nhược Vũ mắt đỏ trận lên giận dữ nhìn lấy Tô Vũ, quắc, ngươi yên tâm, cái này võ quán giao cho chúng ta thiết kiếm võ quán tốt, ngươi tiếp tục co đầu rút cổ lấy đi. Yên tâm đi, các nàng sẽ không thụ thương, chờ một chút. Tô Vũ trầm dãi nói ra, mi mắt có chút hăng hái nhìn chầm chầm trên trận. người cũng là sinh Tránh ở một bên không xuất thủ tương trợ cũng là đồng lóa. Lâm nhược vũ hiển nhiên bị tức đến không nhẹ, hận không thể xông lên cắn tô vũ một ngụm. Lúc này, thạch đầu cũng gấp, các ngươi thế nào còn ra tay đánh người? Thế nào? Ngươi những linh thạch này đường đi không rõ, chúng ta đây là thế thiên hành đạo. Bên trong một vị đệ tử không được cười lạnh, tiếp lấy đưa tay trực tiếp đẩy ra thạch đầu. Hả? hắn khẽ cho mày, cái này đẩy phía dưới thế mà không có thôi động. hắn tốt xấu cũng coi là vũ giả. Tuy nhiên mới vào vũ thánh, nhưng so với người bình thường muốn mạnh hơn không ít, cái này ngu ngốc thế mà như thế cứng chắc. nha hô, tiểu tử ngốc còn có một cô ngốc kỉnh. Hán cười lạnh liên tục, nâng lên quyền đầu thì đối với thạch đầu ở ngực đập nện mà đi. Tô vũ khỏe miệng hơi hơi chết nghiêng, tiện tay cũng là một đạo linh lực đánh từ xa nhập thạch đầu bên trong thân thể. Và anh, đệ tử kia chỉ cảm thấy một cỗ đại lực theo cái kia ngu ngốc trong thân thể bạo phát đi ra, trực tiếp đem công kích mình cho bắn ngược trở về, cả người bay lên trên không. Nhưng mà, nơi này là sóng nghèo, hoàn cảnh tự nhiên rất kém cỏi tại hắn bay ra ngoài bên kia, trùng hợp có một đoàn phân và nước tiểu, con rùi ong ong vây quanh. Mà bởi vì kinh ngạc, miệng hắn còn hơi hơi đại trường lấy, mặt hướng đất vàng, phốc một tiếng thì chui vào. Toàn trường tĩnh mịch. Tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người, sướng sờ nhìn lấy vậy mang đầu buồn bực tại hố phân bên trong bóng người, không khỏi đánh cái dùng mình. Nghệ! Đệ tử kia mặt đều xanh, kém chút ngạt thở mà chết, che lấy cổ Hận không thể đem mật cho mẹ đi ra, trong mồm còn có màu xanh lá dính tính vật thể chảy ra. Người muốn chết. Một cái khác đệ tử cũng là trong lòng ác hẳn, trong mắt lóe lên một tiêu ngân lệ, đối với thạch đầu cũng là một trưởng vô gia. Cái này không thể trách ta, là chính hắn bay qua đốc cất thạch đầu bối rối lùi lại, liên tục khoát tay, giải thích nói. Khai sơn trưởng. Chết. Trưởng phong phơ phất, mang theo kinh người sắc ý. Vâng. Nương theo lấy một tiếng vang thật lớn. Cái kia người thân thể tại mọi người ánh mắt kinh dị bên trong bay lên trên không, tiếp lấy bay về phía đoàn kia phân và nước tiểu. Phúc! Chỉnh cái đầu đều cắm đi vào, vẫn như cũ là quen thuộc hình ảnh. Cái này cái này thật không thể trách ta, là chính các người đi đốc cức thạch đầu kém chút khóc lên. Đức cức! Xấu hổ xấu hổ! Đinh đinh đương đương dù sao là tiểu hải tử, ở một bên không tim không phổi cười. Đức cức! Hai chữ này xuất trận, hai vị kia đệ tử dạ dày lại là quay cuồng một hồi, không ngừng nôn mửa. Ngươi là thế nào làm đến? Lâm Nhược Vũ hơi há hốc mồm, dừng lại giãy rửa, khó có thể tin nhìn lấy Tô Vũ. Tô Vũ trong mắt cũng là hiện lên một tia không sai thần sắc, quả nhiên là vô lậu chi thể. Vô lậu chi thể là một loại cực hiếm thấy thể chất, loại thể chất này mạnh, quả thực đạt tới nghe rợn cả người cấp độ, có thể nói ngàn năm khó gặp. Vô lẩu, mặt chưa ý tứ, cũng là sẽ không tiết lộ một tia linh khí. Đây quả thực liền như là thao thiết, chỉ ăn không ra, mà lại cơ hồ không có cực hạn. Vừa mới tô vũ cũng là đem chính mình linh lực đánh vào thạch đầu bên trong thân thể, vốn là, mỗi người linh lực tương sung, tất nhiên sẽ buộc phát ra mâu thuẫn. Nhưng là cái kia cố linh lực thế mà trực tiếp bị thạch đầu hấp thu, mà lại trực tiếp dùng để triệt tiêu hai vị kia đệ tử công kích. Loại thể chất này có thể hấp thu đủ loại linh lực, mà lại bởi vì vô lậu đặc tính, hiệu suất kỳ cao, tu luyện tốc độ tự nhiên không cần nhiều lời. Nhưng mà, vô lậu chi thể sở dĩ có loại này đặc tính, cũng là bởi vì cả người hắn đều tự thành kinh mạch Trong cơ thể không có hắn kinh mạch. Không có kinh mạch, tự nhiên là không có cách nào tu luyện, cho nên nhiều khi coi như xuất hiện vô lẩu chi thể, đều sẽ cho người tưởng lầm là tuổi mù Loại thể chất này, kinh mạch cũng là thân thể, bởi vậy, cùng phổ thông võ giả khác biệt, chắc là chủ tu thân thể công pháp. Ta ngươi nhất định phải chết. Hai vị kia đệ tử đã điên cuồng, khanh một tiếng rút ra đại đao, linh lực thấu thể mà ra, hướng về thạch đầu đánh tới. Thạch đầu chấn động toàn thân. Cảm giác được bên trong thân thể đột nhiên nhiều một đoàn du tẩu khí lưu, song trưởng không tự giác đánh ra. Phanh phanh. Hai vị kia đệ tử thân thể lại lần nữa bay lên không chung mà lại, muốn rách cả mỹ mắt, hướng về kia đoàn phân và nước tiểu bay ngược mà đi. chương 726, tư đổ trường phong trả thủ. Phốc phốc. Nương theo lấy hai tiếng thanh thúy thanh vang, vậy đến hai vị đệ tử không chút huyền niệm lại cắm trở về, lại lần nữa lúc ngẩn đầu lên, khắp khuôn mặt là vàng bạc chi vật còn rồi tại bọn họ trên đầu hưng phấn xoay quanh. Thạch đầu nhìn xem chính mình hai tay, tiếp lấy mặt mũi tràn đầy hái náy nhìn lấy bọn hắn, ta. Ta thật không phải cố ý, ta cũng không biết đây là chuyện thế nào. Đừng tới đây. Hai vị kia đệ tử đồng loạt nhọn kêu ra tiếng, bởi vì khẩn trương thanh âm đều biến đến cực bé nhọn, hoảng sợ dị thường. Run run dày dày bỏ dậy, đem 200 mai hạ phẩm linh thạch ném cho thạch đầu, tiếp lấy tránh chi như là ác quỷ, cũng quyết hướng lên trời gió bên trong võ quán chạy tới. Hoa, thạch đầu ca, ngươi thật lợi hại Chúng ta đừng đi võ quán, theo người học võ nói đến. Đinh đinh nhún nhảy một cái chạy tới, hai mắt tỏa ánh sáng nói ra. Nhưng là ta xác thực không biết võ nói a Thạch đầu không hiểu ra sao, có chút rất là kỳ lạ. Tương xứng còn phi tốc chạy đến một bên, đem linh thạch cất kỹ, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy nghiêm túc, kiểm kê không sai sau lúc này mới khiêng linh thạch, chuẩn bị cùng nhau rời đi. Ai dám tại ta thiên gió võ quán bên ngoài dương ai? Nương theo lấy gầm lên giận dữ, kinh thiên khí thế theo bên trong võ quán ra Tựa như một con hung thú chính đang thức tỉnh. Chúng ta chạy mò. Thạch đầu còn không tính quá ngu, ốm hai cái tiểu nữ hài liền chuẩn bị rời đi. Nhưng mà, còn chưa đi ra hai bước, một vị áo đen lão giả tóc trắng thì cản ở trước mặt hắn. Lưu lại cho ta. Và anh, núi lấp biển khí thế hướng về thạch đầu ép đi, nhấc lên gió lốc, để cả người hắn đều bay rất ra ngoài. Thạch đầu ngồi dưới đất, vị khuất không thôi, các ngươi còn ràng hay không ý. Rõ ràng là các ngươi không đúng mà lại là chính bọn hắn bay ra ngoài đất cức. Ha ha, ý thế hiếp người lại như thế nào? Tại chỗ của ta, còn chưa tới phiên các người giảng đạo lý. Lao giả kia cười ha ha, vênh váo trùng thiên, đứng ở trong hư không, nhìn xuống chúng nhân. Hai cái này tiểu nha đầu lớn lên coi như không tệ, kéo ra ngoài bán. Cái này hai mai hạ phẩm linh thạch nhận lấy đến, còn có cái này ngu nốc, kéo qua đi để hắn đem cái kia đống phân và nước tiểu ăn sạch. Lao giả phất phất tay, tùy ý tuyên bố, như là thánh chỉ. Các ngươi làm cái gì? Cút ngay cho ta. Thạch đầu lập tức ôm lấy đinh đinh đường đường, để phòng nhìn lấy bốn phía. Hả? Còn dám phản kháng? Lao giả hai mắt chừng một cái, tiện tay cũng là nhất trưởng, trực tiếp đem thạch đầu cho đập bay ra ngoài. Ngươi cái này ngu ngốc, còn thật sự là chịu đánh. Lao giả cười lạnh vài tiếng, đem hắn kéo qua đi đất cức. Các ngươi chờ chút. Thạch đầu nhìn xem hai mắt đấm lệ đinh đinh đường đường, lại nhìn về phía Lao giả kia ngươi thả hai người bọn họ, chúng ta đi ăn. Lao giả khinh thường liết hắn một cái, ngươi còn chưa có tư cách nói điều kiện với ta, rộng thủ. Ấm ầm Nhưng mà, một đạo cự đại hắc ảnh trống rông xuất hiện, một cái quét ngang liền đem chung quanh đệ tử hết thể cho quét bay ra ngoài. Thiên phong võ quán thật đúng là cho đông nguyệt thành tăng thể diện A. Lâm nhược vũ ánh mắt sắc bén nhìn lấy Lao giả kia, lạnh giọng nói ra. Thiết kiếm võ quán người. Lao giả kia hơi kinh hãi, qua một lúc khôi phục lại bình tĩnh, đây là chúng ta thiên phong võ quán sự việc, thiết kiếm võ quán Tuy nhiên lợi hại nhưng là tay này không khỏi dối cũng quá dài đi. Chuyện này ta từ đầu tới đuôi đều ở hiện trường, các ngươi thiên phong võ quán tắt phong để cho ta trô khinh thường. Lâm nhược vũ một mặt chính khí, trọng kiếm nện tới mặt đất, chuyện này, chúng ta thiết kiếm võ quán quản định. Ha ha, đã như vậy, vậy ngươi thì cùng bọn hắn cùng một chỗ lưu lại đi. Lao giả trên mặt vẫn như cũ mang theo nụ cười, thế mà không có chút nào bị thiết kiếm võ quán tên tuổi hù do đến, tin tưởng thiết kiếm võ quán cũng tra không được nơi này. Ngươi chắc chắn chứ Phía sau đột nhiên xuất hiện thanh âm để lão giả sắc mặt hơi đổi, hạ vị thần trung dai linh lực trong nháy mắt bạo dũng, không có không bảo lưu hướng về phía sau vô tới. Vâng! Nương theo lấy một tiếng oanh minh, láo giả kia thân thể như là diệu đứt dây, phi tốc ngược lại bay trở về. Phanh phanh phanh! Thân thể đi qua mấy viên đại thụ, cuối cùng nửa chết nửa sống ngã trên mặt đất. Cái này biến cố thật sự là quá nhanh, có thể nói là biến đổi bất ngờ, khiến người ta không kịp nhìn. Nguyên bản còn hết thể đều đang nắm giữ lao giả lúc này lại là như cùng chết heo, nằm ngựa trên mặt đất. Ngươi lại là người nào? lão giả hai mắt trừng trừng, nhìn lấy tô vũ, nội tâm cũng là tất chó. Tự phế tu vi, thà cho ngươi khỏi chết. Tô vũ chỉ là hai mắt bình tĩnh nhìn lấy lao giả kia, thản nhiên nói. Ngươi còn có nói đạo lý hay không? A ta quyền đầu cũng là đạo lý. Tô vũ trả lời để lão giả sắc mặt tường hồng, lại là phun ra một ngụm màu đến, câu nói này. Đúng là hắn vừa mới nói với thạch đầu lời nói. Cho ngươi thời gian ba cái hô hấp cân nhắc. Tô Vũ lời nói để lão giả sắc mặt trong nháy mắt trở nên tái nhận, ánh mắt không ngừng lấp lẽ. chấm đã. Người này, ta tư đổ ra bảo vệ. Tô Vũ nhướng mày, đã thấy tư đổ trưởng phong chính bước nhanh đi tới. Lâm nhược Vũ ánh mắt trầm xuống, nhìn chầm chầm đột nhiên đến tư đổ trưởng phòng tư đồ công tử, ngươi đây là ý gì? Ha ha, không có ý gì. Chẳng qua là cảm thấy mỗi người đều chắc là có một lần cải tà quy chính cơ hội, mà lại thiên phong võ quán dù sao không coi ủ thành sai lầm lớn, giao hấn cũng giao hấn qua, nên cho bọn hắn một cơ hội. Tư đổ trường phong chính khí lâm nhiên, tiếp lấy nhìn về phía Tô Vũ, mở miệng nói, ngược lại là Tô Công Tử, động một tí phế nhân tu vi, thủ đoạn không khỏi cũng quá hung áp đi. Hắn đối đại vương Sơn hận ý thật sự là quá lớn, trong khoảng thời gian này vẫn luôn đang âm thầm quan sát lấy đại vương Sơn võ quán. Đang mong đợi cho đại vương Sơn võ quán chế tạo phiền phức, rốt cuộc khó được phát hiện một lần buồn nôn đại vương Sơn võ quán cơ hội, hắn tự nhiên muốn đại tin tưởng vững chắc. Ngươi không phải muốn giết người sao? Tốt, ta thì nhất định để ngươi giết không thành. Ha ha ha, chính là cái này phèo, thoải mái. Không có ủ thành sai lầm lớn. Từ đồ trường phong. Nếu như không phải chúng ta xuất thủ, ba người này hạ chẳng có thể nghĩ. vụng trộm còn không biết có bao nhiêu người đã bị cái này võ quán cho hại. Lâm Nhược Vũ nghiêm nghị quát lớn, tràn đầy không cam lòng. "Tư đổ công tử, tiểu nhân chỉ là thu chút linh thạch mà thôi, tuyệt đối không có làm qua bất luận cái gì thương thiên hại lý sự việc, người tư đổ công tử minh giám a." Lao giả kia lập tức cao giọng nói, "Cầu xin cứu mạng." Tư đổ Trường Phong trong lòng rung động, lập tức cảm thấy mình thành cứu thế chủ, hào tình vạn trượng nói, "Ngươi yên tâm, có ta ở đây thì tuyệt sẽ không để ngươi được quan chịu đủ. Tiếp theo, hắn nhìn về phía Lâm Nhược Vũ, "Hắn chỗ làm việc ngươi có chứng cứ sao?" Hết thệ cũng chỉ là phòng đoán A. Việc này dừng ở đây, tất cả đều vui vẻ. Vung tha hắn có thể, chỉ là ta rất hiếu kỳ, ngươi tại sao lại xuất hiện ở đây? Tô Vũ híp mắt chử nhìn về phía tư đồ trường phong. Tư đồ trường phong đại trong mắt lóe lên một vẻ bối rối qua một lúc thì rên lên một tiếng, nói, ta ở chỗ này thế nào? Ngươi quản không khỏi cũng quá rộng đi. Đông Nguyệt Thành lớn như vậy rồi, ta trùng hợp đi tới giải sầu A. Đứng dậy, đi theo ta đi. Nói xong. Hắn kéo thiên phong võ quán quán chủ trực tiếp rời đi, người nào đều không nhìn thấy, cái kia túi thấp đầu lao giả trên mặt đột nhiên hiện ra một vòng vô cùng quỷ dị nụ cười. chương 727, đại trí giả ngu. Liên quán chủ đều đi, thiên phong võ quán đệ tử của hắn gặp đại thế đã mất, cũng là nhau nhau rời đi, không dám chờ lâu một lát. Cảm ơn tạ. Thạch đầu nhìn lấy tô vũ, gại gai đầu, con xuống thân thể nói. Không cần cảm ơn, thiện tay mà thôi a Tô vũ cười khoát khoát tay. Đại ca ca. Người bản sự thật cao, trực tiếp liền đem cái kia bại hoại cho đánh chạy, có thể cho ta nhóm võ đạo sao? Đinh đinh trong mắt thùng ngục nhất chuyện nhìn lấy Tô Vũ hỏi. Có thể. Tô Vũ cơ hồ không do dự, trực tiếp điểm đầu đáp ứng. Hắn lần này tới vốn là vì cái này thạch đầu tới, bởi vì đại vương Sơn võ quán thời gian dài chiều không đến đệ tử, Tô Vũ cũng có chút phiền não, nghĩ không ra có một lần trong lúc vô tình dùng hệ thống do xét, thế mà phát hiện cái này gọi là thạch đầu ngu đốc mấu chốt là... Hắn thế mà có thể đại vương Sơn. Bắt đầu từ lúc đó, hắn liền bắt đầu chú ý lên hắn tới. Hoa, wow, thật. Tương xứng trực tiếp kinh hô lên, chỉ là ngay sau đó lại một mặt để phòng nhìn lấy Tô Vũ. Ngươi cũng là mở võ quán, có thể hay không giống vừa mới những người này một dạng hư, nghĩ đến đem ta cùng tỷ tỷ bán đi. Đinh đinh đương đương hai tỷ mội cũng là kỳ lạ, tỷ tỷ ngược lại càng giống là muội muội Yên tâm đi, không nhưng các ngươi có thể, các ngươi thạch đầu ca cũng có thể. Tô Vũ cười nói Hoa, wow, quá tuyệt. Cảm ơn đại ca ca. Đinh đinh đương đương hai người cùng kêu lên hô to. Thạch đầu rất không có ý tứ đem một cái túi linh thạch đưa tới Tô Vũ trước mặt. Ta, ta thì như thế nhiều linh thạch, khả năng không đủ. Không sao, chúng ta vò quán thu đệ tử vốn là không thu phí. Tô Vũ cười khoát khoát tay. Không được. Người còn cứu chúng ta, mẹ ta kể qua, nhận như giọt nước ân cũng lấy như suối tương báo, húng chi là ân cứu mạng. Thạch đầu bày tỏ tình vô cùng nghiêm túc nói, như vậy đi. Võ quán các ngươi khẳng định cần người hầu, ta tại ngươi bên kia làm việc là vặt, chỉ cầu ngươi tốt nhất dạy bảo đình đinh đương đương làm. Ngươi cho ta Đại Vương Sơn Võ quán đệ tử cũng là tốt nhất báo đáp. Tô Vũ cười cười, nói tiếp, đợi ngươi học nghệ có thành tựu, có là cơ hội báo đáp ta Đại Vương Sơn Võ quán. Đúng vậy à, ngốc đại cá tử, mà lại ngươi chẳng lẽ muốn lấy so để hai ngươi muội muội bảo hộ ngươi sao? Ngươi chắc là bảo hộ các nàng mới đúng a. Sở Tiêu Dao cũng là mở miệng nói ra. Giống như cũng đúng nha. Thạch đầu gãi gãi đầu, cười ngây ngô mấy lần, tiếp lấy khổ nào nói, nhưng là ta không luật học tập vo nói, mà lại ta nắm giữ không tốt chính mình lực lượng, hơi không chú ý liền sẽ làm bị thương người khác. Ừm ơn. Đinh đinh đương đương làm như có thật gật gật đầu, nhà chúng ta cái kia nửa cái tưởng viện cũng là bị hắn cho chính sập. Vấn đề này ta có thể giải quyết, theo chúng ta đi đi. Tô Vũ dẫn đầu nhấc chân hướng về Đại Vương Sơn Võ Quán đi đến. Vô lậu chi thể sắc thực sẽ có phương diện này vấn đề. Bởi vì loại thể chất này vô hình ở giữa sẽ đem linh lực chồng chất tại thân thể trong cơ thể, nếu là không học tập vận dụng chi pháp, rất dễ dàng khống chế không cường độ, cho người ta một loại thiên sinh thần lực cáo giác. Thần vực trong linh khí vốn là nồng hậu dày đặc, lại thêm không ăn thức ăn bình thường, đều là một cấp thấp linh dược linh thảo làm thức ăn, những thức ăn này đối với người bình thường tới nói không có cái gì, nhưng là vô lậu chi thể ăn hết, ngày tích nguyệt mệt mỏi phía dưới, góp nhặt linh lực tuyệt đối có thể xương khủng bố. Tuy nhiên thạch đầu hoàn toàn không có tu luyện Nhưng là hắn thân thể thể bạo phát lực tuyệt đối có thể so vũ thánh ngũ tinh. Bởi vậy có thể thấy được, vô lậu chi thể là nhiều sao nghịch thiên, nếu là phối hợp công pháp, như vậy tuyệt đối có thể trong khoảng thời gian ngắn trở thành võ đạo cao thủ. Đúng, ngốc đại cá tử, ta dạy cho ngươi, một cái trung phẩm linh thạch giá trị xa lớn xa hơn một cái hạ phẩm linh thạch, lần sau người khác lại để cho ngươi chọn thời điểm, nhất định muốn cầm trung phẩm linh thạch biết không? Trên đường, Sở Tiêu Dao đột nhiên đối với Thạch Đầu nói ra. Thạch Đầu cười ngây ngô nói: Ta biết trung phẩm linh thạch đáng tiền. Vậy ngươi tại sao không cầm? Lâm Nhược Vũ ngạc nhiên nói. Thạch Đầu vẫn như cũ cười ngây ngô, rất là kỳ lạ nhìn lấy nàng, nếu như ta cầm trung phẩm linh thạch, vậy ai còn cần linh thạch đến đùa ta chơi? Hắn lời nói lập tức làm cho tất cả mọi người đều trầm mặt xuống, tiếp lấy túi đầu xuống chấm tư. Đúng vậy a, nếu như lấy ra trung phẩm linh thạch, Thạch Đầu khả năng như thế nổi danh. Có thể sẽ có liên tục không ngừng người đặc biệt dùng linh thạch đến đùa hắn sao? Hiển nhiên sẽ không. Một cái hạ phẩm linh thạch đối rất nhiều người mà nói cũng không tính cái gì, bởi vậy hội lấy ra đều kẻ ngu này, cũng chính vì vậy, hắn có thể góp nhặt đến nhiều như vậy hạ phẩm linh thạch A. Đại trí giả ngu. Đây mới là đại chí giả ngu A. Ngốc đại cá tử, ngươi không có chút nào ngốc. Sở tiêu giao ràng giặc mở miệng nói. Lâm nhược vũ cũng là cười khổ lắt đầu, giám tình không phải người khác đang đùa ngươi, mà một mực là ngươi đang đùa người khác, ta trả lại cho ngươi đưa qua linh thạch. Trong bất chi bất giác, Tất cả mọi người đi vào Đại Vương Sơn võ quán. Tô Vũ nhìn về phía mọi người, trịnh trọng mở miệng nói, Tốt, sau này mọi người cũng là người một nhà, nhớ kỹ, chúng ta Đại Vương Sơn coi trọng nhất thì là đồng môn chi tình. Tiếp theo, nhìn về phía thạch đầu ba người, một tầng là đại sảnh, tầng hai là phòng luyện công, tầng 3 là đệ tử gian phòng, ba người các ngươi mỗi người phía trên tuyển chọn một cái phòng đi. Lựa chọn gian phòng, chúng ta có thể ở nơi này, Đinh đinh đương đương mi mắt trong nháy mắt đều toát ra quàng đến, hương phấn nhìn chầm chầm Tô Vũ. Không tệ, sau này nơi này chính là nhà các ngươi. Tô Vũ cười gật đầu, đại vương sơn đệ tử, ăn ở đều không cần lo lắng. hoa ta cho tới bây giờ không nghĩ tới có thể ở như thế tốt nhà, còn bao ăn ở, trên đời này thế mà thật có như thế chuyện tốt tình. Đinh đinh đương đương kích động đến nói năng lộn sột, lanh lợi lên lầu chọn gian phòng đi. Cùng lúc đó, Đông Nguyệt Thành lập tức bị một tin tức trô ba phủ. Cơ hồ tại Tô Vũ bọn người vừa mới về đến Đại Vương Sơn Võ Quán không bao lâu, tin tức này thì lập tức xuất hiện, mà lại phi tốc lan tràn ra. Đại Vương Sơn Võ Quán thế mà đem xa gần nghe tiếng thằng lốc kia chiêu làm đệ tử. Tin tức này không thể bảo là không lớn, gần đây trong khoảng thời gian này, Đông Nguyệt thành nổi danh nhất đơn giản là hai chuyện. Một là, Hồng Kim Thạch cái này toàn năng hình thiên cấp quán chủ sinh ra. Hai là, Đại Vương Sơn Võ Quán đông dương toát ra tam đại yêu nghiệt đệ tử. Nhưng mà, lúc này Đại vương Sơn võ quán thế mà thu một cái kẻ ngu làm đệ tử, cái này trực tiếp tại Đông Nguyệt Thành nhắc lên sóng to gió lớn. Ta đi, nghe nói sao? Đại vương Sơn võ quán thế mà đem thằng ngốc kia thu làm đệ tử. Đã sớm nghe nói. Người quán chủ này có phải hay không đầu góc bá đầu? Có ba vị thiên tư như vậy yêu nghiệt đệ con không dạy đạo, nhất định phải thu một cái kẻ ngu, buồn cười. Ta nhìn à, hắn nhất định là tự biết không có năng lực dạy bảo ba vị kia thiên cấp đệ tử, dứt khoát trực tiếp thu cái kẻ ngu. Dạng này có thể hơi che giấu một chút chính hắn vô năng Trước đó còn giả vờ cái gì muốn thông qua cho cái giám thủy tinh cầu chắc thí Mẹ, ta nhìn cái kia thủy tinh cầu chỉ là cái nguy trang Căn bản liền sẽ không sáng Khi đó ta náo tử một nóng còn chạy tới báo danh Còn tốt chưa trúng tuyển, thật sự là vạn phần may mắn à Tin tức này trước tiên xuất hiện Chuyến bá tốc độ càng là kinh người Tựa như phía sau có một đôi vô hình tay tại thôi động Căn bản không cần nghĩ, cái này phát triển Tuyệt đối là Tư Đồ trưởng phòng không thể nghi ngờ. Chương 728: Ba vị đệ tử kỳ hoa hướng đi. Tô Vũ đương nhiên sẽ không đi để ý tới ngoại giới hỗn áo, lợi dụng miệng dân chuyển đi rất nhanh, thế nào chặn đều không chặn nổi, sau này dùng hành động thực tế trực tiếp đánh mặt liền tốt. Bất quá, hắn không khỏi lại nghĩ tới hôm qua Thiên Phong Võ quán quán chủ, nội tâm phát lên một tia kỳ dị cảm giác. Người kia chỉ là hạ vị thần tu giai, mà lại đã tại Đông Nguyệt thành mở võ quán, sát phạt chi khí không khỏi cũng quá nặng một số. Lâm Nhược Vũ nhưng là thiết kiếm võ quán quán chủ nữ nhi, hắn thế mà không nói hai lời liền chuẩn bị giết khẩu. Theo đạo lý, một mình hắn cấp hạ phẩm võ quán gặp đến địa cấp trung phẩm võ quán, chắc là cật lực nịnh nọt mới đúng. Mà lại, cuối cùng nhất hắn thế mà không chút do dự vứt xuống chính mình võ quán mặc kệ. Theo tư đồ trưởng Phong đi, lao đầu kia hành vi thật sự là quá mức khắc thường một số. Nhưng là hắn đã theo tư đồ trưởng Phong, nếu quả thật có vấn đề, đó cũng là tư đổ ra đau đầu, Tô Vũ vây vây đầu, không còn quan tâm việc này. Ánh mắt rơi vào trước mặt mới nhập môn ba vị đệ tử thân thể bên trên. Thạch đầu an phận ngồi ngay thẳng, thân thể kéo đến thẳng tắp, nhìn không trước mắt, hoàn toàn là một bộ tốt hào học sinh bộ ráng, mà đinh đinh đương đương thì là ở một bên cười đùa, thân thể không an phận dãy ruột, hiếu kỳ đánh ra buôn phía. Tô Vũ cười cười, mở miệng nói, thạch đầu, theo ngươi bắt đầu, ngươi muốn học tập cái gì võ đạo? Ta liền muốn học tập loại kia có thể đem người đánh bại lại không thương tổn người công pháp. Thạch đầu suy tư một lát lại là mở miệng nói Sở tiêu dao ở một bên, lập tức buồn cười nhìn lấy thạch đầu, ngươi quang đem người đánh bại có cái cái dám dùng a người ta vẫn là sẽ không bỏ qua ngươi. Thậm chí hội mang thủ. Ta nắm giữ không chính mình lực lượng, nếu như đối phương là người tốt, ta xuất thủ nặng, vậy liền đắc tội. Thạch đầu cười ngây ngô nói. Hán tuy nhiên còn không có tu luyện công pháp, nhưng là một hít một thở ở giữa đều sẽ có linh khí chản vào thân thể thể, mà lại sẽ không giống người bình thường bài xuất đến, cho nên thực lực một mực đang tăng trưởng, sắc thực không thể khống chế chính mình lực lượng Chờ đến tu luyện công pháp, loại này tình huống hội càng thêm rõ ràng. Vậy dạng này đi, ta dạy cho người đánh không chết công pháp. Tô Vũ nhìn lấy thạch đầu, chậm rãi mở miệng nói. Đánh không chết. Thạch đầu mi mắt sáng lên, điên quần gật đầu. Cái này tốt, người khác đánh không chết ta, cũng sẽ không muốn tới đối phó ta. Tô Vũ đem ba bản bí tịch đưa cho hắn, quyển này là công pháp, long tượng bàn ngược công. Cái này hai quyển là rèn luyện thịt thân thể vũ kỹ, thiết bố sam cùng kim Trung cháo, hảo hảo đi tu luyện đi thạch đầu trừng lớn hai mắt, mặt mũi tràn đầy hành hương theo Tô Vũ trong tay tiếp nhận, tiếp lấy mặt lộ vẻ cứng ngắc, ta ta không biết chữ. Yên tâm đi, tu luyện thịt thân thể cùng hắn khác biệt, văn tự không nhiều, nhìn muốn động tác cùng vận chuyển lộ tuyến liền tốt. Tô Vũ cười nói, đến ta, đến ta. Đinh đinh vô cùng kích động, dơ cao lên hai tay, ta muốn loại kia có thể trộm đồ võ đạo. Đây đều là chút cái gì kỳ hoa A, một cái muốn đánh không chết, một cái muốn trộm đồ. Tô Vũ có chút im lặng Nhìn về phía một bên khác tương xứng, ngươi thì sao? Tương xứng suy tư một lát, mở miệng nói, thạch đầu ca cùng tỷ tỷ nói không chừng sẽ không bị ít người đánh, vậy ta liền muốn có thể trị bệnh cứu người. Cái này lo di, không sai. Tốt, ta hiểu. Tô Vũ gật gật đầu, nói tiếp, chỉ là mặc kệ là trộm đồ vẫn là trị bệnh cứu người, cơ bản nhất vẫn là muốn trước bảng bệnh, chỗ lấy các ngươi nhất định phải trước học tập nhẹ thân thể công pháp. Ấn Ấn Ấn, đinh đinh đương đương quần gật đầu. Chấp lấy mắt to vô cùng chờ mong nhìn lấy Tô Vũ Cho nên, các ngươi phải theo đơn giản nhất đứng trung bình tấn bắt đầu Bất phàm, liền từ ngươi giám sát bọn họ Thời điểm nào hợp cách, thời điểm nào ta truyền thụ cho các ngươi công pháp Tô Vũ lời nói lập tức để các nàng như là nhột chí bóng cao su Trong nháy mắt thì đứng thẳng kéo xuống Thật sự là, tuyệt không công bình, thạch đầu ca có 3 quyển sách Hô hô hô Đúng lúc này, bên trong võ quán linh khí lại là trong nháy mắt trở nên bắt đầu cùn bạo từ ngoài cửa cũng bắt đầu tràn vào đại lượng linh khí. Tất cả mọi người là sững sở, tiếp lấy đem ánh mắt rơi vào bên tường phía trên thạch đầu thân thể bên trên. Đã thấy hắn nhắm hai mắt, bày ra một cái vô cùng cổ quái tư thế, thân thể thể thỉnh thoảng biến hóa, động tác lúc nhanh lúc chậm, mặt không đổi tình, đắm chìm trong thế giới của mình bên trong. Tô Vũ ánh mắt hơi hơi ngưng tụ, trong lòng sợ hãi thán phục. Thạch đầu tuy nhiên không biết chữ, mà lại não tự đơn giản, nhưng là cũng chính bởi vì vậy, cho nên một mực có một xích tự chi tâm. Hắn mỗi một cái động tác cơ hồ cùng công pháp đều bảo trí nhất trí, không có mảy may ra vào. Luyện công kiêng kỵ nhất cũng là nhất tâm đa dụng, mà thạch đầu tâm tư đơn thuần, toàn tâm toàn ý đắm chìm trong luyện võ bên trong, thật tu luyện, thậm chí hội vượt qua vân bất phàm bọn người. Vân bất phàm ba người nhìn lấy thạch đầu, sắc mặt cũng là trong nháy mắt ngưng trọng lên, trong lòng sinh ra một tia áp lực. Liếc mắt nhìn nhau, yên lặng hướng về phòng luyện công đi đến, bọn họ sẽ không ghen ghét, sẽ chỉ làm chính mình càng thêm nỗ lực Xem ra chỉ có thể là ta tự mình dám quản các ngươi Tô Vũ lắp đầu, hoàn toàn không nhìn đinh đinh đương đương cái kia không cam lòng ánh mắt, bắt đầu chỉ đạo các nàng đứng chung bình tấn. Cái eo cho ta thẳng tê dê thẳng. Hai chân dùng lực dẫm trên mặt đất. Đúng, bảo trì tốt, trước chiến một canh giờ, nếu không đợi này đều muốn không có duyên với công pháp. Nhớ kỹ, tập võ rửa vào từ thân thể, tuyệt đối không nên có bất kỳ thư giãn. Nói xong phối hợp chuyển ra ghế nằm, nhàn nhã phơi lên Thái Dương tôi chủ Đúng lúc này, một đạo thân thể chính hướng về phía bên này chạy đến, lại là Đông Quản Sự. Tô Quản Chủ thật sự là thật hăng hái A, khiến người ta cực kỳ hâm mộ. Đông Quản Sự đi đến Tô Vũ trước mặt, trên mặt cười cười, cung kính nói ra. Lần trước sau đó, hắn liền bị hà đường chủ theo sau cần để lên, thành Quản Sự, trọng điểm phụ trách kết nối Tô Vũ, thái độ tự nhiên cực khiêm tốn định nọt. Đông Quản Sự hôm nay tới đây, là bởi vì đấu giá sự tình tình sao? Ra sao? Tô Vũ cười hỏi. Đều nói đan dược là bạo lợi, đối với thánh tâm đan giá trị, hắn cũng rất là hiếu kỳ. Ha ha, tô quán chủ liệu sự như thần, ta ngày hôm nay đến đây chính là vì chuyện này tỉnh. Đông quản sự đầu tiên là một cái vô ngông, do dự một chút nói tiếp, mạo mội hỏi một câu, tô quán chủ thuận tiện xuất ra càng nhiều thánh tâm đan sao? Hả? Tô vũ lông mày nhữ lại? Là như thế này? Đông quản sự lập tức giải thích nói, thánh tâm đan giá trị không thể coi thường, huống chi là đan vân thần đan. Chúng ta phòng đấu giá chuẩn bị chiêu cáo phủ cận thành trì, để bọn hắn đều tới tham gia đấu giá, dạng này thánh tâm Đan cũng có thể bán ra cao hơn giá cả. Thực một khoảng cũng đủ để gây nên oanh động, bất quá lần này sẽ đến thế lực tuyệt đối biết rất nhiều, cho nên nghĩ đến có thể hay không nhiều một chút. Đông quản sự cẩn thận nhìn xem Tô Vũ sắc mặt, nếu như không có coi như, thì ra là dạng này. Tô Vũ gật gật đầu, không nghĩ tới phòng đấu giá biết cái này sao coi trọng thánh tâm Đan tùy ý nói, đã như vậy. Vậy ta thì lấy thêm ra bốn quả tốt. Phù phù. Đông quản sự chỉ cảm giác mình nhịp tim đập cổ họng, cả kinh ngồi bệt dưới đất. Chương 729, Vành động, Tước chiến, Bốn bốn quả. Hắn cảm giác mình đều kém chút ngạt thở, sững sờ nhìn lấy Tô Vũ, khó có thể tin mở miệng xác nhận nói. Ngại ít. Tô Vũ nhướng mày, cái này coi như khó làm à, chính mình chẳng lẽ muốn chuyên trách luyện đan, đây cũng quá mệt mỏi. Không ít, không ít. Đông quản sự hận không thể cho Tô Vũ quý xuống, lắc đầu liên tục nói, đầy đủ, tuyệt đối đầy đủ. Lần này, hắn là nhận hà đường chủ mệnh lệnh tới cùng Tô Vũ trao đổi, vốn là nghĩ đến có thể gia tăng một khỏa liền tốt, nghĩ không ra trực tiếp cũng là bốn khỏa, đây quả thực là quá đạ mấu hạnh phúc. Lao đại, đây mới là Lao đại A, phải thật tốt tạo mối quan hệ. Đầy đủ là được, sau nửa tháng tới bắt đi. Tô Vũ gật đầu nói, tốt. Đông quản sự ứng thanh nói, tuyên chuyển cần một tháng thời gian. Một tháng sau chúng ta sẽ bắt đầu đầu giá, đến lúc đó sẽ an bài cho ngài một cái ghế khách quý. Có thể. Đối với ghế, tô vũ cũng không phải là rất coi trọng. Đông quản sự cung kính cáo từ một tiếng, liền rời đi. Sắc mặt hắn đỏ lên, bởi vì quá quá khích động bước đi lúc thân thể đều tại hơi run dậy, phát, lần này phát. Hết thể Nam viên đan vân thần đan, khó có thể tưởng tượng sẽ tạo thành nhiều náo động lớn. Đại vương Sơn vo quán lại lần nữa khôi phục trước kia bình tĩnh. Thạch đầu não tử thẳng thắn, đã thành một cái võ xi si tồn tại, coi luyện võ là thành duy nhất nhiệm vui thú, theo công pháp hình ảnh làm lấy các loại động tác, quên cả trời đất. Tiêu giật Hàn ba người tại hắn kích thích phía dưới, cũng biến thành trước đó chưa từng có nghiêm túc, thỉnh phỏng sẽ còn luận bàn mấy lần. Lâm Nhược Vũ vẫn như cũ hội thường xuyên đến thỉnh giáo võ học, đồng thời, bởi vì Đại Vương Sơn chỉ điểm sắc thực độc đáo mà hữu hiệu, lục tục ngoe ngoe có không ít người đã cam nguyện tốn hao linh thạch đến học tập. Mà Đại Vương Sơn võ quán gấp tưởng Vẫn luôn có hai cái tiểu nữ hải, đáng thương ghim ma bộ, nhìn lấy lui tới đám người. Chỉ là loại an tĩnh này thời gian cũng không có tiếp tục bao lâu, phòng đấu giá đột nhiên tuyên bố. Một tháng sau sẽ cử hành đấu giá đại hội, lần này đấu giá đại hội trừ một số hiếm thấy chân bảo bên ngoài, càng là có 5 cái thánh tâm đan, mà lại đều là đan vân thần đan. Tin tức này xuất trận, trong nháy mắt xôn xao. Khó có thể tin, kích động, chờ mong vân vân trong nháy mắt quanh quần tại mỗi người trong lòng. Một số đại thế lực càng là bắt đầu tìm hiểu tin tức, liên tục xác nhận sau phát hiện, Đan Vân Thần Đan cũng không phải là manh lưới, mà là chân chân chính chính tồn tại. Tin tức này cũng không phải là chỉ tồn tại ở Đông Nguyệt Thành bên trong, càng là lấy một loại khó có thể tưởng tượng tốc độ chậm rãi lan tràn ra. Rất nhanh, Thành Trì chung quanh hết thể nhận được tin tức, càng là có đế quốc cùng Tông Môn cũng đều chú ý tới chuyện này. Thành Tâm Đan Đan Phương sớm đã thất chuyển, húng chi là Đan Vân Thần Đan, bọn họ cũng không phải là quan tâm một viên thuốc mà chính là viên đan dược kêu bên trong ẩn chứa giá trị, nếu là có thể đạt được tiến hành nghiên cứu, tuyệt đối có chỗ tốt cực lớn. Thánh tâm đan mặc dù chỉ là nhằm vào vũ thánh, nhưng là cái nào cường giả không phải từ vũ thánh giai đoạn đi tới, có thánh tâm đan, người liền có thể nhanh người một bước, tương lai gia tộc hậu bối liền có thể lại càng dễ quất khởi. Càng mẫu chốt là, cái này thánh tâm đan là ai luyện chế? Phía sau tất nhiên có cao nhân. Trong lúc nhất thời, gió dục mây vẩn đều phe nhân mã cùng nhau đem chú ý lực đặt ở Đông Nguyệt Thành. Không thể không nói, Đông Nguyệt Thành gần đây động tình thật sự là lớn, một hồi là thiên cấp quán chủ, một hồi là thiên cấp đệ tử, đến bây giờ lại xuất hiện Đan Vân Thần Đan, một hoàn một. Tư đổ ra, một vị lão giả bỗng nhiên đứng dậy, hai mắt trừng trừng, thánh tâm đan, Đan Vân Thần Đan. Nghĩ không ra thế gian thế mà còn có người có thể luyện chế ra Đan Vân Thần Đan. Đan dựng này, ta tư đổ ra nhất định phải được. hắn âm thanh trung khí 10 phần Đối với đứng ở bên cạnh một thiếu nữ nói, Lãnh Nguyệt, ngươi lập tức đi đông nguyệt thành, cần phải đem Thánh Tâm Đan cho vô xuống đến, nếu như có thể gặp được luyện chế đan dược người, nhất định muốn lấy lễ đối đãi, tốt nhất có thể đem hắn mời đến. Tư Đồ ra, thần vực bên trong luyện đan thế ra, lấy luyện đan mà ứng tiếng, đối với các loại đan dược tự nhiên đều cảm thấy rất hứng thú, liền xem như bọn họ lao tổ muốn luyện chế ra Đan Vân Thần Đan đều cần tại cực điều kiện hà khắc lại thêm tự thân vận khí mới có thể luyện thành. Tuy nhiên lần này Vừa xuất hiện cũng là nam viên. Người luyện gia đan này, thất nhiên châu bỏ. Nói không chừng sẽ trở thành tư đổ gia quý nhân. Lao tổ, trường phong ngay tại Đông Nguyệt Thành, trực tiếp giao cho hắn tới làm tốt, làm gì làm phiền chất nữ lại đi một chuyến. Đúng lúc này, một vị trung niên tiến lên nói ra. Hừ, con của ngươi cái gì tính tình ngươi còn không rõ ràng làm sao. Làm việc không có có chừng mực, việc này không thể coi thường, ta như thế nào yên tâm. Lao giả lạnh hừ một tiếng, nhìn về phía tư đổ lãnh nguyệt Người đi đi. Tốt. Tư đổ lãnh Nguyệt Thanh Âm cùng bản thân nàng một dạng, đều cho người ta một loại băng lãnh cảm giác. Đông Hoang Quốc, thủ đô bên trong. Ha ha ha, tốt. Đông Nguyệt Thành thật đúng là cho chấm cực kỳ nở mày nở mặt mà ta. Một vị mặc áo bảo và người ha ha cười nói. Chúc mừng bệ hạ, hiện tại thần vực, đại bộ phận ánh mắt đều tập trung tại Đông Nguyệt Thành. Đây là ta Đông Hoang Quốc hương thịnh hiện ra a Có người lập tức tiếp lời nói. Như thế thịnh thế, vẫn là tại trên quốc thổ ta phát sinh Chúng ta vương thất thế nào có thể vắng mặt. Bậy hạ, nghe nói công tôn Thái Phó đã tại Đông Nguyệt Thành. Như thế rất tốt, công tôn Thái Phó cháu gái cùng nhị công chúa quan hệ rất tốt, liền để nhị công chúa cũng đi Đông Nguyệt Thành một chuyến đi. Bậy hạ Trầm ngâm một lát, nói tiếp, Đan Vân Thần Đan không nhất định nhất định phải đập tới, nhưng là thiên cấp quán chủ cùng ba vị kia yêu nghiệt đệ tử nhất định phải ban thưởng, nếu là có thể tìm tới luyện chế Đan Vân Thần Đan người, càng là muốn kết giao. Tuân mệnh, ta lúc này liền đi chuyên thiên Quốc Đồng dạng là sơn son thiếp vàng lộng lấy trong đại điện. Trong đại điện ngồi một vị người áo vàng, bất quá, người này vô cùng gầy gò, bộ dáng hề vải suy sụ, cùng đông hoang quốc quốc quân có một trời một vực. Bậy hạ, Đông Nguyệt Thành gần đây danh tiếng quá thịnh, chúng ta nhất định phải ép một chút mới được. Một vị lao giả tiến lên hai bước, trực tiếp mở miệng nói. Quốc sư có cái gì để nghĩ sao? Cái kia người áo vàng thanh âm trầm thấp mà khẳng khẳng, đang khi nói chuyện bộ ngực còn đang phập lồng, tựa như hao phí không ít khí lực Ta cảm thấy, Đông Nguyệt Thành lúc này vạn chúng chú mục đúng là chúng ta thỏ đầu ra cơ hội tốt. Quốc sư cười ha ha, trong mắt lẽ lên một tia tàn khốc, Đông Nguyệt Thành lúc này ở đỉnh phòng, chúng ta liền để hắn ngã xuống. Ngã cái thịt nát sương tan, rồi mới lại dâm lấy nó trên thi thể đi. Quốc sư, lời này nói dễ, làm coi như khó. Có người lạnh lùng theo dõi hắn, mở miệng hỏi. Cái này đơn giản, Đông Nguyệt Thành võ quán Hưng thịnh, gần đây lại nhiều thiên cấp quán chủ, huyên náo xôn xao. Chúng ta thì theo võ quán ra tay, thừa này thịnh hội, đi đông nguyệt thành pha quán. Quốc sư căn bản không chờ người khác nói cái gì, nói tiếp, thiên ly quốc trước đó không lâu mở một nhà võ quán, tên là hát viêm võ quán, có thể tiến đến áp chế một áp chế đông nguyệt thành nguy khí. Ta cảm thấy không ổn, hát viêm võ quán vừa mới thành lập, không nếu như để cho triều đình võ quán. Đế đô hắn võ quán đều không có tác dụng lớn, hát viêm võ quán mặc dù mới thành lập nhưng tuyệt đối là đệ nhất. Quốc sư trực tiếp không khách khí các ngang. Ánh mắt sắc bén, mượi bệ hạ nhanh chóng hạ lệ. Khu khu khụ ho khan sau, người áo vàng sắc mặt trở nên càng kém, bất lực phất phất tay, chuẩn. Chương 730, cuối cùng nhất thoải mái một thanh hồng kim thạch. Cơ hội tại Đan Vân Thần Đan gây nên oanh động đồng thời, Thiên Ly Quốc cái kia vừa bắt đầu chuyển lời ra, muốn mượn này việc quan trọng hướng Đông Nguyệt Thành các lộ võ quán đình giáo, càng là điểm quan trọng hội một chút mới lên cấp thiên cấp quán chủ phong thái. Hắc viêm võ quán ước chiến Đông Nguyệt Thành các lộ võ quán. Soạn. Tin tức này lần nữa tạo thành cực náo động lớn, cơ hồ tất cả mọi người cảm thấy thiên ly quốc quá mức cắn rỡ. Đông Nguyệt Thành võ quán hưng thịnh, nói ít cũng có mấy trăm, há lại một cái võ quán liền có thể ước chiến, mà lại, cái này hắt viêm võ quán căn bản là không có danh tiếng gì, hỏi thăm một chút, thế mà chỉ là mới thành lập một cái võ quán mà thôi. Cái này căn bản là không đem Đông Nguyệt Thành để ở trong lòng, mượn lần này danh tiếng, trần chùi đánh mặt ta. Bất quá, rất nhiều người vẫn là từ đó ngửi ra một tia mùi vị. Thiên ly quốc dám như thế trắng trận tuyên chiến, xem ra đến có chuẩn bị a Không bao lâu nữa, Đông Hoàng quốc liền chuyển ra đáp lại, hai chữ, ứng chiến. Ước chiến dẫn dắt lên oanh động thậm chí lân át đàn vân thần đàn dẫn dắt lên oanh động, càng nhiều người hướng về Đông Nguyệt Thành chạy đến, muốn tận mắt nhìn thấy một chút trận chiến đấu này. Đông Hoàng quốc lòng dạ biết rõ, Thiên ly quốc là muốn mượn cơ hội lần này thành tiểu tự thân, nhưng mà, hắn không thể không ứng chiến. Thời gian phi tốc trôi qua, buổi đấu gia sắp đến Đến đây Đông Nguyệt thành người càng ngày càng nhiều, Đại Vương Sơn võ quán lại tia không chút nào để ý ngoại giới yên áo, vẫn như cũ phối hợp vận doanh lấy. Trong thời gian này, Tô Vũ đem thánh tâm đan đủ số giao cho phòng đấu giá, mà bọn họ cũng đưa tới một cái thiệp mời màu vàng. Quán chủ, tin tức lớn. Đinh đinh đương đương hai cái tiểu nha đầu như là một trận gió, phi tốc chạy vào võ quán, vô cùng hưng phấn nhìn lấy Tô Vũ, "Quán chủ, Hắc Viêm võ quán người đến." Ồ. Tô Vũ mi đầu không khỏi vậy một cái. Hát viêm võ quán khiêu chiến đông Nguyệt Thành võ quán tin tức hắn đã sớm nghe nói, không nghĩ tới như thế nhanh liền đến. Bọn họ mặc thật ngầu nha, một tiếng đều là màu đen, tại uy phục phía sau còn theo lên một đóa đỏ bừng hỏa diễm. Đinh đinh một bên hình dung một bên học lấy bọn hắn bước đi, cả đám đều lạnh như băng. Đây không phải là lạnh, là hung. Siêu hung. Đương đương lập tức ồn năn nói, bước đi đều không tạo tiếng gió. Được, người ta lại ra sao cũng không có quan hệ gì với các ngươi đều tốt luyện võ đi. Tô Hồ Vũ khoát khoát tay, mở miệng nói. Quang chủ, bọn họ nhưng là đến phá quán ai, chúng ta dù sao cũng là đông nguyệt thành một viên, không thể làm nhìn lấy à. Đinh đinh nóng lòng muốn thử nhìn lấy Tô Vũ, ta ở bên ngoài nghe được khá nhiều người nói chúng ta nói xấu, còn có thật nhiều mắng ta thạch đầu ca, cũng không thể khiến người ta đắc ý như vậy à. Đương đương cũng là rất nghiêm túc gật gật đầu, hương phấn nói, theo người khác cầu đả, nhiều y phong à. Tốt, chỉ cần các ngươi có thể để các ngươi thạch đầu ca chủ động đi lên đầu đả. Ta liền đáp ứng Tô Vũ lời nói lập tức để cho hai người đầu đứng thẳng kéo xuống, người khác tới đánh hắn đều không nhất định hoàng thủ, chớ nói chi là chủ động đi ẩu đả. Đồng thời, vạn bảo đường bên trong, một vị nữ tử khoan thai đến, nàng dung nhan cực đẹp, nhưng tóc lại tràn đầy trắng như tuyết, nổi bật nàng tuyết ra thịt trắng, khí chất bức người, thật như là tuyết nữ. Cung nên tư đồ đại tiểu thư. Dư đường chủ hướng nữ tử cúc không người, vô cùng cung kính nói ra. Tư đồ trường phong đâu Tư đồ Lãnh Nguyệt liếc nhìn Liếc một chút Vạn Bảo Đường, thanh lánh mở miệng nói: Nhị thiếu ra hắn đang tổ chức Đông Nguyệt Thành võ quán, cộng đồng thương thảo đối phó Hắc Viêm võ quán." Dư Đường chủ mở miệng nói: "Tư đồ Lãnh Nguyệt gật gật đầu, coi như có chút tiến triển. Nhị thiếu ra nói Đông Nguyệt Thành tốt xấu có tư đồ ra sản nghiệp, không thể bị ngoại nhân vũ nhục, mà lại hắn vừa đến Đông Nguyệt Thành, thì cùng vị kia thiên cấp quán chủ kết giao, càng là cùng chung quanh võ quán hòa mình." Dư Đường chủ tiếp tục nói: Tư đồ lãnh nguyệt trên mặt lộ ra hài lòng thần sắc, thản nhân nói, tốt, chuẩn bị cho ta một trường bán đấu giá thiệp mời. Vạn kiếm võ quán. Hồng Kim Thạch kết thúc công việc mà đứng, cảm thụ được tăng vọt thực lực, nội tâm khoái động Đồ tốt, công pháp này thật sự là cái thứ tốt. Trong lòng của hắn cùng thiếu, lao đầu kia lại còn nói công pháp này có vấn đề, não tử thật sự là tú đâu. Như thế nghịch thiên công pháp, ngắn ngủi hơn một tháng liền để ta đột phá đến trung vị thần cao dai, chỉ phải cho ta đầy đủ thời gian, ta còn sợ người nào Nội tâm của hắn đã bành trướng, trong mắt lóe lên một tiếng nghiền ngấm. Liên quan tới ước đấu sự việc hắn tự nhiên đã sớm nghe được, nhưng mà, hắn căn bản cũng không phải là thiên cấp quán chủ, bởi vậy căn bản cũng không chuẩn bị thăm ra, đông nguyệt thành vinh diệu. Haha, ha, gặp quỷ đi thôi. Hiện tại chỗ tốt cũng vơ vét đến không khác gì nhiều, nên thu lưới rời đi. Hắn ho nhẹ một tiếng, đối ngoại phân phó nói, đi đem công tôn cô nương mời đến. Rất nhanh, công tôn giao cũng nhanh chạy bộ đến, nghi hoặc nhìn lấy hồng kim thạch mở miệng hỏi, không biết hồng quán chủ tìm ta đến đây không biết có chuyện gì. Ha ha, ra ra ngươi cái kia quyển công pháp ta đã nhìn qua, lô thủng cũng đã tìm ra. Hồng Kim thạch sắc mặt bình tĩnh nói, một phái cao nhân phong phạm. Giả mạo thiên cấp quán chủ lâu như vậy, hắn đã quen thuộc, giả bộ ra dáng. Thật. Công tôn giao đông nhiên giật mình, tiếp lấy một trận cuồng hỉ, vội văng nói, còn mời hồng quán chủ tương trợ, sự tình sau tất có hậu báo. Ha ha ha, dễ nói, dễ nói Hồng Kim Thạch nhìn lấy công tôn giao dung nhan tuyệt mỹ, trong mắt lóe lên một tia dâm hế, cười xấu xa nói, muốn báo đáp làm gì chờ sự tình sau, ngươi hôm nay là được rồi. Trong lòng của hắn đắc ý, lao đầu kia còn thực là không tồi, đã cho mình đưa công pháp, lại đem cháu gái của mình đưa tới cho mình hưởng dụng Công tôn giao mi đầu rất khó nhận ra như một cái, mời hồng quán chủ nói rõ. Ngươi buổi tối hôm nay đến phòng ta liền biết. Hồng Kim Thạch cười cười, ánh mắt thẳng tóc nhìn lấy công tôn dao Công tôn giao tâm bỗng nhiên trầm xuống, nguyên bản vui sướng trong nháy mắt biến mất, cả người như rớt vào hầm băng. Công pháp này xác thực bất phạm, chỉ là lỗ thủng cực lớn, ta cũng là thật lâu mới nghĩ ra giải quyết chi pháp, có thể hoàn toàn chữa tốt ra ra ngươi. Hồng Kim Thạch tiếp tục nói. Ngươi biết ta là ai không? Chứ chuyện này, ngươi nói một vật ta đều có thể giúp ngươi vào tay. Công tôn giao hai tay nắm tay, cố nhịn xuống chính mình nội tâm phẫn nộ, lạnh lùng nhìn lấy Hồng Kim Thạch. Ha ha ha, là ai cũng không trọng yếu. Hồng Kim Thạch cười ha ha một tiếng, nhìn lấy lúc này công tôn giao hắn hưng thú càng lớn, dù sao hắn lập tức liền chuẩn bị toàn che phủ rời đi, chỉ cầu cuối cùng nhất thoải mái một thanh, chẳng cần biết ngươi là ai. Ngươi cần phải hiểu rõ, nếu như ta đoán không lầm, ra ra ngươi sống không quá một năm. Hồng Kim Thạch đang nói bịa chuyện lấy, không có khả năng. Công tôn giao sắc mặt bỗng nhiên tái đi. Ngươi đây không biết cũng tỉnh có thể hiểu, ra ra ngươi đoán chừng là sợ ngươi lo lắng mới giấu giếm ngươi, ngươi suy nghĩ một chút Nếu như không phải đến thời khắc khẩn cấp, ra ra ngươi tự thân công pháp hội cố ý hướng người ngoài xin giúp đỡ sao. Hồng Kim Thạch chắc chắn vô cùng, tiếp tục lừa gạt lấy, trong thiên hạ chỉ có ta có thể trị. Chậm chút nữa, liền xem như ta cũng không có cách nào, hết thể thì nhìn ngươi đêm nay biểu hiện. Công tôn dao sắc mặt càng ngày càng trắng, ánh mắt không được biến hóa, bởi vì xoắn suýt, thân thể mềm mại cũng đang run dày lấy. chương 731, đắc ý quá mức Hồng Kim Thạch. Một năm. Đối với vũ giả tới nói quá ngăn quá ngán. Tại công tôn giao trong lòng, ra ra hắn một mực là cùng loại với vô địch tồn tại, chưa từng có cái gì đồ vật có thể đem hắn đánh ngục, tin tức này như là như là sấm sét giữa trời quang, trong nháy mắt để cho nàng náo tử trống giống. "Ha ha, ta cho ngươi một đoạn thời gian cân nhắc, buổi tối hôm nay qua hay không qua thì xem chính ngươi." Hồng Kim Thạch tiếp tục nói, như cùng một cái sói giả tinh tế đánh giá trước mặt Tiểu Bạch Dương. Màn đêm buông xuống, Hồng Kim Thạch chính đang xắn tay áo lên, chuẩn bị làm một vô lớn, thỉnh thoảng cười dâm đãng vài tiếng, trong lòng tràn đầy chờ mong, buổi tối hôm nay lại sóng một đợt, trời sáng liền đi. Công Tôn Dao sắc mặt không ngừng mà biến hóa, nhìn lấy Hồng Kim Thạch gian phòng bên trong tâm do dự. Đúng lúc này, tĩnh mịch trong đêm tối đột nhiên dâng lên một vòng ánh sáng, một sừng ngựa trắng kéo xe mà qua, như cùng một cái tiểu thái dương, chiếu sáng cả vạn kiếm võ quán. Công chúa Gia Lâm. Tất cả mọi người là bỗng nhiên giật mình, sắc mặt nhau nhau đại biến, liền xem như vạn kiếm võ quán người quanh cũng đều ngừng chân ngửa mặt, mặt lộ vẻ cung kính. Đã thấy, một vị nữ tử chậm chậm từ xe xịn bên trong đi ra, nàng mặc lấy màu xanh xâm váy dài, tuy nhiên không tính là ăn mặc chỉnh tề, nhưng lại khí chất bức người, hai đầu lông mày có một vòng quý khí, khiến người ta không dám nhìn thẳng. Hồng Kim Thạch Tâm kịch liệt run lên, trên trán mồ hôi rơi như mưa, cấp tốc điều chỉnh nhịp tim đập, chạy vội mà ra, đối với hư không cũng là tối đầu, Vạn Kiếm Võ quán quán chủ, cung nên nghị cung chúa. Hồng quán chủ thân là thiên cấp quán chủ, Thân phận tôn quý, không cần đa lễ. Nhị công chúa nhàn nhạt mở miệng nói, đánh giá hồng kim thạch, nhưng trong lòng thì dâng lên một vòng thất vọng, cái này thiên cấp quán chủ cùng chính mình tưởng tượng bên trong khác rất xa. Lúc này, hồng kim thạch hai đầu lông mày bối rối căn bản không che giấu được, căn bản chưa từng nghĩ, tại đây cuối cùng nhất trước mắt, công chúa thế mà tự mình buông xuống. Thiên ly quốc để hắc viêm võ quán hướng ta đông hoang quốc tuyên chiến, chúng ta tự nhiên không thể luôn cuống. Nhị công chúa thanh âm không cao lại là để chúng quanh tất cả mọi người có thể nghe thấy, còn hy vọng Hồng Quán chủ có thể hết sức vì Đông Hoang quốc cống hiến lực lượng, lần này rước chiến người có công, đem sẽ nhận được bệ hạ ban thưởng. Công chúa yên tâm, Hồng Mô nhất định cúc cung Thánh thủy. Hồng Kim thạch sắc mặt phát khổ, vụ trộm tâm niệm cấp truyền, tỏ thái độ nói. Nhị công chúa gật gật đầu, ta lần này cố ý mang cho ngươi đến một vị võ đạo giảng sư, các ngươi có thể cộng đồng nghiên cứu thảo luận, tranh thủ trong thời gian ngắn nhất lại lần nữa lấy tới tiến bộ. Lời nói rơi xuống, Một vị lao giả thì theo trong hư không nhảy đến hồng kim thạch bên người, cười nói, hồng quán chủ, xin chỉ giáo nhiều hơn. Ha ha, khách khí. Hồng kim thạch kém chút khóc lên, mang theo tiếng khóc nức nở nói. Hồng quán chủ cảm động đến sắp khóc, thực không cần cảm động, hết sức vì bệ hạ phân ưu mới là Lao giả kia vướt vướt trong dâu, cười nói. Cảm động em gái ngươi a ta đây là tuyệt vọng. Cái này cuối cùng nhất một đợt, đắc ý quá mức, đi không được. Giao nhi, chúng ta rất lâu không gặp. Gần đây vừa vẫn tự ôn chuyện. Nhị công chúa lại nhìn về phía công tôn giao cười nói. Tốt, công chúa tỉ tỉ. Công tôn giao trực tiếp nhảy lên công chúa xe xịn, nội tâm thở phào, nhìn lấy hồng kim thạch nói. Hồng quan chủ, người ta ước định đợi đến nước chiến kết thúc rồi nói sau. Dễ nói, dễ nói hồng kim thạch run rảy nói ra, phía sau quần áo trong nháy mắt bị mồ hôi lạnh thấm ướp. Nàng thế mà theo công chúa nhận biết. Cái này mẹ nó, lạnh, muốn lạnh. Nhị công chúa kinh ngạc nhìn công tôn giao liếc một chút thiếu kỳ bọn họ có cái gì ước định, chỉ là lại không có hỏi nhiều, phất phất tay, trực tiếp rời đi. Nhị công chúa xuất hiện đến tuy nhiên ngắn ngủi, nhưng lại làm cho cả đông nguyệt thành xôi trào lên, mà lại luận võ người thắng lợi còn có ban thưởng, tất cả mọi người là xoa tay vào tay, chuẩn bị làm một vô lớn. Hôm sau, không đợi khiêu chiến bắt đầu, liền đã co võ quán dẫn đầu hướng về hắc viêm võ quán đưa ra chiến đấu. Những thứ này võ quán lấy địa cấp hạ phẩm võ quán chiếm đa số, rất rõ ràng, có nhất định thăm dò thành phần. Cái gọi là biết người biết ta chăm chiến không thua, hắc viêm võ quán là mới thành lập võ quán, xuất hiện đến cực đột nột, khắc thủ đoạn ai cũng không rõ ràng, tự nhiên muốn tìm một chút hư thực. Địa cấp hạ phẩm võ quán bá thương võ quán, còn mời hắc viêm võ quán chỉ giáo. Một vị tráng hán đối với hắc viêm võ quán nơi đặt chân mở miệng cao giọng nói, khiêu khích mùi vị mười phần. Hắc viêm võ quán hết thể chỉ bốn người, dẫn đầu là một vị đầu đội mũ cao nam tử, nam tử này sắc mặt cực tái nhật, khuôn mặt gầy gò cho người ta một loại cực đoan quỷ dị cảm giác. Để lại ba người một thân màu đen gió áo choảng, phía sau in một cái đỏ bừng hỏa diễm, cực kỳ lạnh lùng tựa như liền hô hấp đều không có âm thanh. Ước chiến nhưng là định tại đấu giá hội sau này, như thế nhanh thì chờ không nổi muốn thua. Mũ cao nam tử liếm liếm đầu lưới, mở miệng cười nói ra, hắn âm thanh rất là bé nhọn, khiến người ta lên cả người nổi da gà, không giống nam nhân. Hừ, các ngươi tính là thứ gì? Bồi đầu ra bắt đầu trước ta thì đem bọn ngươi hết thể đuổi ra đông người thành. Tráng hán kia quát lạnh nói, thì sợ các ngươi không có gánh. Viêm tam, ngươi liền bồi đệ tử của hắn chơi một chút. Mũ cao nam tử cười hắc hắc, tùy ý mở miệng nói. Theo hắn lời nói rơi xuống, tại hắn phía sau, vị kia cường tráng đệ tử chậm rãi đi về phía trước ra. Quả nhiên là bọn chốt nhắt, liền tên đều không có. Tráng hán cười lạnh một tiếng, lưu phong, ngươi đi lên. Nhìn lấy đi đến đại thanh niên. Đám người trong nháy mắt ồn ảo lên. Là Lưu Phong, xem ra lần này bá thương võ quán chuẩn bị trực tiếp cho hát viêm vò quán một hạ mã huy A. Lưu Phong nhưng là bá thương võ quán bề ngoài A, nghe nói hắn kiểm tra thiên phú, nhưng là sáu vang sáu hơi thở sáu tức. Bá thương võ quán tốt lắm, chính là muốn có loại khí thế này, buổi đấu giá còn chưa bắt đầu liền để hát viêm vò quán người xám xịt cút vẻ ha ha ha. Lưu Phong mặc dù chỉ là trên mặt đất cấp hạ phẩm võ quán bên trong, nhưng là thiên phú không thể nghi ngờ. Lại thêm bá thương võ quán dốc sức dạy bảo, cũng coi là thế hệ trẻ tuổi người nổi bận, tại Đông Nguyệt Thành có chút danh tiếng. Bá thương võ quán, Lưu Phong, Vũ Thánh bắt tinh. Lưu Phong đem trường thương hoành đứng ở phía sau, bình tĩnh mở miệng nói. Viêm tam, bán thân phía dưới thứ ba. Xoạn! Côn vọng! Cái tên đầu đất này để con lừa đá đi, nơi nào đến tự tin? Ha ha, bình thường ưa thích thổi như bức ra hỏa đều không ra thế nào, Lưu Phong thắng định. Viêm Tam lời nói có thể nói là phách lối vô cùng, trong nháy mắt kích thích sự phẫn nộ của dân chúng. Loại này khoác lác, vẫn là nói ít cho thỏa đáng, miễn cho bị ta đánh xuống đài thời điểm làm trò hề cho thiên hạ. Lưu Phong cười lạnh một tiếng, thiện tay đùa nghịch cái thương hoa. Viêm Tam mặt không biểu tình, ngươi. Không được. Xem ra là cái cùng đổ. Lưu Phong trong mắt lóe lên một tia lệ mang, hai tay vung lên, trường thương mùi thương lập tức dần hiện ra một vòng hàn mang, ánh sao lấp lánh, đối với Viêm Tam đâm tới. Đối mặt một thương này, viêm tam đứng ở tại chỗ, đợi đến trường thương đến trước mặt lúc này mới đưa tay nền đón. Tại trên tay hắn, mang theo một cái đen nhánh nắm đấm sắt bao tay. Ken. Trường thương cùng bao tay chạm vào nhau lại là phát ra một tiếng vang dọn, tiếp lấy trường thương cấp tốc hướng lên trời lật đổi ra một cái cự đại đường cong, phanh một tiếng thế mà ứng thanh đứt gãy. chương 732, Tô Vũ bàn tay. Trường thương vừa mới đụng vào, thì có một cố đại lực từ tay bên trên chuyển đến, để lưu phong sắc mặt đại biến. Cánh tay chấn động đến run lên. Vừa định muốn lùi lại, nhưng là Viêm Tam lại là ngón tay một khuất, lập tức có một cỗ hấp lực đem hắn thân thể thể hút quá khứ. Cánh tay nắm tay, đối với Lưu Phong bụng dống nhiên đánh tới. Oeng. Lưu Phong toàn thân thể run lên, tiếp lấy cả người đều sủi lơ xuống tới, trực tiếp bị đánh bay đến trong đám người. Từ đầu đến cuối, Viêm Tam đều là mặt không đổi tình, xuất chiêu đơn giản giả dịạn, thủ đoạn tấn manh tàn nhẫn, khiến người ta sợ hãi. Toàn trường ồ nào âm thanh trong nháy mắt dừng lại. Tất cả mọi người khó có thể tin nhìn lấy viêm tam, nguyên bản tự tin hết thể biến mất, sương sở nói không ra lời. Trước đó tráng hán kia lập tức chạy đến lưu phong thân thể một bên, sắc mặt trong nháy mắt tái nhợn, thanh âm khẳng khẳng, toàn thân thể cốt cách vỡ vụn. Mọi người lại là trong lòng giật mình, trong mắt lóe lên một vẻ hoảng sợ. Cốt cách không phải đoạn, mà chính là nát. Không dùng được cái gì thủ đoạn, lưu phong xem như phế. Sau này liền động một cái cũng khó khăn. Viêm tam hết lần này tới lần khác không đồng nhất quyền giết Hắn mà chính là đem hắn toàn thân thể cốt cách đánh nát, đây là muốn để hắn muốn sống không được muốn chết không sao a. Hắn lực lượng rất mạnh, chủ yếu cũng là quyền trưởng công phu, có thể sử dụng gió đem người hút quá khứ. Lưu Phong run rẩy miệng, gian khó nói, tiếp theo, ánh mắt gắt gao nhìn chầm chầm tráng hắn kia, quán chủ, giết ta đi. Tráng hắn không dám nhìn Lưu Phong mí mắt, bất lực phất phắt tay, khiến người ta đem hắn khiên xuống đi. Tiếp theo, ánh mắt của hắn mãnh liệt nhìn về phía Hắc Viêm Võ Quán mọi người, trong đôi mắt hắn mang bốn phía Hắc viêm võ quán, luận bàn mà thôi, các ngươi xuất thủ không khỏi cũng quá hung ác. Ha ha, quyền kiếm không có mắt, luận võ thủ thương không thể tránh được, thân thể vì vũ giả vốn là nên có phần này rắc nộ, húng chi, cuộc tỷ thí này vẫn là chính ngươi sách đi ra. Mũ cao nam tử sắc mặt một kia chưa thay đổi, ngược lại cười ha hả nói ra. Tiếp đó, còn có ai muốn tới tỷ thí sao? Trên trận tất cả mọi người là giận mà không dám nói gì, lại không có người nào dám tiếp lời. H viêm võ quán thủ đoạn thật sự là quá mức ngon độc, nếu muốn đánh, liền muốn có gánh chịu hậu quả chuẩn bị. Cuộc tỉ thí này mặc dù chỉ là tham dò, nhưng là chú ý nhân cực nhiều. Đông Nguyệt thành thai to mặt lớn võ quán cũng đều đang âm thầm quan sát, lúc này nội tâm đều là trở nên nặng nghề. Đệ tử nào không là võ quán bà bối, chiến đấu sau đó trả giá đắt thật sự là quá lớn, mà lại, ai cũng không nghĩ tới, một cái vừa thành lập võ quán, thế mà mạnh như thế lớn. Viêm tam tự xưng thứ ba. Như vậy hai vị khác không thể nghi ngờ, cũng là thứ hai cùng thứ nhất, thứ ba đều mạnh như thế, như vậy hai vị khác tự nhiên càng mạnh. Trong lúc nhất thời, Đông Nguyệt Thành nhuệ khí hoàn toàn không có, ai còn dám lên sân khấu. Nhị công chúa có lệnh, phàm là tham gia tỷ thí người, đều là Đông Hoang Quốc anh hùng, tỷ thí kẻ thụ thương có thể đạt được Đông Hoàng Quốc cao nhất trị liệu đãi ngộ, thậm chí có thể tiến vào Thiên Hoàng Trì tiến hành cốt cách tái tạo. Lúc này, có người truyền lệnh nói, Thiên Hoàng Trì, có liệu thương kỳ hiệu. Tuy nhiên sạch biện pháp để lưu phong khôi phục tu vi, nhưng là liền giống như người bình thường hành động vẫn có thể làm được. Nhị công chúa đạo này chỉ lệnh không thể bảo là trễ, làm cho tất cả mọi người tâm tình dễ chịu một điểm, đấu chí tiếp cận lại cháy lên. Trong đám người, hai cái tiểu nữ hài linh xảo chui ra, thẳng đến đại vương Sơn võ quán mà đến. Quán chủ, ước chiến chúng ta vẫn là không đánh tốt. Đinh đinh đương đương thở ra liên tục, đối với tô Vũ nói ra, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ.